Nói, hắn buông chiếc đùa đứng lên, những người khác vội vàng đều phải đứng dậy, lại bị tứ ra ngăn lại, khó được hôm nay náo nhiệt, các ngươi chỉ lo ngọt nhạc, không cần giữ lễ thiết. Lan Thị cùng ra đi. Đột nhiên bị điểm danh Lan Thanh Y lìa vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tứ ra, tứ ra thấy nàng bất động, đi qua đi rỗi tay bắt lấy nàng sau cổ đem người xách lên, giữ chặt cánh tay ra bên ngoài tún. Lan Thanh Y lìa bị hắn kéo lảo đảo một chút, ngay sau đó bị tứ ra đỡ lấy, tứ ra dùng miệng hình không tiếng động nói, buồn đã chết. Phúc Tấn thấy được tứ gia hành động, ở phía sau Liên Thanh nói, "Ra ngươi chậm đã chút, Lan thị đi theo ra đi thôi, để ý đừng ném tới." Lan Thanh Ý cảm kích quay đầu lại nhìn Phúc Tấn liếc mắt một cái, rồi lại lập tức bị tứ gia lôi kéo cánh tay mang theo đi ra ngoài, ở bọn họ phía sau, Võ Cách Cách chẳng hề để ý cùng cảnh Cách Cách trò chuyện thiên, doãn Cách Cách lại là thiếu chút nữa xoa nát trong tay khan. Hôm nay là nàng vào phủ ngày đầu tiên, nên là nàng ngày lành. như thế nào tứ gia thế nhưng lôi đi cái kia Lan Cách Cách Đã sớm nghe nói tứ ra trong phủ có cái lan thị thế nhưng từ thị thiếp tấn phong cách cách, hiện giờ vừa thấy quả nhiên là cái có thủ đoạn. Bất quá nàng cũng không sợ, nếu luận tướng mạo chính mình nhưng không ở cái kia lan cách cách dưới, tứ ra tổng hội tới, đến lúc đó nàng chắc chắn so với kia cái lan cách cách càng được sủng ái. Ra chính viện, tứ ra cũng không hồi tiền viện, mà là lôi kéo lan thanh y trực tiếp đi thành khế viện, tiến viện môn, liền nghe thấy bên trong anh vũ hô to, ra, mau tới, ra, mau tới. Lan Thanh Y gì trường hướng tứ ra, ra, người rốt cuộc khi nào đem cái này tiểu bạch nhãn điểu lấy về tiền viện đi. Nàng dưỡng lâu như vậy, này anh Vũ vẫn là chỉ biết kêu ra. Tứ ra một bên kêu Lan Thanh Ý gì cho hắn thay quần áo một bên nói, điểu tùy chủ nhân, chủ nhân là cái không lương tâm, chim chóc có thể hảo đến chỗ đó đi đâu. Cũng không phải là sao Lan Thanh Ý gì hừ hừ một tiếng, đi theo ra thời gian dài, điểu đều học hư. Tứ ra duỗi tay đi cảo Lan Thanh Ý gì eo, Lan Thanh Y gì vội vàng sau này trốn tránh lại quên mất chính mình trong tay còn bắt lấy tứ gia đai lưng, lôi kéo chi gian đai lưng bị nàng cấp túm xuống dưới, tứ gia bên hông treo túi tiền ngọc bội linh tinh đổ vật rơi dụng đầy đất. Lan Thanh Y giật chụp bay tứ gia còn muốn nháo tay, ngồi xổm xuống đem trên mặt đất đổ vật nhặt lên tới, nàng cầm cái kia túi tiền lật xem một phen, hỏi tứ gia, này không phải đại cách cách thêu túi tiền sao? Lâu như vậy ra còn không có đổi. Tứ gia từ nàng trong tay lấy đi túi tiền, hơi mang ủy khuất và giận, lâu như vậy cũng không gặp ngươi cấp ra thêm một cái gia nào có có thể đổi. Lan Thanh Y liễu chán nản, cảm tình này trong phủ dưỡng các thợ thêu đều là bài trí, có thể làm vị này ra không có túi tiền dùng. Nhưng là nhìn tứ gia chờ mong ánh mắt, nàng chỉ có thể mang theo thương lượng miệng lôi nói, nếu không ra ngươi họa cái thêu dạng cho ta, ta cho ngươi thêm một cái. Tứ gia lại không vui, Ngươi đưa cho ra túi tiền còn gọi ra chính mình họa thêu dạng. Gia dạy ngươi lâu như vậy vẽ tranh, chẳng lẽ liền cái đa dạng đều sẽ không họa? Lan Thanh Y. Ta nhưng thật ra dám họa theo hảo ra ngươi dám mang đi ra ngoài sao thứ ra, ngươi theo ra tới ra liền dám mang đi ra ngoài kỳ thật lan thanh ý gì hề này mấy tháng qua, tranh thủy mặc luyện tập đã có chút bộ dáng, họa cái theo túi tiền dùng tiểu hoa dạng sắc thật không khó nhưng khó chính là nàng còn sẽ không tô màu mà cái này hệ thống không tô màu đa dạng là không thể tự động theo chế, chính là đáp ứng rồi tứ ra sự tình, nàng cũng không thể nuốt lời, cho nên ngày hôm sau tứ ra đi ra ngoài lúc sau, nàng liền đi thư phòng bắt đầu xuống tay vẽ đa dạng. Tứ ra thích nhất hoa là ngọc lan, hiện giờ hắn cổ tay háo còn thường xuyên có đức phi theo tốt ngọc lan hoa, lan thanh y lìa cũng không dám đạp hư cái này, nghĩ đại mùa hè cấp tứ ra theo cái hoa sen túi thơm cũng coi như thích hợp, vì thế liền trên giấy vẽ một chi thịnh phóng hoa sen, cộng thêm một nụ hoa, nụ hoa giúp vào đại hoa sen bên cạnh, nếu luận kết cấu, kỳ thật còn tính không tồi. Nhưng tới rồi tô màu này một phân đoạn, lan thanh y lìa liền do dự lên. Tứ ra còn không có hảo hảo đã dạy nàng như thế nào tô màu, nàng tuy rằng biết này hoa sen cánh hoa yêu cầu từ thiển đến thâm quá độ, nhưng trên thực tế tay rồi lại không đơn giản như vậy. Hợp với phế đi mấy chương tranh thủy mặc lúc sau, Lan Thanh Y thì đột nhiên có một cái chủ ý, họa không hảo quá độ nàng có thể không hòa nha, cũng không có người quy định hoa sen cần thiết từng có độ không phải. Dứt khoát đều đổ thành cùng cái nhan sắc hảo. Vui sướng đổ xong rồi theo dạng Lan Thanh Y cầm lấy khung căng vải theo banh hạ bố. Nàng đã học xong theo hoa phía trước chuẩn bị công tác, không bao giờ dùng lưu hình tới hỗ trợ, cỡ lại mở hệ thống, đang định điểm giả quét bản vẽ, lại phát hiện hệ thống nhắc nhở biến thành. Phát hiện ký chủ tự hành vẽ theo dạng, nhưng lựa chọn thêm tái châm tích đồ hiệp trợ ký chủ theo chế. Không nghĩ tới theo chính mình vẽ theo đồ thế nhưng còn có như vậy công năng. Lan Thanh Yy trực tiếp điểm thêm tái lúc sau, nàng trong tay chỗ chống theo bố thượng chống rống xuất hiện một bộ thác tốt bản vẽ, bản vẽ thượng lấy cao lượng hình thức đánh dấu hảo đệ nhất châm châm tích. Theo giá thượng đối ứng nhan sắc theo tuyến cũng phát ra hơi hơi quang, nhắc nhở Lan Thanh Y thì hẳn là dùng cái nào nhan sắc. Quả nhiên đây là cái tú nương dưỡng thành hệ thống A. Lan Thanh Y ở trong lòng yên lặng phung tảo nhưng vẫn là động thủ cầm lấy theo tuyến, lúc này theo bố thượng xuất hiện nhắc nhở, 4 ti. Hàng theo Tô Châu theo tuyến một cây là 16 ti, 4 ti chính là đem một cây theo tuyến bổ ra lại bổ ra, lấy trong đó 1 phần tư tới theo chế. Đệ 75 trang Lan Thanh Y xuyên qua sau cũng nghiên cứu hồi lâu hàng Theo Tô Châu, này Phách Ti là hàng Theo Tô Châu nhập môn công phu, nàng ở Nhàn Hạ rất nhiều cũng thường xuyên luyện tập. Nàng phát hiện ở nàng Phách Ti trong quá trình, hệ thống đối nàng trong tay sợi tơ có nhất định bảo hộ tác dụng, cảnh này khiến nàng Phách Ti thời điểm có thể làm ít công to, chỉ cần nàng có thể phân hào đầu. Ở hệ thống dưới sự bảo vệ, sợi tơ liền sẽ không trên đường đứt gãy, đừng nói là bốn ti, chính là 16 ti nàng cũng có tin tưởng có thể Phách Hảo. Phách Hảo theo tuyến Mặc ở châm thượng, Lan Thanh Y thì bắt đầu ở theo bố thượng châm tích trên đầu hạ đệ nhất châm, hạ châm trong quá trình, nàng phát hiện chỉ cần nàng hạ châm vị trí không có lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều, hệ thống đều sẽ tự động giúp nàng sửa đúng đến chính xác vị trí thượng, nhưng mặc dù là như vậy, lần đầu tiên theo hoa nàng, tốc độ cũng là chậm kinh người, một cái buổi chiều qua đi, nàng chỉ theo hảo một mảnh cánh hoa. Lan Thanh Y thì xoa xoa có chút phát trướng đôi mắt, nhìn chính mình thân thủ theo chế hoa sen cánh hoa, tâm tình rất tốt, tuy rằng có chút mệt. Nhưng là cảm giác thành tựu mười phần, chính là tiến độ chậm chút, bất quá, tứ gia hẳn là không nóng nảy đúng không? Chương 42 thêm càng một chương. Tứ gia xác thật không nóng nảy, hắn cũng không rảnh sốt ruột cái này, bởi vì hắn trong lúc lơ đãng cho chính mình tìm cái đại sự nhi. Bảo thái phụng tứ gia chi mệnh điều tra kia hai cái hắn nữ mất tích sự tình, mới đầu hắn cũng không quá đương hồi sự, lại không nghĩ hai ngày lúc sau, kinh triệu phủ thế nhưng tìm tới một tới. Nguyên nhân là có người ở Nam sông đảo bảo vệ thành phát hiện hai cụ nữ thi. Kinh triệu phủ trải qua điều tra đúng là mất tích này hai cái hán nữ, bởi vì bảo thái vẫn luôn ở khắp nơi hỏi thăm này hai cái hán nữ duyên cớ, cho nên tiến đến dò hỏi tình huống, không hiểu rõ Phúc Toàn còn tưởng rằng nhi tử ở bên ngoài lại cho họa, lại vẫn đề cập mọi người, khi gọi người lấy bản tử, bảo thái vô pháp, chỉ phải đem sự tình tiền căn hậu quả nhất nhất hướng Phúc Toàn giải thích rõ ràng. Vừa nghe việc này đề cập đến vài vị AK, Phúc Toàn lập tức tiến cung hướng Khang Hy báo cáo, Khang Hy lời đến quản loại này việc nhỏ. Trực tiếp đem sự tình ném cho muốn điều tra tứ gia Nhưng này kinh triệu phủ Cùng hình bộ sự tình cố tình lại Vẫn luôn là bắt ra quảng Bắt ra tự nhiên là sẽ không cấp tứ gia hỗ trợ Còn nơi trốn ngắn chân Tứ gia mấy ngày này Một bên tra án một bên ứng đối bắt ra Mỗi ngày là đi sớm về trễ Đừng nói lan thanh ý gì hề Ngay cả phúc tấn đều không thấy được tứ gia người Tân nhập phủ võ cách cách cùng doãn cách cách Càng là chưa bao giờ hầu hạ quá tứ gia Võ cách cách nhưng thật ra Còn có thể ngồi đấy làm Doan cách cách lại trong lòng hốt hoảng, mỗi ngày đều hướng Phúc Tấn chô đó đi đi lại, mục đích là hy vọng Phúc Tấn có thể cho nàng an bài thị tẩm, chính là Phúc Tấn trong lòng biết rõ nàng là không an phận, lại nơi nào chịu an bài. Chẳng qua là mỗi ngày kéo nàng thôi. Liên ở Lan Thanh Y dị túi tiền sắp theo xong thời điểm, tứ ra cha án tử cũng rốt cuộc có mặt mày, làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này hắn cho rằng chỉ là cùng người nào đó tương quan hắn nữ bị giết án, thế nhưng liên lụy ra một đám chuyên môn bắt cướp phụ nữ kẻ cắp đám kẻ cấp này ở kinh thành chiếm cư mấy năm trong tay bắt cướp lửa bán đàng hoàng nữ tử không giới mấy chục người trong đó đại bộ phận là bán được nơi khác tần lâu sở quán tiểu bộ phận phản kháng lợi hại còn lại là dứt khoát bị hành hạ đến chết tứ gia tự mình dẫn người bắt giữ đám kẻ cấp này hồi cung phục mệnh lúc sau trở lại trong phủ liền đem chính mình nốt ở tiền viện cơm trưa vô dụng bữa tối cũng không ăn phúc tấn trong lòng lo lắng đang suy nghĩ nếu là không phải mau chân đến xem thời điểm lại nghe tới rồi doãn cách cách bị tứ gia quan vào tiểu phật đường tin tức. Hôm nay Tứ gia dẫn người đi bắt người thời điểm, trong lòng là cực kỳ phẫn nộ, kia giam giữ bị quải nữ tử trong viện thảm trạng làm Tứ gia hận không thể đương trường liền đem những cái đó kẻ cắp toàn bộ giết sạch, nhưng là từ ổ cấp lục soát ra tới từng cuốn sổ sách lại làm Tứ gia ý thức được, này đàn tặc tử phía sau có khác một thân. Tứ gia mang theo sổ sách tiến cung hướng Khang Hy bẩm báo, vốn định đạt được Khang Hy duy trì tiếp tục truy tra đi xuống, nhưng ai biết lại bị Khang Hy cấp ngăn cản, lý do chỉ có một, không liên lụy quá rộng, ảnh hưởng triều cục ổn định. Tứ ra thực nhẹ quất, việc này là Khang Hy giao cho hắn cha, nhưng hôm nay lại là Khang Hy không được hắn lại cha đi xuống, kia hắn trong khoảng thời gian này chẳng phải là làm vô dụng công. Hiện giờ chỉ là cha ra một cái ổ cướp, rửa sạch một đám lấy tiền làm việc kẻ cắp, nhưng này phía sau màn người không trừ, liền tính giết sạch rồi mặt ngoài này đó kẻ cắp, lại có ích lợi gì. Ngày mai còn sẽ có tân kẻ cắp xuất hiện. Này đó đạo lý tứ ra không tin Khang Hy không hiểu, chính là hiện giờ Khang Hy tuổi lớn. Lại có tuổi trẻ lực tráng thái tử cùng rất nhiều nhi tử ở bên, hắn băn khoăn quá nhiều, mặc dù hắn trong lòng biết việc này khả năng đề cập đến nào đó quyền quý, nhưng bởi vì những người này có thể là bảo hoàng phái, Khang Hy liền sẽ không dễ dàng động bọn họ. Đối với loại này ở Khang Hy xem ra sẽ không dao động chiều cục sự tình, gõ sơn chấn hổ một sự nhịn chín sự lành chính là tốt nhất xử trí phương thức. Cho nên Khang Hy hạ lệnh đem tứ ra bắt được sở hữu kẻ cấp toàn bộ sử tử, lại không chịu lại tiếp tục truy tra đi xuống, đúng là đạo lý này. Chính là tứ ra không như vậy cho rằng, kia chính là mấy chục điều sống sờ sờ mạng người A, này còn chỉ là bọn hắn truy tra đến này một bộ phận, ai biết sau lưng còn có bao nhiêu người bị hại. Ở hắn xem ra nên đem liên lụy trong đó người toàn bộ tra ra, tư căn bản thượng giải quyết vấn đề. Kỳ thật này không phải tứ ra lần đầu tiên cùng Khang Hy phát sinh khác nhau, kiếp trước thời điểm, hắn liền đối Khang Hy loại này làm việc phong cách rất là bất mãn, cho nên hắn đăng cơ về sau, lấy không lưu tình phương thức rửa sạch trong chiều sâu mập nhóm. Cho dù là Khang Hy triều lao thần cùng quyền quý cũng không nung triều, tuy rằng hắn biết sau lưng rất nhiều người mang hắn máu lạnh vô tình, nhưng là hắn nhưng vẫn cho rằng chính mình là đúng. Sống lại một đời, tứ ra lại gặp phải đồng dạng tình trạng, tuy rằng Khang Hy đối hắn càng thêm yêu thích, nhưng Khang Hy xử sự, sự phương thức cũng không có biến, nếu là hắn mặc kệ nó, như vậy toàn bộ triều đình như cũ sẽ như kiếp trước giống nhau dần dần hủ bại, mặc dù là tương lai hắn vẫn cứ có thể kế thừa đại thống, kia không còn phải là đem kiếp trước sự tình lại là một lần. Kia hắn trọng sinh ý nghĩa lại là cái gì, gần là đền bù chính mình bên người thân nhân tiếc nuối sao? Cũng hoặc là hắn hẳn là nỗ lực tới đền bù người trong thiên hạ tiếc nuối. Đây là tứ gia trọng sinh tới nay lần đầu tiên tự hỏi mấy vấn đề này, từ Tô Châu bị ám sát đến hôm nay nhìn thấy máu chảy đầm địa thảm án đều làm tứ gia kinh hại không thôi. Hắn đột nhiên ý thức được giống kiếp trước giống nhau ẩn nhẫn nhìn các huynh đệ tranh đấu cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi cách làm có lẽ cũng không phải thượng thượng sách, sống lại một đời. Hắn hẳn là càng chủ động đi tranh thủ đi thay đổi. Tứ gia một người tự hỏi thật lâu, trong lúc Tô bồi Thịnh tới đưa cơm trưa đều bị hắn cấp mắng trở về, mắt thấy sắc trời dần tối, tứ gia lại là vừa động đều không nghĩ động. Đệ 76 trang. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại bị người đẩy ra, tứ gia ngẩng đầu nhìn lại, tối tăm ánh sáng trông được không rõ gương mặt, nhưng lại có thể nhìn đến người tới dáng người nhỏ xinh, một thân màu hồng nhạt trang phục phụ nữ man thành, trên đầu châm đào hoa ngọc châm ở hoàng hôn chiếu xuống lộ ra phấn độn ánh sáng trong tay còn cầm một cái hộp đồ ăn tứ gia hiểu ý cười cười thanh thanh cái này tiểu không lương tâm thế nhưng biết lo lắng ra người tới chậm rãi đi tới tứ gia lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi không có đứng dậy trong miệng nói này vẫn là lần đầu tiên không cần ra tế người thế nhưng chủ động đến tiền viện tới thật sự là khó được cấp gia mang theo cái gì ăn ngon người tới nũng nịu nói nô tài thân thủ cấp gia hầm canh gia nếm thử được không uống tứ gia bỗng nhiên ngẩng đầu Lại thấy người tới cũng không phải hắn phỏng đoán lan thanh Y gì hết, mà là Doan cách cách Này doan cách cách không biết như thế nào nghe được tứ gia tâm tình không tốt tin tức, chính mình chạy tới tiền viện, chính đổi kịp tô bổi thịnh đi cấp tứ gia thu xếp bữa tối, canh giữ ở cửa chính là tiền viện đại nha hoàn văn tiêu, thế nhưng thả doan cách cách tiến bảo Ai cho ngươi thông truyền tin tức kêu ngươi tự mình tới tiền viện Tứ gia cả giận nói, còn có hay không quý củ Doan cách cách bị tứ gia hoàng sợ, ủy khuất nói Nô tài là nghe nói ra ngài vẫn luôn vô dụ thiện, trong lòng lo lắng, cố ý cho ngài hầm canh đưa tới, ngài nếm thử sao. Nói, nàng lại hướng tứ ra bên người lại gần vài bước, đem hộp đồ ăn đặt ở tứ ra trước mặt trên bàn sách, từ giữa mang sang một chén canh tới, lập tức hướng tứ ra trong tay đưa đi. Tứ ra giận dữ, dơ tay đem canh chén đánh nghiêng, phiên đến nước canh rơi tại doán cách cách trên tay, nàng ai u một tiếng, lại là ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Bên ngoài người đâu? Tứ ra đối với ngoài cửa hét lớn đều không muốn sống nữa. Vừa mới an bài hảo bữa tối tô buổi thịnh gấp trở về vừa lúc nghe được tứ ra gầm lên, sợ tới mức cả người một cơ linh, chạy nhanh đi đến, nhìn đến trong phòng cảnh tượng thiếu chút nữa bị ngất đi. Hắn liền đi ra ngoài như vậy trong chốc lát, như thế nào liền có người dám dở trò. Nếu là ngày thường còn hảo, hôm nay tứ ra đang ở nổi nóng, vị này doãn cách cách sợ không phải điên rồi đi, lúc này dám hướng lên trên đông. Nhìn xem này trang điểm, thật cho rằng ai đều là thanh khê viện vị kia đâu. Không thấy được vị kia cũng chưa dám trực tiếp như vậy lại đây sao. Ra bất giận, nô tài đi điểm cái thiện công phu, không nghĩ doán cách cách thế nhưng chạy tới, là nô tài sơ sẩy. Tô bồi thịnh từ quan, nhưng là hắn biết tứ ra ở nổi nóng, cũng không dám ở thời điểm này cãi lại. Quả nhiên, tứ ra hừ lạnh một tiếng, chính người đi lánh 20 bản tử, mặt khác hôm nay đường trị đều cùng phạt. Đi điều tra do ai cấp doán thị thấu tin tức, đem bên người nàng người đều thay đổi, Doãn thị trước quan đến Phật đường đi, làm nàng hảo hảo thanh tĩnh thanh Doan Thị lập tức mềm mại ngã xuống trên mặt đất, khóc đều. Ra, nô tài chính là quan tâm ngài a, nô tài là ngài cách cách, ngài không thể đối nô tài như vậy vô tình. Tô Bồi Thịnh thấy tứ gia bị Doan Thị nói mặt lại đen vài phần, chạy nhanh vừa lăn vừa bỏ qua khứ đem Doan Thị cấp chế trụ, che miệng kéo đi ra ngoài, đều đã bị nàng liên lụy 20 bản tử, nói thêm gì nữa, hắn này mạng nhỏ đều đến cấp đắp thượng. Tứ gia nhìn chăm chăm Doan Thị rời đi bóng dáng, thấy thế nào như thế nào biến yếu, hắn lắc lắc tay háo cũng không ở tiền viện tự bế, xoay người hướng Thanh Khê Viện đi đến. Thanh Thanh không tới, ra chính mình đi. chương 43 hợp lại một tiểu trương thế thao. Tứ ra tới rồi Thanh Khê Viện thời điểm, liền nhìn đến Lan Thanh Y đi đang ở trong phòng hướng hộp đồ ăn trang đồ vật đâu. Nhìn thấy tứ ra tiến bảo, Lan Thanh Y đi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, mới vừa nghe Phúc Tấn nói ra một ngày không hảo hảo ăn cái gì, ta sợ ra ở vội, không dám trực tiếp qua đi, đang muốn làm Khương Hòa đi cấp ra đưa điểm thức ăn đâu. Tứ ra nháy mắt tâm tình hảo rất nhiều, hắn thanh thanh như vậy hiểu chuyện, cũng biết lo lắng hắn, so với kia cái không thể hiểu được doan thị mạnh hơn nhiều. Về sau có việc ngươi trực tiếp qua đi là được, ra lại vội, cũng sẽ không không có thời gian lý ngươi. Tứ ra ngồi xuống, đem Lan Thanh Y thì ôm trong lực chung. Lan Thanh Y thì thấy tứ ra thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, cười nhau hắn, ai nói, ra rõ ràng thật nhiều thiền cũng chưa không lý ta, ta cấp ra theo túi tiền theo hảo, tưởng đưa cho ra đều tìm không thấy người đâu. Tứ ra vuốt ve nàng tóc, về sau ra lại vội, người đã kêu người trực tiếp đưa đến tiền viện, ra xe mang. Khó mà làm được Lan Thanh ý gì đứng dậy trường hướng tứ ra, ra không tới, ta liền không cho ra. Tứ ra biết Lan Thanh ý gì là cô ý hống hắn vui vẻ, trong lòng rất là hưởng thụ, trên mặt cũng lộ ra ý cười, kia hiện tại còn không mau lấy tới cấp ra thay. Lan Thanh ý gì cười hì hì đứng dậy đi trong phòng đem nàng thân thủ theo tốt túi tiền đem ra, hiến vật quý giống nhau đưa cho tứ ra xem, tứ ra tiếp nhận tới nhìn thoáng qua. Tức khác sắc mặt liền vi rượu lên Này túi tiền thượng hoa sen tuy rằng không tính tinh rượu Nhưng hình thái cũng coi như không tồi Theo công tự nhiên không cần phải nói Thanh thanh tay nghề luôn luôn là thứ tốt Chính là này nhan sắc Tứ ra rồi dám một chút tìm từ Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến theo màu xanh lục hoa sen Hoa sen không thể là màu xanh lục sao Lan thanh y thì sửng sốt một chút Nàng nhớ mang mang trước kia ở trên mạng xem qua màu xanh lục hoa sen hình ảnh Rất là tươi mát thanh nhã Cho nên mới tuyển cái này nhan sắc tới theo Còn tưởng rằng tứ ra sẽ thích đâu. Tứ ra cùng Lan Thanh ý gì hai mắt to chừng mắt nhỏ cho nhau nhìn. Rốt cuộc vẫn là tứ ra trước nhượng bộ. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Màu xanh lục hoa sen hẳn là cũng là có. Liền, đương nó có đi. Lan Thanh ý gì vừa lòng gật gật đầu. Chính là sao? Này màu xanh lục là ta cố ý tuyển đâu? Ra ngươi có chịu không xem? Đẹp. Tứ ra hơi có chút trái lương tâm trả lời. Ở trong lòng trộm hạ định quyết định. Sau này nhất định phải loại một vườn hoa sen làm thanh thanh hảo hảo nhìn một cái hoa sen rốt cuộc hẳn là cái dạng gì. Sáng sớm hôm sau, tứ ra liền ở lan thanh y như hổ rình ngồi dưới, bị bắt treo cái này lục hoa sen túi tiền ra cửa. Theo lý thuyết hắn quải cái dạng gì túi tiền không nên có người chú ý, nhưng là cố tình gặp 14 cái này không có việc gì thích quan sát hắn, mới vừa tiến vĩnh hòa cung môn, liền nghe được 14 cười hì hì đối với Đức Phi nói, ngạch nương ngươi mau xem. Tứ ca hôm nay treo túi tiền thế nhưng thêu đóa màu xanh lục hoa sen. Đệ 77 trang. Đức Phi nhìn kỹ xem, sau đó hỏi tứ gia, này túi tiền là ngươi trong phủ cái nào thế ờ? Ngươi đắc tội nhân ra. Tứ gia trầm mặc, hoàn toàn không nghĩ đàm luận cái này để tài. Tứ gia yên lặng đem túi tiền phiên một cái mặt, sau đó nhìn về phía Đức Phi, ngạch nương hôm nay kêu nhi tử tiến vào chính là có chuyện gì phân phó. Đức Phi đối với tứ gia vẫy vây tay, ý bảo hắn ngồi ở bên người, sau đó hỏi hắn ta nghe ngươi hoàng a mã nói hôm qua ngươi cùng hắn xảo một trận tứ gia không nghĩ tới khang hy thế nhưng chạy tới ác nhân trước cáo trạng tức khắc khí sắc mặt biến thành màu đen nhi tử không cùng hoàng a mã cãi nhau nhi tử là ở phân rõ phải trái chính là hoàng a mã không chịu nghe nhi tử phân rõ phải trái ngươi nha từ nhỏ chính là như vậy cái tích cực tính tình đức phi bất đắc dĩ cười hôm qua chuyện này ta cũng nghe ngươi hoàng a mã nói một chút ngạch nương bất giác ngươi có sai chính là ngươi hoàng a mã cũng có hắn suy tính hiện giờ hắn sùng ngươi Làm việc còn bận tâm ngươi cảm thụ đã không dễ. Ngươi nhìn xem thái tử, từ khi Tô Châu trở về lúc sau, vẫn luôn bị nhốt ở dục khánh cung, đó là có thiên đại khát vọng cũng không được thi triển, ngươi làm việc phía trước ngẫm lại hắn tình trạng, liền minh bạch hẳn là như thế nào hành sự. Đây là đức phi lần đầu tiên đối tứ gia nói nói như vậy, cũng làm tứ gia càng thêm hiểu biết chính mình ngạch nương trí tuệ, ngạch nương nói rất đúng, nếu là vì nhất thời chấp niệm chọc giận hoàng A mã, kia hắn cho dù có thiên đại khát vọng cũng vô lực thi triển chính là liền như vậy thoái nhượng, hắn lại thật sự có chút không cam lòng. Đứa nhỏ đốc, ngẫm lại ngươi trước kia là như thế nào hống đến ngươi Hoàng A mã vui vẻ, kỳ thật cũng không như vậy khó không phải sao. Có một số việc ngươi chỉ cần ghi tạc trong lòng, chờ ngươi có năng lực thời điểm, tự nhiên đều có thể làm đến. Cùng với câu nệ với truy cứu qua đi, không bằng ngẫm lại sau này hẳn là như thế nào làm, ngươi nói có phải hay không. Đức Phi tiếp tục khuyên đủ. Tứ ra nháy mắt hiểu ra, nhưng còn không phải là đạo lý này sao. Nếu Hoàng A Mã không cho hắn truy cứu chuyện quá khứ, kia hắn liền muốn từ trước mặt xuống tay, muốn tận lực ngăn chặn lại có chuyện như vậy phát sinh mới là. Đức Phi nhìn đến Tứ Gia biểu tình, biết hắn đã nghị thông suốt, cũng liền không hề đề này cha, mà là đem Tứ Gia đưa cho nàng kia Phúc Tô Châu Lâm Viên đổ lấy ra tới, đưa cho Tứ Gia nói, này Phúc đổ hôm qua ngươi Hoàng A Mã nhìn, thật là thích, liền cầm đi cho Thái Hậu nhìn xem này Tô Châu cảnh đẹp, Thái Hậu cũng thực yêu thích, ta vốn định đem này họa hiến cho Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu nói đây là người một mảnh hiếu tâm không chịu tiếp thu, cho nên ta liền nghĩ làm Lan Thị đem cái này đổ thê Thanh đổ thê cũng không đổi, chờ ban kim tiết thời điểm hiến cho Thái Hậu làm lễ vật là được. Tứ ra vừa định cự tuyệt, lại đột nhiên nhận được một cái đã lâu hệ thống nhắc nhở. Kích phát kỳ ngộ nhiệm vụ, thỉnh đem họa tốt Tô Châu Lâm Viên đổ thê chế hoàn thành hiến cho Khang Hy, căn cứ đổ thê hoàn thành trình độ đem khen thưởng Khang Hy hữu hảo độ, một năm, điểm. Tứ ra trong đầu xuất hiện một cái dấu chấm hỏi Ngạch Nương không phải nói hiến cho Thái Hậu sao, như thế nào hệ thống cấp khen thưởng là Hoàng A Mã hưu hảo độ. Tứ ra có chút do dự, tuy rằng hiện giờ hắn cũng xác thật thực yêu cầu này hưu hảo độ, có thể tưởng tượng đến muốn cho Lan Thanh Y theo lớn như vậy đồ, hắn liền rất là đau lòng. Hắn trong lòng, hiện giờ Lan Thanh Y đã không còn là lúc trước hắn vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà quyết định muốn sùng ái nữ tử. Này đã hơn một năm ở chung, nàng sớm đã là hắn sinh mệnh một bộ phận, hắn đã thói quen nàng làm bạn, sẽ bị nàng hỉ nộ ai nhạc ảnh hưởng hắn lại không thể không hề tâm lý gánh nặng đi lợi dũng nàng ngươi a thật không giống ngươi hoàng a mã đức phi liếc mắt một cái liền xem thấu nhi tử tâm tư ngươi giống ngươi hạn mã pháp là cái sẽ đau lòng người bất quá vẫn là phải chú ý đúng mực mới hảo tứ gia sợ đức phi đối lan thanh ý gì hay bất mãn chỉ có thể trước đem sự tình đáp ứng rồi xuống dưới tả hữu cũng không nổi, làm thanh thanh chậm rãi theo đi liền tính là qua bàn kim tiết kia không phải còn có tân niên sao tả hữu hắn cũng không vội với nhất thời nửa khác Tứ gia trở về trong phủ, đem việc này cùng Lan Thanh Y vừa nói, Lan Thanh Y liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Giống loại này muốn hiến cho Thái hậu đột tiêu, giao cho hệ thống thì tốt rồi. Nàng đáp ứng thống khoái, lại làm Tứ gia đối nàng càng là ấy nấy, lại là khuyên nàng không cần quá mệt nhọc, lại là hứa hẹn có rảnh còn mang nàng đi thôn trang thượng trời, càng là mỗi ngày hướng thanh khê viện chạy, giáo nàng vẽ tranh. Nhưng thật ra làm Lan Thanh Y tại đây đoạn thời gian chậm rãi học xong tô màu kỹ xảo. Hiện giờ nàng lại theo chút túi tiền khăn tay linh tinh tiểu vật, đã rất là thuận buồm xôi gió. Doan cách cách ở Phật đường đóng ba ngày lúc sau, liền từ Phúc Tấn cầu tỉnh phong ra, tứ ra như cũ không có đi qua Phúc Hy Các, hai cái mới tới cách cách còn không có ở trong phủ kích khởi cái gì bọc nước, liền như vậy yên lặng đi xuống. Tứ bối lạc trong phủ mỗi ngày ra vào người biến nhiều, Phúc Tấn cùng tứ ra đều rất là bận rộn, Lan Thanh Y còn lại là đánh vì Thái Hậu theo đồ cơ hiệu, cả ngày ở chính mình tiểu viện tử lười nhác nhưng thật ra cũng tỉnh không ít phiền toái như vậy náo nhiệt lại bình tĩnh nhật tử qua không bao lâu liền ở phúc tấn bị thỉnh đi ra ngoài làm khách một ngày chính viện lại là lại xảy ra chuyện ngày ấy khó được tứ gia thanh nhàn ban ngày ban mặt liền đem lan thanh y lìa gọi vào tiền viện chính tay cầm tay giáo lan thanh y lìa vẽ tranh tô bồi thịnh lại đột nhiên tiến vào đáp lời nói nhị a ca hoàng quân ở trong sân té ngã hiện giờ chính khóc đến lợi hại lại cứ phúc tấn ra cửa làm khách đem hoàng huy cũng mang theo đi bà vú hống không được chỉ có thể chạy nhanh tới bẩm báo tứ gia, tứ gia cả giận, gia cũng sẽ không hống hại tử, bà vũ nếu là hống không hảo liền đều thay đổi, mắt thấy đều phải tiến học tuổi tác, còn động bất động liền khóc, thật không tiên đồ. Lan Thanh Y rìa buông trong tay bút khuyên đủ, vẫn là đi xem đi, vạn nhất là va chạm đến nơi nào đâu. Tứ gia không nghĩ chính mình đi, liền lôi kéo Lan Thanh Y cùng hắn một khối đi chính viện, mới vừa vào cửa liền nghe được Hoàng Quân ngập trời kêu khóc thanh, chấn đến tứ gia tưởng xoay người trở về đi. Lan Thanh Y tiếp đón một cái chính viện tiểu nha hoàn, nói, ngươi đi cảnh cách cách chỗ đó thỉnh đại cách cách đến xem. Nếu nói hống nhị A-ca, vẫn là đến đại cách cách có một tay. Tứ ra chịu đựng tức giận đi vào hoàng quân nhà ở, liền thấy hắn ngồi ở trên giường không ngừng khóc, còn đem trên giường đồ vật ném đầy đất, không được hầu hạ bà vũ nhóm tiến lên. Hoàng quân chính là ném tới chỗ nào rồi? Tứ ra nhẫn mại tính tình hỏi, lại đây đi một chút cấp phá mã nhìn xem, có phải hay không ném tới chân? Hoàng quân lại là nói cái gì cũng không chịu xuống giường, chỉ là ngồi ở chỗ kia khóc, tứ ra trong lòng dần dần không kiên nhẫn lên, đối với Tô Bồi Thịnh nói, ngươi đi đem hắn ôm xuống dưới đi một chút, nhìn xem có phải hay không té bị thương. Đệ 78 trang Tô Bồi Thịnh lĩnh mệnh tiến lên, không màng Hoàng quân đã đánh trước cẩn thận dùng tay sờ sờ hắn chân cùng mắt cá chân, phát hiện Hoàng quân cũng chưa kêu đau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới dùng sức đem Hoàng quân ôm đến dưới giường, làm hắn chậm hảo lại không nghĩ hoàng quân chân vừa rơi xuống đất liền lớn hơn nữa thanh khóc lên, lan thanh y lìa giữ chặt đang muốn phát hỏa tứ ra, đối tô bồi thịnh nói, tô công công, mau nhìn xem nhị a ca chân, ta coi nếu là chân không thoải mái, tô bồi thịnh đem nhị a ca ôm về trên giường, đem giày cởi xuống dưới, lại thấy hoàng quân chân hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, đừng động hắn, hắn chính là làm lý thị chiếu hư, phúc tấn cũng không hảo hảo quản quản, thứ ra thấy hoàng quân không có bị thương. Ngữ khí càng kém chút. Lan thanh y lìa lại là lấy quá tô bồi thịnh trong tay dày, tỉ mỉ nhìn nhìn, sau đó đặt ở nhị AK trên chân đối lập một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, ra, ngươi xem, là giày nhỏ, sợ là đi đường tế chân không thoải mái nhị AK mới khóc. Thời giày Hoàng quân lúc này cũng không khóc, mà là có chút sợ hãi nhìn chầm chằm tứ ra xem, tứ ra tiếp nhận dày chính mình tiến lên cũng so đúng rồi một chút, sau đó trực tiếp đem giày quăng ngã ở quỷ gối một bên bà vũ trên mặt, quắc, các ngươi như thế nào hầu hạn. Loại này không hợp chân dày cũng dám cấp ác ca xuyên. Bà Vũ nhóm cùng nhau nhìn về phía trong đó một cái mặc tương đối tốt bà Vũ, kia bà Vũ cũng là đánh run run đáp lời. Nô tài thật sự là không chú ý này, song nhỏ dày như thế nào trà trộn vào ác ca dày. Hôm nay chỉ là tùy tay cầm một đôi cấp ác ca mặc vào, ác ca cũng chưa nói tế chân a. Tứ gia nghe nàng còn ở cãi lại, trong lòng khó thở, đang muốn xử trí, lại thấy cảnh cách cách, doãn cách cách cùng đại cách cách cùng nhau đi đến. Đại Cách Cách vừa vào cửa liền bổ nhào vào Hoàng Quân bên người, liên thanh hỏi hắn có phải hay không kẽ bị thương, Lan Thanh Y đi chạy nhanh an ủi nói, chỉ là giày không hợp chân thôi, nhị A ca không có việc gì. Đại Cách Cách lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay đem Hoàng Quân ôm vào trong lòng ngực. Doan Cách Cách lại giống như tò mò mở miệng hỏi, nếu là giày không thoải mái, nhị A ca như thế nào không nói. Đại Cách Cách ôm Hoàng Quân, cũng đi theo hỏi, đúng vậy, Hoàng Quân, giày không thoải mái như thế nào không nói đâu. Tỷ tỷ không phải cùng ngươi đã nói, nơi nào không thoải mái đều phải cùng bà Vũ rằng sao. Hoàng quân tránh ở đại cách cách trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, bà Vũ nói tốt hài tử không thể để như vậy nhiều yêu cầu, bằng không đích ngạch nương sẽ không thích, loại nào hoàng quân liền sẽ bị nhốt lại, sẽ không còn được gặp lại đại ca ca cùng tỷ tỷ. Quỳ trên mặt đất bà Vũ liên tục dập đầu, A ca cũng không thể nói bậy A, nô tài khi nào cùng ngài nói qua nói như vậy. Nếu là nô tài nói qua, đã kêu nô tài. Được rồi Lan Thanh ý gì đánh gãy nàng lời nói, nói chuyện kiêng kỵ một chút. Lan tỷ tỷ như thế nào còn không cho người đem nói cho hết lời đâu. Doan cách cách lại không thuận theo không buông tha, nơi này đều là người trong nhà, chẳng lẽ còn có nói cái gì không thể nói ra sao. Lan Thanh ý quay đầu nhìn về phía Doan cách cách, người này sao lại thế này, không thỉnh tự đến lại nói chuyện mang thứ, sợ người khác không biết nàng có mục đích sao. Nàng cũng lười đi để ý Doan cách cách, mà là tiếp tục ôn nhu hỏi nhị A-ca, nhị A-ca là cái nào bà Vũ cùng ngươi nói những lời này Hoàng Quân ở Phúc Tấn nơi này thường xuyên nhìn thấy Lan Thanh Y Dì cùng nàng cũng coi như quen thuộc nghe được nàng ôn hòa hỏi chuyện mới từ đại cách cách trong lòng ngực nhô đầu ra nói là mới tới bà Vũ nàng không ở nơi này đi đem người tìm tới thứ gia đối tô Bồi Thịnh nói tô Bồi Thịnh vừa định ra cửa liền đón đầu đụng phải vội vàng gấp trở về Phúc Tấn Phúc Tấn bên người đi theo một cái hai mươi xuất đầu nữ tử Hoàng Quân nhìn đến nàng liền kêu lên chính là nàng nói Trương 44 hợp lại một tiểu trương thế thao. Phúc Tấn đi đến, nghe được Hoàng quân kêu to, không rõ nội tình hỏi, nhị A ca đây là đang nói cái gì? Mới vừa không phải nói ném tới sao, chính là thương đến chỗ nào rồi. Hoàng quân có chút sợ Phúc Tấn, lại lùi về đại cách cách trong lòng ngực, đại cách cách cũng không biết hẳn là nói như thế nào, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía tứ gia, tứ gia chỉ chỉ quỳ trên mặt đất ba vũ, ngươi, nói cho Phúc Tấn nghe một chút. Kêu bà vũ run run rảy rảy giảng phát sinh sự tình nói một lần, Phúc Tấn nghe xong đương trường liền nổi trận lôi đình, hoàng quân dưỡng ở nàng trong viện sau, nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò kêu bọn nô tài nhất định đến hầu hạ hảo, không nghĩ tới lại có thể ra loại này bại lộ, đảo như là nàng ngược đãi con vợ lẽ giống nhau. Hầu hạ bà vũ nhóm cũng quá không cân tâm. Phúc Tấn tức giận nói, là ai phụ trách trông non nhị ca quần áo? Như thế nào sẽ có nhỏ giày trà trộn vào đi? Nói, nàng chỉ hướng quỷ gối đằng trước bà Vú Còn có người, hầu hạ nhị A-ca lâu như vậy, không biết nhị A-ca xuyên bao lớn dày sao. Nhỏ dày cũng có thể ảnh hướng nhị A-ca trên chân bộ. Doan cách cách có chút không nóng không lạnh nói tiếp, bà Vũ là sơ sót, nhưng cũng là nhị A-ca chính mình bị ngải bên người cái này. Bà Vũ lời nói cấp dọa sợ, sợ bị nhốt lại, không thoải mái cũng không dám nói đi. Phúc tấn lạnh lùng nhìn thoáng qua doan cách cách, lại trừng hướng bên người nữ tử, người cùng nhị A-ca nói qua những lời này. Nàng kia chạy nhanh quỷ dạp xuống đất, dập đầu nói Phúc Tấn Minh dám, nô tài làm sao dám a? nô tài vừa mới đến nhị a ca bên người, còn không thế nào gần người hầu hạ, nào có cơ hội cùng nhị a ca nói loại này lời nói, nô tài hoan buồn a. Phúc Tấn Cao Mày đối tứ ra nói, ra, này Khương Thị là nguyệt trước mới vào phủ, bởi vì nhị a ca bên người một cái bà Vũ sinh bệnh dịch đi ra ngoài, thiếp thân mới cho bổ cái này, thiếp thân cô ý dặn dò quá ban đầu bà Vũ, quá đoạn thời gian quen thuộc lại làm Khương Thị gần người hầu hạ nàng xác thật không cơ hội cùng nhị a ca nói này đó tứ gia lại là thẳng tắp nhìn trầm trầm phúc tấn phúc tấn giải thích nhìn như hợp lý nhưng hắn trong trí nhớ kiếp trước phúc tấn đủ loại thủ đoạn lại vào lúc này nảy lên trong lòng nếu kiếp trước phúc tấn có thể làm ra những cái đó sự tiêu kiếp này phúc tấn lại làm sao không thể có lẽ nàng trong xương cốt chính là người như vậy cũng nói không chừng phúc tấn ý tứ là hoàng quân nói dối tứ gia thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương hắn mới vài tuổi lý thị lại đi thôn tràng Người ở bên cạnh ngươi dưỡng, có ai có thể dạy hắn nói dối? Ra không tin nếu không phải phúc tấn ý tứ, loại này lời nói có thể chuyển tới Hoàng quân lỗ thai đi. Phúc tấn tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng kỳ thật có rất nhiều lời nói có thể bịa giải, những cái đó nguyên lai bà vũ đều là từ lý thị nơi đó mang lại đây, ai lại biết trong đó có ai giáo Hoàng quân nói gì đó. Đệ 79 trang Chính là nàng lúc này lại là một câu giải thích đều không nghĩ nói, tứ ra rõ ràng không tín nhiệm làm nàng có chút nản lòng thoai trí. Nàng gả cho hắn mười mấy năm, giúp hắn lo liệu trong phủ sự vụ, chịu thương chịu khó. Nàng thủ nàng Hoàng Huy, đối con vợ lẽ con cái cũng chưa bao giờ khởi quá bất luận cái gì ý xấu. Thậm chí ở Lý Thị Ý đồ mưu hại nàng Hoàng Huy sau, nàng còn đuổi theo Dương Hoàng Quân, có thể nói là làm được một cái vợ cả có thể làm cực hạn. Nàng cho rằng chính mình trả giá có thể thu hoạch tứ gia tôn trọng cùng tín nhiệm, chính là hiện giờ mới phát hiện, nguyên lai đều là nàng một bên tình nguyện, tứ gia căn bản không tin nàng sẽ đối xử tử tế hắn nhi nữ. Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, chính mình lại là cái tàn nhẫn nữ từ sao? Trong lòng ủy khuất làm phúc tấn đỏ vánh mắt, nàng nhìn về phía tứ ra, nói, ra nếu là như vậy tưởng, vậy không cần lại cha cái gì, chỉ cho là thiếp thân không phải hảo. Nếu ra không tín nhiệm thiếp thân, kia này nhị AK thiếp thân cũng dưỡng không được, thỉnh ra mang về chính mình dưỡng đi. Nói, nàng nhìn về phía còn quỷ trên mặt đất bà vù nhóm, lạnh giọng nói, chạy nhanh cấp nhị AK thu thập đồ vật hôm nay liền dọn về tiền viện đi. Tứ ra cũng không nghĩ tới Phúc Tấn phản ứng lớn như vậy, hắn nhất thời có chút xuống đài không được, ném xuống một câu không biết cái gọi là, khí xoay người liền đi, Phúc Tấn cũng không chịu lại nhiều xem Hoàng Quân liếc mắt một cái, mang theo người thẳng rời đi. Đại cách cách vô thù ôm Hoàng Quân, nhìn về phía cảnh cách cách, cảnh cách cách than miệng, đối với Lan Thanh Y thì sử một cái ánh mắt, Lan Thanh Y thì hiểu ý gật gật đầu, đuổi theo Phúc Tấn. Xem đủ rồi diễn doan cách cách nói thanh không thú vị, cũng liền như vậy rời đi chỉ để lại cảnh cách cách ra nuôi bị kinh hách tỉ đệ hai cái. Lan Thanh Yyy chọn môn vào nhà chính thời điểm, liền thấy Phúc Tấn đuổi rồi hầu hạ người, chính ngơ ngác ngồi ở trên giường rơi lệ. Phúc Tấn tính tình nội liễm, nàng tái sinh khí, cũng sẽ không giống Lý thị như vậy tạp đồ vật hoặc là liên lụy người khác, nàng chỉ là không nói lời nào, yên lặng khổ sở, lại càng làm cho nhân tâm đau. Lan Thanh Yy đi ở Phúc Tấn bên người, lấy ra khăn bỏ vào Phúc Tấn trong tay, trong miệng không đến, "Ra là bộc tuệ, Phúc Tấn ngàn vạn đừng để trong lòng." Mau lau lau nước mắt, trong phủ con thỏ đã đủ nhiều. Nói nàng đem đôi tay cử qua đỉnh đầu, làm hai thỏ chạm. Phúc tấn bị nàng đậu đến nín khóc mỉm cười, tiếp nhận khăn tay lau một chút nước mắt nói, liền ái nói bậy, nơi nào liền giống con thỏ. Không giống không giống, con thỏ nào có chúng ta Phúc tấn Mỹ. Lan thanh y tiếp tục hống. Phúc tấn ủy khuất tâm tình đều bị nàng trộn lẫn không có, dối tay đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, nói, ngươi liền hống ta đi, ta đều bao lớn tuổi, ra đều chê ta già rồi không giống các ngươi còn tựa hoa nhi giống nhau. Kỳ thật Phúc Tấn cũng còn không đến 30 tuổi, nếu là tái hiện đại đúng là rất tốt Miên Hoa, nhưng tại đây đại thanh triều lại là quá mấy năm đều phải làm tổ mẫu tuổi tác. Tứ gia đối Phúc Tấn vẫn luôn là kính trọng có thêm sủng ái không đủ, này có thể là mỗi cái đích Phúc Tấn đều yêu cầu thừa nhận, lại có địa vị lại có sủng ái, trừ bỏ 14 gia cùng 14 Phúc Tấn kia đối nhi, không còn có người khác. Mặc dù là 14 gia gia, mấy cái cách cách cũng không thiếu sủng ái, hiện giờ cũng là con cái không ít. Phúc Tấn kỳ thật vẫn luôn là nghĩ thoáng, nàng cũng không xa cầu tứ gia sủng ái, nàng chỉ nghĩ muốn tứ ra tín nhiệm, nhưng hôm nay, nếu là liền này phân tín nhiệm cũng không có, kia Phúc Tấn cũng không biết chính mình sau này hẳn là như thế nào tự xử. Lan thanh y gì bồi Phúc Tấn đai sau một lúc lâu, thấy Phúc Tấn tâm tình thư hoán rất nhiều, mới từ chính viện ra tới, cũng không đi tiền viện tìm tứ ra, mà là hồi chính mình thành khê viện đi, nhị AK vừa mới dọn về tiền viện, bên kia hiện giờ tất nhiên loạn thực, nàng mới không đi thấu cái này náo nhiệt đâu nhưng nàng không muốn nhìn, tiến viện môn liền nhìn đến tứ gia lại dẫn theo hắn lồng chim nằm ở trong sân trang đại gia, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Lan Thanh Y lìa xem. Lan Thanh Y lìa cũng không để ý tới hắn, thẳng về phòng đi thay quần áo. Tứ gia ba bà theo tiến vào, chờ Lan Thanh Y lìa đổi hảo quần áo ngồi xuống uống trà thời điểm, mới mở miệng hỏi, Phúc tấn nói như thế nào? Lan Thanh Y lìa đưa cho hắn một cái ưu nhã tiểu bạch nhãn, còn có thể nói như thế nào? Dù sao ta trở về thời điểm, nhị a ca đổ vật đều dọn về tiền viện đi. Chúc mừng ra về sau muốn chính mình dưỡng nhi tử. Tứ ra giọng căm hận nói, ngươi lại vui sướng khi người gặp họa ra liền đem hoàng quân đưa nơi này tới. Lan thanh y gì biết tứ ra chỉ là thuận miệng nói nói, cũng không tiếp tra, mà là đứng dậy lôi kéo linh thức thương lượng buổi tối muốn ăn nổi sự tình đi, lưu lại tứ ra một người ngồi ở chỗ đó giận rồi. Ai, này nhi tử thật không thể loạn sinh, ngạch nương không tốt, hài tử dưỡng lên quá phiền toái. Tứ ra không có hảo ý nhìn chầm chầm lan thanh y gì từ từ thành thục thân thể mềm mại nếu không vẫn là ngừng kia dược, làm thanh thanh cấp ra sinh một cái tốt. Cùng ngày ban đêm, tứ ra liền túc ở thanh Khê viện, đối với lan thanh y đi dụng công nửa đêm, y đủ có thể có điều thu hoạch. Lúc nửa đêm, cửa sổ thượng vang lên tô bồi thịnh đã lâu đánh thành một thân đau nhức lại bị đánh thức lan thanh y khí dùng chân đá tứ ra, rồi lại ai u một tiếng thân đổ eo, tứ ra bất đắc di giúp nàng đem chân nhét trở lại chăn, lại ở trên người nàng vô vô kêu nàng hảo hảo ngủ, mới kêu tô bồi thịnh Tô bồi thịnh đè thấp thanh em đối tứ gia nói, "Gia, thôn trang bên kia truyền đến tin tức, nói là Lý chủ tử trụ nhà ở nổi lên hỏa, người cứu ra, không, có gì trở ngại, nhưng là sợ là thôn trang bên kia tạm thời vô pháp chủ người." Tứ gia trong lòng cả kinh, này không khỏi cũng quá xảo chút, ba ngày hoàng quân mới ra xong việc, buổi tối thôn trang liền nổi lửa. Rốt cuộc là Phúc Tấn Tâm Sinh bất mãn đối Lý thị xuống tay, vẫn là Lý thị vì hồi phủ chính mình thiết hạ mưu kế. Tứ gia trong lòng có muôn vàng nghi hoặc. Nhưng là lại cũng không thể phóng Lý Thị mặc kệ, nhưng mà ngày hôm sau đến thôn trang thượng tiếp người bọn nô tải trở về đáp lời. Lý Thị cũng không chịu trở về. Lý Thị chỉ có một câu, nay tứ bối lạc phủ đối nàng như nhà giam, cùng với trở về bị đóng lại chi bằng tại đây thôn trang thượng sung sướng, mặc dù là nhà ở thiêu, nàng cùng lắm thì liền đáp cái màn trụ. Tứ ra khí không được, liền tưởng mặc kệ nàng tính, chính là lúc này trong kinh thành lại truyền nổi lên một cái nhắn lại, nói tứ phúc tấn ghen thị liền trách phúc tấn đều dung không dưới đem người đuổi tới thôn Trang Thượng không nói còn phóng hỏa muốn giết chết chắc Phúc Tấn đệ 80 trang này lời đồn đãi đột nhiên dựng lên chuyện chính là ồn nào huyên náo chính là truyền tới trong cung Khang Hy ra lỗ thay Khang Hy đem tứ gia triệu tiến cung trung đưa cho hắn một phong tấu chương làm chính hắn xem lại là mới nhậm chức tả đông ngự sử Hi Phúc nạp tham hắn trị ra không đồng đều mặc kệ Phúc Tấn tàn hại chắc Phúc Tấn và con nối dõi. tứ gia mặt trầm như sắt một câu không nói chừng mắt kia phong tấu chương trong lòng đối chỉnh chuyện đều hiểu rõ. Phúc Tấn tuy có sơ sẩy, nhưng lại chưa chắc có ý xấu, mà cái này lý thị, tự thỉnh đi thôn trang lúc sau, thế nhưng cùng Lao bắt những người đó còn có liên hệ, người khác không biết vị này tân nhiệm tả đâu ngự sử. hắn nhưng rất rõ ràng, đây là Lao bắt người. Lao tư A, người điểm này ra sự còn muốn chấm nhọc lòng sao? Khang Hi cũng không nghĩ quản Nhi tử hậu viện điểm này phá sự, tả hưu bất quá là nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm sự tình thôi, lại không thật sự thường cập con nối dối, luôn được đến người ngoài nhúng tay sao? Này hy phúc nạp thật là không có việc gì nhàn, hẳn là chạy nhanh cho hắn đổi cái địa phương. Tứ ra đem kia tấu trương nắm chặt đến gác ao, trầm giọng nói đến, hoàng a mà yên tâm, việc này nhi tử sẽ giải quyết. Còn ở thôn trang thượng Lý Thị thật sự ở trên đất chống đáp nổi lên màn, một bộ thật sự không nghĩ hồi phủ bộ dáng, màn, lưu ma ma bồi Lý Thị bên cạnh đắc ý nói, chủ tử thả chờ xem, không dùng được hai ngày bối lạc ra khẳng định tự mình lại đây tiếp ngài. Lý Thị trong lòng vẫn là có chút bất an nói. Làm như vậy ra sẽ không giận ta sao? Ai nha ta chủ tử a, ngài nhưng thanh tỉnh chút đi, Lưu Ma Ma vội vàng nói, toàn trông cậy vào Bối Lặc gia, ngài nên bị quan cả đời. Hiện giờ khắp thiên hạ đều biết, Phúc tấn nàng ghen tị thành cánh, ý đồ làm hại với ngài cùng nhị ác ca, người này ngôn đáng sợ, chúng ta Bối Lặc gia có thể không hướng trong lòng đi. Liên tính là vì lấp kín này thiên hạ từ từ chúng khẩu, hắn cũng cần thiết đến đem ngài cấp tiếp trở về cung phụng. Lý thị bị Lưu Ma Ma thuyết phục, trong lòng yên ổn không ít an tâm ở tại nàng màn, chờ trong phủ tin tức tốt. Sáng sớm hôm sau, trong phủ liền người tới. Lý thị ra vẻ rụt rè ngồi ở màn đám người tới thỉnh, lại thấy tiến đến tìm hiểu tin tức hoa phán vội vã chạy trở về, trong miệng thều "Chủ tử, không hảo, chúng ta nhị a ca làm bối lạc gia cấp đưa đến thôn trang lên đây." Chương 45 thêm càng một chương. Nếu là kiếp trước tứ gia gặp được loại tình huống này, khả năng liền sẽ như Lý thị mong muốn, vì bình ổn lợi đồn đãi mà đem Lý thị tiếp hồi phủ trung còn phải làm ra đối nàng thực tốt bộ dáng, nhưng vấn đề là hiện giờ tứ gia chính là trọng sinh người, một cái đương mười mấy năm đế vương người, sao có thể sẽ hướng một cái mưu toan khiêu khích hắn nữ nhân thỏa hiệp? đưa hoàng quân tới thái giám còn mang đến một câu tứ gia nói, nếu là lý thị lại nháo sự, liền đem tam a ca cùng nhau đưa tới. lời này đảo không phải hù dọa lý thị, kỳ thật nếu không phải tống thị liên tiếp liều mạng ngăn đón, tứ gia lần này liền muốn đem này hai cái nhi tử cùng nhau đưa tới, hoàn toàn chặt đứt lý thị niệm tưởng. Lý thị này mấy cái hài tử, chỉ có đại cách cách tứ ra là liên tiếp, đến nỗi hoàng thời cái kiêng lịch tử, tứ ra trong lòng còn mang theo đời trước khí nhi đâu. Lý thị đương trường liền khí hôn mê bất tỉnh, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ nhìn đến hoa phán ôm vẫn luôn khóc hoàng quân hống, mà vốn nên thủ nàng lưu ma ma lại là không thấy bóng dáng. Lý thị muốn đi ra ngoài tìm người, lại phát hiện thôn trang thượng nhiều rất nhiều thị vệ, đem nàng ở tạm màn toàn bộ vây quanh lên, cách đó không xa thôn trang bị lửa thiêu hủy phòng ốc đang ở bị người rửa sạch trùng kiến, thôn trang thượng quản sự còn tự mình chạy tới nói cho nàng không cần lo lắng, bối lạc ra phân phó qua, chắc chắn mau chóng đem nhà ở tu sửa hảo, sẽ không làm nàng vẫn luôn trụ màn. Lý thị thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh, tứ ra đây là tính toán cả đời không cho nàng đi trở về sao. Nàng bản năng muốn tìm Lưu Ma Ma thương nghị đối sách, lại phát hiện Lưu Ma Ma như là nhân gian bốc hơi giống nhau, từ đây không bao giờ gặp lại bóng dáng. Lưu Ma Ma tự nhiên là dừng ở Tứ Gia trong tay, mới đầu Tứ Gia cho rằng nàng còn sẽ mạnh miệng dính Lưu Phúc Tấn, lại không nghĩ nàng thống thống khoái khoái trực tiếp đem nàng cùng Lý Thị mua được bà Vũ cố ý dạy dỗ nhị ca Vũ Hám Phúc Tấn sự tình tất cả đều cấp công đạo, kia thái độ tựa hồ cho rằng chính mình không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Tứ Gia gọi người tái thẩm, nàng lại không chịu thừa nhận cùng bắt ra người có liên hệ. Bất quá đối với Tứ Gia tới nói, Lưu Ma Ma có nhận biết hay không đều không quan trọng. Tả Hưu sự thật kết quả chính là lao bắt nhân cơ hội tưởng thùng hắn một đao, nhưng là bởi vì Hoàng A Mã kiếp này đối hắn cưng, cũng không nhấc lên cái gì gần sóng, đến nơi lý thị, khiến cho nàng ở thôn trang thượng thủ hoàng quân đi, cũng có thể làm trong phủ sống yên ổn một ít. Xử trí xong rồi Lưu Ma Ma cùng bà vú, tứ gia bắt đầu tưởng ở Phúc Tấn chỗ đó bù, dù sao cũng là hắn cái gì cũng chưa điều tra rõ liền oan uổng Phúc Tấn, cứ việc hắn đối Phúc Tấn cường ngạnh thái độ không quá vừa lòng, nhưng tóm lại là chính mình vợ cả. Hắn trước tiên lui nhường một bước cũng không phải không được. Vì thế tứ ra liền lấy tiến cung hướng Đức Phi Thỉnh An vì danh, hẹn Phúc Tấn ngày hôm sau cùng nhau tiến cung, còn cố ý kêu lên Lan Thanh Ý Thị, nghĩ nàng cùng Phúc Tấn quan hệ hảo, có thể từ giữa khuyên giải một phen, tiêu chuyện này qua đi. Nhưng ai biết ngày hôm sau buổi sáng muốn xuất phát thời điểm, tô bồi thịnh lại khổ một khuôn mặt tiến vào hồi bẩm, ra, Phúc Tấn nói hôm nay muốn cùng Lan cách cách cùng đi Vấn An mang thai không thoải mái 14 Phúc Tấn, liền không bồi ngải tiến cung. Ngày mai nàng chính mình đi thăm chúng ta nương nương. Tứ ra nghiến răng nghiến lợi, này tuyệt đối không phải Phúc Tấn chủ ý. Thanh thanh cái này tiểu không lương tâm, đêm qua còn đáp ứng hảo hảo muốn giúp hắn, hóa ra đều là lừa dối hắn. Chính là Đức Phi bên kia đã trước tiên nói chuyện, tứ ra cũng không thể không đi, lập tức chỉ phải lẻ loi một mình tiến cung đi. Vào vĩnh hòa cung, tứ gia liền nhìn đến 14 gia đang ngồi ở chỗ đó cho hắn Phúc Tấn chọn ban thưởng, các loại đồ chơi quý giá thu thập bày một bàn. 14 gia ở đảng kia ken ca cho canh, thiên Đức Phi chiều hắn, còn cứ gọi người lại cho hắn lấy tân tới tuyển. Thấy Tứ Gia tiến bảo, Đức Phi hồ nghi nhìn nhìn hắn lại nhìn nhìn hắn phía sau, mới mở miệng nói, ngươi Phúc Tấn đâu? Như thế nào chính mình tới? Tứ Gia không có trả lời, mà là nhìn về phía 14 gia, hỏi, ngươi Phúc Tấn mang thai. Đúng vậy 14 gia ngốc nhiên không biết Tứ Gia trong lòng tức giận, nam lưu động tới liền phát hiện, này đều vài tháng, Tứ ca ngươi mới biết được. Tứ gia cười lạnh. Vậy ngươi không ở nhà hảo hảo bồi Phúc Tấn, chạy đến nơi này tới làm cái gì? Đệ 81 trang. Nếu là 14 quản hảo hắn Phúc Tấn, ra Phúc Tấn cùng Thanh Thanh cũng sẽ không ném số ra. Đức Phi vừa nghe không vui, như thế nào, Phúc Tấn mang thai 14 liền không thể tới xem ta. 14 ra cũng là vẻ mặt mờ mịt. Tứ ra không biết như thế nào giải thích, buồn bực ngồi xuống. Đức Phi cùng 14 ra nhìn nhau liếc mắt một cái, mẫu tử hai cái ăn ý quyết định, nếu không hiểu được nhi tử, ca ca, như vậy tùy hắn đi thôi. Tứ gia liền như vậy ngồi ở Vĩnh Hòa cung nhìn 14 đối với Đức Phi làm lũng bán manh cho hắn Phúc Tấn muốn đồ vật, cũng không chen vào nói, sắc mặt càng ngày càng đen, thẳng đến Đức Phi tiếp đón cung nữ đi điểm cơm chưa thời điểm, hắn mới nhịn không được mở miệng đối 14 ra nói. Ngươi Phúc Tấn không thoải mái ngươi còn không còn sớm điểm trở về bồi. Ai nói ta Phúc Tấn không thoải mái? 14 ra kỳ quái nhìn tứ ra, ta Phúc Tấn từ khi mang thai liền ăn đến hương ngủ ngon, chưa từng có không thoải mái thời điểm A. Hơn nữa hôm nay Phúc Tấn nói hẹn người đánh ma điếu, ta trở về như vậy sớm làm gì? Tứ ra, trong lòng khổ, Đức Phi cũng thấy hôm nay đại nhi tử rất kỳ quái, nàng nghĩ lao tứ gia từ khi sinh Hoàng Huy lúc sau liền không có động tính, không biết có phải hay không mời bốn có kích thích tới rồi tứ gia vì thế thử thăm dò nói, nếu không ngươi sớm chút trở về bồi bồi ngươi Phúc Tấn, thuận tiện lại nỗ lực làm Phúc Tấn có cái hoa gì đó. Tứ ra mặt vô biểu tình nói. Ta Phúc Tấn đi 14 trong phủ thăm mang thai không thoải mái 14 Phúc Tấn đi. Đức Phi bừng tỉnh đại ngộ, nàng phía trước liền nghe nói lao tứ này hai vợ chồng ở giận dỗi, hóa ra còn không có hống hảo đâu. Phía trước nghe ngươi Phúc Tấn nói qua, Lan Thị luôn luôn rất được nàng yêu thích, không bằng, nhi tử ngươi tìm Lan Thị đi nói vun vào nói vun vào. Tứ ra nghiến răng nghiến lợi, chính là Lan Thị lôi kéo Phúc Tấn cùng đi. Đức Phi ở trong lòng. Phúc 14 ra trực tiếp ra tiếng. Tứ gia khi trực tiếp túm lên trong tầm tay bị 14 gia ghét bỏ một thanh như ý hướng về phía 14 gia liền đuổi theo qua đi, 14 gia phản ứng nhanh nhạy quay đầu liền chạy, huynh đệ hai cái nháo vĩnh hỏa cung là gà bay chó sủa, lại làm Đức Phi cười khai. Thật tốt ta, huynh đệ chi gian nên như thế, lão tứ trước kia cũng quá quặn cu é chút, hiện giờ có 14 như vậy khí hắn, nhưng thật ra kêu hắn càng có người sống khí nhi. Lan Thanh Y cùng Phúc Tấn ở 14 Phúc Tấn chỗ đó đãi một ngày, trở lại trong phủ thời điểm đã là bữa tối thời gian. Bày tứ ra một đạo lan thanh ý gì nghe nói tứ ra đã trở về phủ, trong lòng có điểm e ngại, sợ tứ ra tìm nàng tính sổ, dứt khoát ăn vạ chính viện dùng một đốn bữa tối, dùng xong lúc sau cũng cỏ tới cỏ lui không chịu rời đi. Phúc Tấn trong lòng hiểu rõ, cười nói, tiên tâm đi, ta đã gọi người đi hỏi thăm, ra hôm nay từ trong cung trở về lúc sau liền vẫn luôn tại tiền viện, nghe nói Hoàng A Mã kế hoạch muốn mang Thái Hậu cùng nhau tuần du tái ngoại, đem một ít việc vụ giao cho chúng ta ra xử lý, này một chút hắn vội thật sự không rảnh đi tìm ngươi tính sổ. Lan thanh y ghi lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, cáo biệt phúc tấn hướng thanh khê viện đi đến, quả nhiên, thanh khê viện cửa cũng không có tiền viện tiểu thái giám thủ, đại khái là nàng không ở duyên cớ, trong phòng cũng còn không có đốt đèn. Cửa phòng cũng không có quan, lan thanh y ghi một bên cùng linh thức nói giỡn, một bên hướng trong phòng mặt đi, ai ngờ nàng vừa mới vào cửa đã bị người bắt lấy, ngay sau đó cửa phòng bị gắt gao đóng lại, nàng còn lại là bị người khiêng ở trên vai quen thuộc hương vị, quen thuộc bả vai làm Lan Thanh Y gì hoàn toàn minh bạch trước mắt trạng huống, phúc tấn tình báo hoàn toàn không chuẩn, này không phải tứ gia còn có thể là ai? Gia, ta sai rồi sao Lan Thanh Y liền lập tức làm lụng xin khoan dùng, ta mới vừa dùng xong bữa tối, hiện tại căng thực, ngươi như vậy sẽ không sợ ta phun ở trên người của ngươi sao? Tứ gia cười lạnh một tiếng, ngươi căng thực, gia nhưng không ăn no, hôm nay ngươi xin tha cũng vô dụng, không giáo huấn một chút ngươi, lần sau ngươi còn dám chơi ra. Nói. Hắn đem Lan Thanh Y đi phóng tới trên giường, túi người đè ép qua đi, Lan Thanh Y cười hì hì nhìn tứ gia, cũng không giãy rủa. Nàng hôm nay bảy tứ gia một đạo kỳ thật còn rất đắc ý, theo tứ gia đòi lại đi điểm tiện nghi giống như cũng không có gì ghê gớm sao. Một đêm mưa rền gió dữ, không thấy hôm sau ánh sáng mặt trời. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Lan Thanh Y mới biết được, hôm qua này vất vả một đêm chỉ là lợi tức, mà tứ gia chân chính trả thù là ngưng nàng tránh thai chấn thuốc. "Ra, chúng ta chính là nói tốt." Ngươi không thể nói không giữ lời đi. Lan Thanh Y gì khóc không ra nước mắt nhìn vẻ mặt đắc ý tứ gia. Tứ ra ngồi ở ghế trên phe phẩy cây quạt, lúc trước là ra thương tiếp ngươi tuổi còn nhỏ, hiện giờ ra nhìn ngươi này lá gan đã lớn đến dám chơi ra, nói vậy cũng là không nhỏ, có thể cấp ra sinh nhi tử. Dọn khởi cục đá tạp chính mình chân Lan Thanh Y gì tứ ra, ta không thể lẫn lộn khái niệm a, này hai cái lớn nhỏ, nó có quan hệ gì? Chương 46 hợp lại một tiểu chương thế thao. Liên ở Lan Thanh y gì không ngừng đấu tranh mà tứ ra lù lù bất động một lòng muốn nhi tử đối kháng chung, thái hậu nương nương rốt cuộc bùng ra đáp ứng rồi cùng Khang Hy cùng đi mông cổ. Khang Hy ra thập phần cao hứng, đem mấy đứa con trai hết thể mang lên cùng nhau ra cửa, liền bị đóng hồi lâu thái tử cũng chưa rơi xuống. Lan Thanh y tự nhiên là muốn đi, cho nên chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng đáp ứng rồi tứ ra một loạt hiệp ước không bình đẳng, này tránh thai chén thuốc là nói cái gì đều phải không về được. Bất quá nàng ấy năm nay bị tứ gia dưỡng chính là cực hảo, tứ gia cũng làm thái y cẩn thận kiểm tra quá, xác định nàng thân thể khỏe mạnh thích hợp mang thai. Lan Thanh Y thì cũng liền không hề dối dám, hết thể tùy duyên là được. Phúc Tấn đối tứ gia như cũng là lạnh leo trạng thái, tứ gia vốn định lần này đi ra ngoài mang theo Phúc Tấn cùng nhau, cũng hảo nhân cơ hội này cùng Phúc Tấn chữa trị quan hệ. Bất đắc dĩ Phúc Tấn có thể là mấy ngày này bận quá duyên cớ, vừa ra đến trước cửa thế nhưng ngã bệnh, thái y thì tới xem qua lúc sau. Nói là khí huyết không điều làm lụng vất vả quá mức dẫn tới, yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại là thật sự không thích hợp ra cửa. Hoàng Huy lo lắng phúc tấn, cũng tưởng lưu lại, lại bị phúc tấn đuổi ra tới, đều hắn chỉ lo đi chơi, lại không phải cái gì bệnh nặng, hắn lưu lại ngược lại mỗi ngày nháo đến hoảng. Hoàng Huy vô pháp, chỉ phải cầu lần này không đi theo đi cảnh cách cách hảo sinh chăm sóc phúc tấn. Cuối cùng vẫn là phúc tấn làm chủ, tuyển võ cách cách bổ đi lên, đi theo tứ ra cùng đi tái ngoại, võ cách cách có thể kỵ bán đảo cũng thích hợp. Đệ 82 trang Cùng nam tuần không giống nhau chính là, bởi vì này một đường đều là đường bộ duyên cớ, cho nên trong phủ bị hạ xe ngựa đều rộng mở rất nhiều, bên trong phương tiện cũng rất là đầy đủ hết, hai cái cách cách các có một chiếc. Tứ ra cũng không bỏ xuống chính mình quê nữ, đại cách cách cũng đi theo đại gia cùng đi, kỳ thật nàng cũng có chính mình xe ngựa, chỉ là lần này ra cửa trước cảnh cách cách cố ý phó thác lan thanh y y làm nàng hỗ trợ chăm sóc một ít đại cách cách cho nên Lan Thanh y liền liền mời đại cách cách ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ngự giá đi trước thập phần thong thả, nhưng chỗ tốt chính là trong xe ngựa rất là vững vàng, rảnh rỗi không có việc gì, Lan Thanh y liền đơn giản lấy ra chính mình trước kia họa tốt đa dạng, bồi đại cách cách cùng nhau theo hoa. Nàng phía trước liền thử thăm dò làm lưu hình xem qua, phát hiện trừ bỏ nàng, những người khác là nhìn không tới theo bố thượng phụ trợ tuyến, cho nên hiện giờ trước mặt ngoại nhân nàng cũng dám theo thượng mấy châm. Nay một đường thong thả hành trình quả nhiên là năm tháng tính hảo. Duy nhất không quá vừa lòng người chính là Tứ gia, hắn đang ở suốt ruột vì sinh nhi tử mà nỗ lực, cố tình này dọc theo đường đi Lan Thanh Ý cùng đại cách cách cơ hồ lúc nào cũng đều ở một khối, nhưng thật ra làm Tứ gia lo lắng xuông rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, ở khuê nữ trước mặt, Tứ gia vẫn là sĩ diện. Ra cửa trước bị lăn lộn lợi hại hiện giờ cố ý chôn tránh Tứ gia Lan Thanh Ý dì âm thầm đắc ý, cũng không tin Tứ gia người dám làm người khuê nữ biết người gương mặt thật. nữ giá hành đến Thảo Nguyên là lúc, đã vào tháng 5 này dọc theo đường đi, ven đường phong cảnh từ rừng cây rìa đặc đến từ từ mở mang, hiện giờ đã mãn nhãn đều là vọng không đến giới hạn cỏ xanh, mênh mông vô bờ vùng quê thượng, dương đàn lúc gần lúc hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể nghe được chó chăn cừu phệ cùng người chăn dê cao vút tiếng ca. chờ tới rồi bãi săn, ngựa xe dừng lại, Lan Thanh Y cái thứ nhất nhảy xuống xe ngựa, nghe ập vào trước mặt cỏ xanh hương khí, nhìn nơi xa mông cổ hán tử nhóm đua ngựa giành thắng lợi cảnh tượng, nàng đột nhiên có một loại muốn dục ngựa chạy băng băng dục vọng, chỉ tiếc nàng con không có học được cưỡi ngựa. Lần này ở bãi săn muốn trụ thời gian tương đối trường, cho nên tứ ra màn muốn so thượng một lần nam tuần khi rộng mở rất nhiều, bởi vì tứ ra để lại lời nói kêu nàng trụ, Lan Thanh Y thì cũng không khách khí, ba chiếm sau chướng không gian, rửa mặt trải đầu lúc sau thay đổi một thân nhẹ nhàng kỵ trang, liền ra màn, lại thấy võ cách cách cũng đã thay đổi kỵ trang đi ra. Lan Thanh Y thì cùng võ cách cách tuy rằng không phải đặc biệt thục, bất quá này không ảnh hưởng nàng thưởng thức lại cao lại táp tiểu tỷ tỷ. Võ Cách Cách thật sự là rất thích hợp này thân giả dạng, một thân màu xanh biển kỵ lắp giáp thượng nàng cao gầy dáng người, thật sự là anh tư tác sảng, làm người không khỏi trước mắt sáng ngời. Võ Cách Cách cũng thấy được Lan Thanh Y Ghiề, nàng hướng bốn phía nhìn một vòng chưa thấy được tứ ra, liền đi tới Lan Thanh Y Ghiề bên người hỏi, Lan Cách Cách chính là cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Nếu là không ngại, chúng ta làm bạn đi. Mỹ nhân tương mời, Lan Thanh Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, các nàng hai người làm bạn hướng doanh địa đông bắc đất trống đi đến. Nơi đó có một mảnh vây lên đồng cỏ, đúng là cùng các nữ quyến dắt ngựa đi dòng địa phương. Lan thanh y gì cùng võ cách cách đều không có chính mình mã, bất quá này thảo nguyên thượng cái gì đều khả năng thiếu, chính là sẽ không thiếu hảo mã, ở kia đồng cỏ liền có một tòa chuông ngựa, bên trong dưỡng rất nhiều đã thuần phục hảo mông cổ mã mã cung các nữ quyến ngọt nhạc. Lan thanh y gì đối với này đó mã thèm nhỏ dãi, nhưng nàng biết chính mình trình độ, tứ ra không ở, nàng cũng không dám tùy tiện cưỡi ngựa, mất mặt là tiểu vạn nhất ngã xuống mã bị thương chỗ nào liền quá không đăng giá. Võ cách cách lại là có chút không vui, nàng ở này đó ma ly chọn tới tuyển đi, cũng không có một con hợp nàng tâm ý. Nơi này đều là chút ngựa mẹ tiểu mã, lại như thế nào có thể chạy tận hứng. Đang lúc hai người đều đứng ở chuồng ngựa trước mặt không nhúc nhích thời điểm, rất xa một người một con hướng về bên này chạy vội tới, người tới một thân thủy hồng sắc kỳ trang, thuật cưới ngựa thật là cao siêu, chỉ chốc lát sau công phu liền vọt tới các nàng trước mặt, xoay người xuống ngựa lại là lan thanh y thì hồi lâu không thấy thập tam gia chắc phúc tấn qua nhị giai thị. Qua nhĩ giai thị này một năm tới coi như là du rú trong nhà, một lòng ở trong phủ hảo hảo chiếu cố nữ nhi, mà 13 phúc tấn trải qua qua đường ngộ nghịch đảng một chuyện sau, cũng từ từ trầm một lên, thập tam gia cùng nàng chi gian tuy rằng còn không tính là ân ái, nhưng cũng là tôn trọng nhau như khách, không còn có mới vừa thành thân khi tối bụi. Hiện giờ 13 phúc tấn có thai, một lòng dưỡng thai, cũng không hề động bất động liền lấy qua nhị giai thị nữ nhi nói sự, Nhưng thật ra làm qua nhị giai thị có thể yên tâm đi theo thập tam gia gia tới khoan khoái khoan khoái. Lan muội muội người rốt cuộc chịu tới học cưỡi ngựa. Qua nhị giai thị quen thuộc cùng Lan Thanh Ý gì chào hỏi. Lan Thanh Ý cười đón nhận đi, hành một cái lê nói, chắc phúc tấn hảo. Ta nhưng thật ra muốn học, chính là sợ quá ngu ngốc, học không được đâu. nay có cái gì khó, ta dạy cho ngươi đó là, ngươi tới kỵ ta này thất phấn mặt tuyết, đây là ta vẫn luôn dưỡng mã, cố ý mang đến, so này trại nuôi ngựa không biết giận mã khá hơn nhiều. Qua nhĩ giai thị biên nói, biên đem trong tay nắm mã hướng lan thanh y ở bên người lánh. Đó là một con màu mận chín cao đầu đại mã, chỉ có cái chán cùng bốn võ là tuyết trắng, thật sự là mã nếu như danh, đối lập này trại nuôi ngựa lấy hoàng màu nâu là chủ mông cổ lùn chân mã, xác thật có vẻ hạc trong bầy gà không giống người thường. Chỉ là này hảo mã hơn phân nửa tính tình đều không tốt lắm, nhìn lan thanh y cái này tay mới động tay động chân tới gần, phấn mặt tuyết đánh cái một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, bất mãn dùng móng trước bảo động mặt đất, trong mắt khinh thường, cơ hổ tràn ra tới. Lan Thanh Y Lià dừng lại bước chân, nuốt nuốt nước miếng nói, kỳ thật ta coi, này trại nuôi ngựa mã cũng khá tốt, chính thích hợp ta cái này cái gì đều sẽ không. Phấn mặt tuyết là hảo, nhưng là cho ta kỵ đặc hư. Qua nhĩ giai thị thấy nàng sợ hãi, cũng không miễn cưỡng, mà là chỉ chỉ Lan Thanh Y phía sau một con màu vàng nghệ mông cổ mã nói, vậy ngươi thử xem này thật đi, đây là ngựa mẹ, dịu ngoan thực, nhất định sẽ không ném tới ngươi. Lan thanh y gì cùng qua nhi giai thị đi xem kia thất ngông của mã, mà một bên võ cách cách lại là mắt thèm vây quanh phấn mặt tuyết đỏ quanh, nàng do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng nói, chắc phúc tấn, này con ngựa có thể cho ta mượn kỵ trong chốc lát sao, ta sẽ tiểu tâm chăm sóc nó. Đây là chúng ta trong phủ năm trước tiến vào võ cách cách, chắc phúc tấn này một năm ra tới đi lại thiếu, nghĩ đến vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng thật ra ta sơ sót, quên cho các người giới thiệu. Lan thanh y gì mở miệng nói. Qua nhĩ giai thị trên dưới đánh giá một chút võ cách cách, thấy nàng dáng người ý vị đều như là cái sẽ cưới ngựa, liền hào phóng đem trong tay dây cương đưa cho võ cách cách, dặn dò nói, phấn mặt tuyết tính tình, có chút gớp, chớ có kỵ đến quá nhanh, để ý em tới. Đệ 83 trang Võ cách cách cảm tạ qua nhĩ giai thị, tiếp nhận dây cương xoay người lên ngựa, kia tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng tiêu sái, xem lan thanh ý thì hâm mộ không thôi. Võ cách cách rủ ngựa chạy băng băng mà đi. Lan Thanh Y còn lại là bắt đầu ý đồ bò lên trên qua nhị giai thị cho nàng tuyển tốt kia thất tiểu ngựa mẹ kia mã tính tình đích xác dịu ngoan mặc cho Lan Thanh Y như vậy lăn lộn cũng không tức giận an an ổn ổn đứng ở tại chỗ bất động thử vài lần lúc sau Lan Thanh Y rốt cuộc ở qua nhị giai thị dưới sự trợ giúp bò tới rồi trên lưng ngựa trên mặt đất thoạt nhìn bất giác cao ngông cổ mã cười lên lúc sau lại như cũ làm nàng cảm giác chính mình cách mặt đất rất xa không có gì cảm giác an toàn nàng bám vào người ghé vào trên lưng ngựa. Sau một lúc lâu không dám ngồi dậy tới, qua nhị dai thì ở dưới giúp nàng lôi kéo dây cường Một bên xác nhận nàng dẫm hảo bàn đạp, một bên không ngừng cổ vũ nàng ngồi dậy Lan Thanh Y giúp thủ hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi ngồi thẳng thân mình Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy yên ngựa không dám buông ra, cả người cứng đờ giống một cây đầu gỗ Lan Thanh Y giấy bắt đầu có chút hối hận chính mình vì cái gì một hai phải tới học cưới ngựa Trước kia bị tứ ra mang theo cưới ngựa thời điểm cũng không cảm thấy như vậy đáng sợ à Mà khi nàng chính mình một người ở trên lưng ngựa thời điểm, cái loại này không chịu khống chế cảm giác làm nàng thật sự hoàn toàn không dám lúc đích. Qua nhĩ dai thị thấy nàng ngồi ổn, trong miệng kêu nàng thả lỏng một ít, trên tay lại dùng sức mang theo kêu mã bắt đầu thong thả đi phía trước đi đến. Lan thanh y sợ tới mức kêu một tiếng, không đợi nàng nói chuyện, liền nghe được bên cạnh chuyển đến một đạo cười nhạo thanh âm. Đây là kinh thành tới quý nhân. Thật sự là không thú vị, cưới ngựa kỵ thành như vậy, lại là liền vài tuổi hài tử đều không bằng đâu. Lan Thanh Y quay đầu nhìn lại, lại thấy mấy cái thân xuyên mông cổ phục sức nữ tử vây quanh ở nàng phía sau. Khi trước một người diện mạo thập phần kiêu diễm, một thân màu đỏ rực quần áo xứng với sống một mình đặc sắc mông cổ đồ trang sức, có vẻ phá lệ ngạo khí bức người. Ngươi là nơi nào cách cách, như thế nào nói chuyện như vậy khó nghe? Qua Nhĩ Giai Thị mở miệng quát lớn nói, kia mông cổ cách cách lắc lắc trong tay roi ngựa, như thế nào ở nhà ta đồng cổ thượng, thế nhưng không được ta nói chuyện. Các ngươi kinh thành tới nữ nhân thật đúng là chính là không én e lệ sẽ không cưới ngựa còn muốn tới nơi này tới mất mặt. Nguyên lai like là khoa nhĩ thấm cách cách, bất quá Lan Thanh Y lìa cũng không sợ nàng, mà làm mở miệng rỗi trở về. Cách cách ngươi chẳng lẽ sinh ra liền sẽ cưới ngựa sao? Ta là lần đầu cưới ngựa, tự nhiên là kỵ không tốt, nhưng chính là bởi vì sẽ không mới càng muốn tới học. Nếu là đều giống cách cách giống nhau sẽ không liền cảm thấy mất mặt không dám đi học, kia mới là thật sự yếu đuối. Các ngươi này đó kinh thành nữ tử chính là một chương miệng sẽ nói thôi. Kia mông cổ cách cách hừ lạnh một tiếng. Thừa dịp qua nhị dai thì chưa chuẩn bị một roi đánh vào lan thanh y kỵ mã trên người, kia con ngựa ăn đau, đột nhiên về phía trước nhảy đi ra ngoài, lan thanh y theo bản năng không lưng ôm lấy mã cổ, sợ tới mức không dám chấn mắt, chỉ cảm thấy bên thai hô hô tiếng gió rung động, tâm đều nhảy tới cổ họng. Liên ở nàng cho rằng chính mình nhất định sẽ bị này mã ngã xuống đi, thậm chí đều suy nghĩ quăng ngã thời điểm cái gì tư thế có thể quăng ngã nhẹ một chút thời điểm, đột nhiên cảm giác bối thượng căng thẳng, tiếp theo cả người bay lên trời dừng ở một cái quen thuộc trong ngực. Lan Thanh Y thì hai mắt đấm lệ đem chính mình khấu tiến tứ ra trong lòng ngực, ô ô khóc lóc kể lệ, ra ngươi nhưng tính ra, ngươi thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại ta. chương 47 hợp lại một tiểu trương thế thao. Tứ ra ôm lấy Lan Thanh Y dì xoay người rụt ngựa, trở lại mọi người bên người. Qua nhĩ dai thị vội vàng tiến lên xem xét, tứ ra lại không có đem Lan Thanh Y dì buông xuống, mà là hướng về phía đi theo hắn cùng nhau tới thập tam gia gật đầu ý bảo Sau đó cũng không thèm nhìn tới những cái đó mông cổ cách cách liếc mắt một cái, xoay người liền hướng chính mình màn dục ngựa mà đi. Lan Thanh Y giữ cảm thấy mất mặt, dọc theo đường đi vẫn luôn đem đầu vùi ở tứ ra trong lòng ngực, chậm chạp không chịu ngẩng đầu. Tứ ra cũng không cưỡng bắt nàng, mà là chính mình trước xoay người xuống ngựa, lại đem Lan Thanh Y ôm xuống dưới, lập tức ôm vào lều trại đặt ở sau chướng trên giường. Thật sự là dọa tới rồi. Tứ ra loát lót Lan Thanh Y giữ ở đầu tóc, cười hướng nàng. Lan thanh y gì lúc này đã hoán lại đây, đối với tứ ra làm lúc nói, ta đều sắp hủ chết, ra còn chê cười nhân ra. Những cái đó mông cổ cách cách rốt cuộc là người nào a? Thế nhưng cô y đánh ngửa của ta, nếu không phải ra kịp thời đuổi tới ta sợ hôm nay liền phải ngã chết. Trong miệng không cái kiên kỵ. Tứ ra dùng tay chụp một chút lan thanh y gì cái chán, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, còn không phải khoa nhị thâm cách cách. Lần này Thái Hậu đi theo Hoàng A Mã tới mông cổ tuần tra. Nhưng thật ra làm này đó người mông cổ đắc ý lên, nếu không phải không nghĩ cho thái hậu lo lắng, ra có thể dung được các nàng như thế làm cản. Người thả yên tâm, ra sẽ không làm người bạch bạch bị cái này bị khuất. Tính tính lan thanh ý cấp tứ ra thuần bao ra cùng các nàng so đo giống bộ dáng gì, ra chỉ lo ở phía sau cho ta chống lưng đó là, nếu là các nàng còn dám tới treo chọc ta, ta khiến cho các nàng biết biết lợi hại. Tứ ra chỉ cười không nói, hắn phùng ở lòng bàn tay sủng hai năm. Hiện giờ thanh thanh tiểu tính tình cũng coi như là dưỡng ra tới, vốn là nên như thế, hắn nữ nhân, như thế nào có thể bị người khác khi dễ đi. Lan thanh y dị cùng tứ ra ngọt ngọt ngào ngào hoa ở bên nhau nói lặng lẽ lời nói, qua hồi lâu, nàng mới đột nhiên ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía tứ ra, ra, ta đem vô cách cách cấp đã quên. Mau gọi người đi tìm. Lại nói vô cách cách cơi phấn mặt tuyết vòng quanh đồng cỏ chạy như bay một vòng, quá đủ nghiện lúc sau liền chạy về cùng lan thanh y tách ra địa phương. Lại không nghĩ không thấy được lan thanh ý gì hết. chỉ thấy qua nhị giai thị cùng một cái mông cổ cách cách ở khắc khẩu. Thập tam gia cùng một cái mông cổ thanh niên một người lôi kéo một cái, đang ở ý đồ khuyên can. Âu ngày na, hôm nay sự tình vốn chính là ngươi sai rồi, ngươi không biết quăng ngã mã hậu quả sao. Nếu lại phát cáo, để ý ta nói cho ngươi ngạch kỳ các. Kêu mông cổ thanh niên đối với kêu mông cổ cách cách cả giận nói. Cái này kêu âu ngày na khoa nhị thấm cách cách, là khoa nhị thấm thân vương hòn ngọc quý trên tay từ nhỏ đó là cái không cho người tính tình, lúc này lại như thế nào sẽ bị dọa đến. nàng cười lạnh đối kia mông cổ thanh niên nói, đạt ngươi hắn, ngươi thiếu quản chuyện của ta, ngươi sợ bọn họ ta ngạch kỳ cắt nhưng không sợ. nay đạt ngươi hắn là một cái khoa nhị thâm phụ thuộc thủ lĩnh của bộ tộc, mới vừa kế tục quận vương tước vị, tự nhiên không thể cùng khoa nhị thấm thân vương so sánh với. hắn bị âu ngày na nghẹn cứng lại, âu ngày na nhân cơ hội đẩy ra nàng, nhìn về phía khoa nhị gia thị, đây là thảo nguyên, không phải các ngươi kinh thành. Ta không cùng ngươi múa mép khô môi, nếu muốn cho ta xin lỗi, cần thiết đến lấy ra chút thật công phu tới, các ngươi nếu là có thể cưới ngựa thằng ta, ta liền tự mình tới cửa. Đi cấp cái kia sẽ không cưới ngựa cách cách xin lỗi. Đệ 84 trang Nói, nàng dùng trong tay roi ra chỉ chỉ lôi kéo qua nhị dai thị thập tam gia, ngươi cũng có thể cùng nhau tới, chúng ta khoa nhị thấm nữ nhân, nhưng không sợ các ngươi kinh thành tới nam nhân. Thập tam ra lại sao có thể thật sự đi theo một cái mông cổ tiểu cách cách đua ngựa. Này thua thắng đều không dễ nghe à, hắn đang định cự tuyệt, lại nghe đến nghe được sau lưng chuyển đến một đạo thanh âm, so cưới ngựa phải không? Ta tới cùng ngươi so. người tới đúng là cưới ngựa trở về võ cách cách. Qua nhĩ giai thị đem võ cách cách kéo đến bên người, thấp giọng đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, võ cách cách tức khắc nổi giận, nàng vô vô bên người phấn mặt tuyết, khiêu khích nhìn âu ngày nà, khi dễ sẽ không cưới ngựa cô nương tinh cái gì bản lĩnh, muốn so với ta cùng ngươi so, ngươi thua liền hướng đi lan cách cách xin lỗi Âu ngày na không chút nào sợ hãi so liền so, ai tới đều giống nhau các ngươi nếu vừa đã kêu những cái đó sẽ không cưới ngựa người ly trại nuôi ngựa xa một chút thiếu tới mất mặt hai cái cô nương đối trọi gây gắt trong tầm mắt tựa hồi nhảy ra hỏa hoa Âu ngày na khiến người dắt tới nàng mã cùng võ cách cách cùng nhau lên ngựa bên ngoài vây đường băng, thập tam gia vốn định ngăn trở lại bị qua nhị dai thị trứng mắt cấp ngăn lại người mông cổ tốc tới đam mê đua ngựa mà Âu ngày na cái này Thảo Nguyên Thượng Minh Châu lại thanh danh truyền xa, nghe nói nàng muốn cùng người đua ngựa, không bao lâu liền có rất nhiều người vây quanh lại đây. Một tiếng la vang, hai người thúc giục tuấn mã, nhập mũi tên rời dây cung giống nhau xông ra ngoài. Phấn mặt tuyết là hả mã, nhưng Âu ngày na mã cũng là lương câu, hai cái cô nương thuật cưỡi ngựa lại đều thập phần xuất chúng, lại là ngươi tranh ta đoạt cùng nhau tịnh tiến, ai cũng không rơi hạ phong. Đây là nhà ai cô nương, thế nhưng thuật cưỡi ngựa như thế lợi hại đặt ngươi hán hai mắt tỏa ánh sáng nhìn võ cách cách ở chuyển biến châu áp qua Âu ngày na lôi kéo thập tam gia hỏi thập tam gia chỉ chú ý trong sân đua ngựa tình huống cũng không đem đặt ngươi hắn hỏi chuyện đương hồi sự thuận miệng trả lời một câu là ta tứ ca gia cách cách lại không chú ý đặt ngươi hán trên mặt kích động biểu tình lạc hầu Âu ngày na vội vàng huy động trong tay roi ngựa đuổi theo nhưng võ cách cách lại thực sự lớn mật trải qua cái thứ hai con thời điểm nàng cố ý hướng vào phía trong áp đi Âu ngày na bị bắt chậm lại một chút tốc độ. Chờ thêm con suy nghĩ tăng tốc đuổi theo, lại là như thế nào cũng đuổi không kịp. Một vòng qua đi, Võ Cách Cách dẫn đầu qua trung điểm, nàng lôi kéo phấn mặt Tuyết đương trưởng người lập dựng lên, dưới ánh nắng chiếu xuống, cả người tựa hồ đều lấp lánh sáng lên, xem vây quanh mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi, xem Đạt Ngươi Hán nắm chặt song quyền. Làm xinh đẹp. Qua nhĩ giai thị đi qua đi đón nhận xuống người Võ Cách Cách, cùng nàng đánh một chút trưởng, Võ Cách Cách có chút hơi xuyến, trên trán treo trong suốt mồ hôi, cả người mang theo đồng bộ sinh khí. Âu ngày na cũng xuống ngựa lại đây, nàng đối với võ cách cách so một cái ngón tay cái, ngươi lợi hại, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi khẳng định sẽ làm được. Vào lúc ban đêm, Khang Hy an bài lòng trọng yến hội, chiêu đại tiến đến ít kiến các vị mông cổ vương gia nhóm. Trường hợp này, vốn dĩ hẳn là các vị phúc tấn chắc phúc tấn mới có thể tham dự, chính là lần này ra cửa Khang Hy mang nhi tử tuy rằng đông đảo, nhưng là đi theo nữ quyến phần lớn thân phận không cao, trừ bỏ thất gia cùng thập tam gia mang theo chắc phúc tấn. Mặt khác các các ca đều chỉ dẫn theo cách cách hoặc là thị thiếp ra tới. Cho nên vì náo nhức chút, cũng liền không câu nệ thân phận, các phủ cách cách cũng có thể ở phía sau đến cái chỗ ngồi. Võ cách cách không lớn thích trường hợp này, đẩy nói cưới ngựa mệt mỏi, liền không có tới. Lan Thanh Y liền mang theo đại cách cách, đi theo qua nhị giai thị cùng nhau lại đây, lại thấy kia cấp nữ quyến chuẩn bị tốt khu vực đã ngồi không ít người. Qua nhị giai thị chỉ chỉ ngồi ở đệ nhất bài một nữ tử, nhỏ giọng đối Lan Thanh Y liền nói: Ta mang người qua đi trông thấy, đó là thất ra ra chắc phúc tấn kia kéo thị, rất là được sủng ái, lần này thất ra ra cửa chỉ dẫn theo nàng cùng nàng một đôi nhi nữ. Thất ra ra các nữ quyến tựa như thất ra giống nhau, đều không thích ra cửa, Lan Thanh Y thì vẫn là lần đầu tiên thấy vị này chắc phúc tấn, cùng nàng trong tưởng tượng được sủng ái nữ tử hoàn toàn không giống nhau. Kia kéo thị là cái thực nghiêm túc người, diện mạo cũng bình thường, nàng thẳng thắn eo lưng ngồi ngay ngắn ở nơi đó vẫn không núp đích, tựa hồ đối bên người mọi người đều không thèm để ý thậm chí cũng không từng ngồi đối diện ở bên người nàng người ta nói một câu. Mà thất gia trưởng nữ cùng nàng ngạch nương rất giống, cũng là như vậy thẳng tóc ngồi ngay ngắn, mẹ con hai cái phản phất cùng cái này náo nhiệt bầu không khí cách cách không vào, làm người nhìn liền thế các nàng khó chịu. Qua nhĩ giai thị mang theo lan thanh ý đi qua đi chào hỏi, kia kéo thị đứng lên cùng qua nhĩ giai thị trở về một cái thập phần tiêu chuẩn lễ, lại chưa từng xem lan thanh Y đi liếc mắt một cái. Mà nàng nữ nhi cũng là đoan đoan chính chính cùng đại cách cách cho nhau hành lễ thăm hỏi, lúc sau liền lại không chịu nhiều lời một chữ. Qua nhĩ giai thị lôi kéo Lan Thanh Ý Gia đi đến mặt khác một bên ngồi xuống sau, mới thở dài một cái nói, mỗi lần nhìn thấy kia kéo thị, ta đều cảm giác cả người cứng đờ, quả thực như là so trong cung các nương nương quy củ đều đại. Hai người chính trò chuyện thiên, chung quanh lại là đột nhiên một tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Khang Hy gia phụng Thái Hậu cùng mấy cái mông cổ vương gia cùng lại đây mọi người sôi nổi quỳ xuống thỉnh an lúc sau tiến hội xem như chính thức bắt đầu rồi nơi sân trung ương thân xuyên mông cổ phục sức các cô nương cố tình khởi vũ có khác tiểu thái giám nhóm ở trong bữa tiệc xuyên qua đưa lên đủ loại kiểu dáng thịt nướng cùng có mông cổ đặc sắc món ngon rượu ngon qua nhị giai thị là cái có thể uống rượu nhưng lan thanh ý thì tiểu lượng tiển chỉ dám lược nếm thử ca vũ tạm nghỉ là lúc một người thân xuyên mông cổ phục sức nữ tử chậm rãi tiến lên trong miệng sướng mông cổ mời rượu ca dao Vì Khang Hy ra tràn đầy thêm một chén rượu, này nữ tử không phải người khác, đúng là ban ngày cùng Lan Thanh Ý phát sinh quá tranh chấp Âu ngày na. Mười bốn ra không biết khi nào tiến đến tứ ra bên người, tấm tắt nói, cái này mông cổ cách cách lúc này ra tới kính rượu chẳng lẽ là coi trọng hoàng A mã tưởng tiến cung. Tứ ra lười đến phản ứng hắn, rồi tay cầm lấy một cái nương thỏ chân nhét vào mười bốn ra trong miệng, mười bốn ra thuận thế ăn lên, trong miệng còn bình luận, ta còn là cảm thấy tứ ca trong phủ con thỏ tương đối mồm mỡ Thập tam gia cũng thấu lại đây, cùng 14 gia nói, đây là khoa nhị thấm vương gia tiểu nữ nhi Âu Ngày Na, chúng ta thái hậu cháu gái, cùng hoang A mã kèm bối phận đâu, sao có thể sẽ đưa vào cùng. Đệ 85 trang 14 gia còn đãi nói chuyện, lại nghe đến kia mông cổ ca giao càng ngày càng gần, Âu Ngày Na bưng bầu rượu, cũng không có ấn tôn ti hướng đi thái tử kính rượu, cũng không để ý đến trực quần vương, mà là lập tức hướng tới tứ gia bên này đã đi tới. Tứ ra mặt vô biểu tình nhìn trước mặt vừa múa vừa hát Âu Ngày Na, tiên lặng đem trong tay chén rượu thu được bàn hạ. Con bưng bầu rượu sướng ca Âu Ngày Na. Ở tứ ra phía sau vây xem lan thanh y gì để. tứ ra làm xinh đẹp. Ngôi sổn tứ ra bên người thập tam gia chạm chạm 14 lớn ra, hai người ăn ý sau này chuyện, độc lưu lại lạnh mặt tứ ra cùng vẻ mặt ủy khuất còn ở sướng ca giao Âu Ngày Na cách bàn tương đối, liền ở Âu Ngày Na sắp khóc ra tới thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái giọng nam phụ sướng. Sướng cũng là này đầu mời rượu ca, biên sướng vào để đem một cái chén rượu đưa tới Âu Ngày Na trước mặt. Âu Ngày Na cảm kích nhìn về phía ra tới cho nàng giải vây bắt ra, nhắc tới bầu rượu cấp bát ra rót đầy rượu, bắt ra thống khoái một uống mà xuống, sau đó dẫn Âu Ngày Na đi kiểu ra thập ra bên kia đi. Tứ ra lúc này mới đem trong tay chén rượu yên lặng lại bãi hồi trên mặt bàn, mười bốn thoán lại đây cấp tứ gia đảo thượng rượu, cất nhà nói, tứ ca như thế nào như thế không hiểu đến thương hương tiếng ngọc. Này nhưng kêu bát ca được Mỹ nhân tâm Tứ gia bình tĩnh đem ly chung rượu uống liền một hơi Vừa mới cái này mông cổ cách cách ra tới kính rượu Thời điểm hắn mới mơ hồ nhớ lại tới Vị này thật đúng là giống 14 nói như vậy Cuối cùng là vào cùng Hiện giờ lao bát nhảy càng hoan Sợ là liền phải rơi càng tàn nhẫn chương 48 thêm càng một chương Ngôi ở mặt trên thái hậu đem ông ngày na Cùng tứ ra bát ra chi gian hỗ động xem chính là thanh thanh sở sở Nàng nheo nheo mắt Đối với Khang Hy nói Ai ra lần trước nhìn thấy Âu Ngày Na thời điểm, nàng vẫn là cái tiểu cô nương, hiện giờ thế nhưng cũng tới rồi nên hứa nhân ra tuổi tác. Khang Hy chuyển chính mình chén rượu, chậm rãi nói, xác thật đã đến mùa hoa chi năm, chỉ là không biết nàng là tưởng lưu tại này Thảo Nguyên Thượng, vẫn là nghĩ ra đi xem đâu. Ngồi ở Khang Hy hạ đầu khoa nhĩ thấm thân vương vội vàng nói tiếp nói, Âu Ngày Na hôn sự tự nhiên là nhưng bằng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng làm chủ, bất quá ta nhưng thật ra cô ý làm nàng đi dưới bầu trời này nhất phồn hoa nơi kiến thức một chút. Hắn không biết Khang Hy ý tứ, lời này nói chính là nửa che nửa lộ, bất quá hắn đem Âu ngày nào mang đến, vốn chính là cố ý cùng hoàng thất kết thân, nếu là có thể kêu Khang Hy coi trọng mang tiến cung đi tự nhiên là tốt, nếu là bị Khang Hy hứa cấp cái nào hoàng tử, hắn cũng là nguyện ý. Khang Hy cũng hoàn toàn không vội vã tỏ thái độ, chỉ là gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó lại quay đầu cùng mông Cổ thân vương nhón uống khởi rượu tới. Một đầu mời rượu ca xuống xong, trường hợp thượng mới xem như chân chân trinh chính, chính náo nhiệt lên. Đường xa mà đến mọi người tự nhiên hẳn là nhập ra tùy tục, lúc này cũng không có người lại đi so đo những cái đó dườm ra quy củ lễ tiết, nhiệt tình mông cổ các cô nương đã đi tới đem vốn dĩ ngồi ngay ngắn ở phía sau các nữ quyến từng cái kéo ra tới, sung sướng đám người ở đây chung lửa chạy bên cạnh vừa múa vừa hát, trường hợp thập phần náo nhiệt. Lan Thanh Y trộm sờ đến tứ ra bên người ngồi xuống, duỗi tay lấy hắn trên bàn quả tự ăn, tứ ra lúc này rốt cuộc không hề lạnh mặt, mang theo ý cười đậu nàng. Như thế nào ra trên bàn quả tử so ngươi châu đó ăn ngon. Ta đây là tới chỗ này nhìn ra, để tránh trong chốc lát ra ngươi lại bị thương cái nào mông cổ mỹ nhân tâm. Lan Thanh Y lìa cũng cùng tứ gia vui đùa. Tứ gia cười quát một chút nàng cái mũi, ra như thế nào người được thật lớn giấm vị. Lan Thanh Y không thuận theo chống nạnh chừng trở về, lại bị tứ gia nhét vào trong miệng một viên quả nho, ngọt thanh nước sốt nháy mắt làm nàng mặt mày hớn hở lên, cũng không so đo tứ gia treo trong nàng, hết sức chuyên chú ăn xong rồi quả nho trong đám người Âu ngày Na thấy được tứ gia cùng Lan Thanh Ý dị thân mật bộ dáng trong lòng thập phần không thoải mái kỳ thật nàng đảo không phải thật sự coi trọng tứ gia chẳng qua bị ban ngày sự tình kích thích tới rồi cố ý tới treo chọc tứ gia ai biết tứ gia thế nhưng hoàn toàn không phản ứng nàng này ngược lại là khơi dậy nàng hiếu thắng tâm tới Âu ngày Na đẩy ra đám người lại một lần đứng ở tứ gia trước bàn nàng làm lương ngồi ở một bên Lan Thanh Y kia Mị nhìn tứ gia liếc mắt một cái nói ban ngày thời điểm là Âu ngày Na lỗ mãng thiếu chút nữa bị thương người vừa mới chính là nghĩ đến xin lỗi tứ gia ngài không chịu uống âu ngày na rượu chẳng lẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi muốn cùng ta so đo sao hàng phía trước ăn dưa lan thanh ý gì thiếu chút nữa bị trong miệng quả nho sặc đến nàng ho khan vài tiếng sau đó đối âu ngày na nói ta nói âu ngày na cách cách ngươi ban ngày thiếu chút nữa thương đến người là ta nếu là thiệt tình muốn xin lỗi tự nhiên là hẳn là đối với ta nói cuốn lấy nhà ta tứ gia uống ngươi rượu làm cái gì Âu ngày na quay đầu khinh thường nhìn về phía lan thanh y ấy, ta hỏi tham qua, ngươi bất quá là tứ gia cách cách, ơn chúng ta thảo nguyên quý củ, chẳng qua xem như thuộc sở hữu với tứ gia đồ vật, ta tự nhiên là phải hướng đồ vật chủ nhân xin lỗi mới đúng. Nàng trong lời nói cô ý cường điệu đồ vật hai chữ, mượn này tới làm thấp đi lan thanh y gì. Ấy. Tứ gia tức khắc đen mặt, đang muôn quát lớn, lại bị lan thanh y thì cấp ngăn cản. Lan thanh y không hề có sinh khí, mà là vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười nói, như thế nào? Âu ngày na cách cách hiện tại là cũng gấp không chờ nổi nghĩ đến khi ta ra tứ gia đổ vợ. Đã sớm thỏ qua tới thập tam ra cùng qua nhị giai thị cùng nhau cởi ra tiếng tới, Âu ngày na căm tức nhìn bọn họ, qua nhị giai thị lại nói, ban ngày thời điểm, ta nhớ rõ có người đáp ứng quá muốn đích thân tới cửa cấp lan cách cách xin lỗi, như thế nào hiện giờ lại là muốn lừa dối qua đi. Âu ngày na cứng lại, dầm dầm chân, một phen túm lên trên mặt bàn chén rượu đảo mãn đưa tới lan thanh ý y, y trước mặt hung hăng nói, là ta nói phải xin lỗi ta cũng sẽ không bị nợ, này ly rượu liền tính là ta bồi tội rượu, thỉnh uống lên đi. Lan Thanh Y lìa cũng không có duỗi tay đi tiếp, mà là hơi hơi mỉm cười, xin lỗi Âu ngày Na cách cách, ta sẽ không uống rượu. Âu ngày Na biết đây là Lan Thanh Y cố ý cho nàng xuống đài không được, khi đem chén rượu ném tới rồi một bên, xoay người liền chạy, tứ ra mắt lạnh nhìn bắt ra đuổi theo qua đi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt đắc ý Lan Thanh Y lìa, nói, miệng lươi sắc bén vật nhỏ, Ngữ khí bên trong tràn ngập sủng nghịch hương vị. Đuổi đi một cái không có hảo ý ô ngày na lúc sau, lan thanh y đi cũng ngồi không yên, nàng kéo tứ ra, đi theo thập tam gia cùng qua nhị dai thị cùng nhau đi vào sung sướng đám người, đại gia cùng nhau vây quanh lửa trại xoay quanh khởi vũ, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Đệ tám mươi sáu trang Toàn bộ bãi, chỉ có thất gia phụ tử hai cái lù lù bất động ngồi, mà nữ quyến bên kia, thất gia chắc phúc tấn kia kéo thị mẹ con hai cái, lại sớm đã không thấy bóng dáng. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống uống lên vài chén rượu Lan Thanh Easy sớm liền đem chính mình chút say, chờ nàng lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, không chút nào ngoài ý muốn cả người đau nhức. khi nàng thẳng đâm giường. Nói tốt hôm nay học cưới ngựa lại ngâm nước nóng. Tứ ra không biết chạy đến chỗ nào vậy, một buổi sáng đều không thấy bóng dáng, liền cách vách võ cách cách cùng đại cách cách đều đi ra ngoài chơi, chỉ để lại Lan Thanh Easy một người cô đơn ăn xong rồi bữa tối, lại cô đơn rửa vào sụp thượng đâm eo. Liên ở lan thanh y ghi mơ mơ màng màng thiếu chút nữa lại ngủ quá khứ thời điểm, màn rèm cửa lại bị người xốc lên, thần xác quỷ dị đại cách cách cùng võ cách cách cùng nhau đi đến. Đây là xảy ra chuyện gì? Lan thanh y ghi hề lười biến hỏi. Đại cách cách ngượng ngùng một chút, đỏ mặt nói, ta vừa mới nghe nói, tiểu thất thẩm thế nhưng mang theo thất thúc ra đại cách cách đi ra ngoài tương nhìn. Tương nhìn cái gì? Lan thanh y ghi mơ mơ màng màng, màng cân não không rõ lắm. Đại cách cách cắn cắn môi nhìn về phía võ cách cách. Võ cách cách chẳng hề để ý nói, chính là tương xem những cái đó mông cổ vương công tử đệ nhóm bái. Gì? Lan thanh ý liền lập tức thanh tỉnh lại đây, kia kéo thị muốn cho nàng khuê nữ gả đến mông cổ tới. Còn có đương ngạch nương như vậy tích cực muốn nữ nhi hòa thân. Kỳ thật sớm muộn gì đều là phải gả lại đây đi. Đại cách cách túi thấp đầu xuống. Võ cách cách ra nủi nàng nói, kỳ thật mông cổ cũng không có gì không tốt, ngươi xem bên ngoài thiên địa mở mang, không phải so trong phủ kia vương bức sân mạnh hơn nhiều sao. Trong chốc lát ta sẽ dạy ngươi cưới ngựa bán tiền chờ tương lai ngươi cũng có thể tại đây mở mang thảo nguyên thượng chạy băng băng, cũng thật làm người hâm mộ. Lan thanh y gì biết võ cách cách là thật sự hâm mộ, nhưng là nàng lời này nói thật sự là quá thẳng chút, đại cách cách hoàn toàn không có bị anủi uổi đến, ngược lại càng thêm khổ sở. Đại cách cách không bằng đi hỏi một chút người a mã. Lan thanh y gì mơ hồ nhớ kỹ trong lịch sử tứ gia nữ nhi cũng không có đi hòa thân. Tứ gia tống cổ rất quấn lấy hắn mấy cái mông cổ vương công Vừa vào cửa liền nghe được Lan Thanh Y để nói, hắn đã đi tới hỏi, hỏi ra cái gì? Đại cách cách tự nhiên ngượng ngùng mở miệng, võ cách cách lại là thẳng ngơ ngác nói, đại cách cách muốn hỏi ra nàng muốn hay không đến mông cổ tới hòa thân. Đại cách cách bụn mặt chạy đi ra ngoài, tứ ra nhìn vẻ mặt mờ mịt võ cách cách, nữ nhân này quả nhiên còn cùng kiếp trước giống nhau bộc trực, lời này cũng có thể làm cho đại cách cách mặt nói sao. Võ cách cách đi ra ngoài truy đại cách cách đi, lưu tại màn Lan Thanh Y để dối tay đem tứ ra lôi kéo ngồi xuống. Sau đó đem đầu gối lên tứ ra trên đùi, ngẩn cổ hỏi hắn, cho nên ra rốt cuộc có hay không tính toán làm đại cách cách gả đến mông cổ tới. Tứ ra hừ một tiếng, ra liền như vậy một cái khuê nữ, thật vất vả lôi kéo lớn, sao có thể tiện nghi những cái đó tháo hắn tử. Lan Thanh Y thì cười mị đôi mắt, quả nhiên tứ ra cùng nàng tưởng giống nhau, cũng không nghĩ tới làm đại cách cách tới hòa thân, giống tứ ra như vậy lòng dạ người, mặc dù là khoa nhị thâm bộ, cũng không đáng hắn hy sinh nữ nhi đi. Đại cách cách hôn sự Tứ ra là vẫn luôn ghi tạc trong lòng, kiếp trước hắn đều có thể nhà mình mặt cầu Hoàng A Mã miễn nữ nhi hòa thần, húng chi là hiện giờ hắn ở Hoàng A Mã trước mặt càng được yêu thích đâu. Tứ ra ở trong lòng cân nhắc việc này không thể kéo, không khỏi vũ trường mộng nhiều, hay là nên nhanh chóng cùng Hoàng A Mã cầu tình, bằng không nếu là chỉ hôn ý chỉ xuống dưới, liền tới không kịp. Nhưng tứ ra không nghĩ tới chính là, hắn bên này còn không có tìm được cơ hội mở miệng, bên ngoài liền có người nhớ thương thượng hắn quê nữ. Chương 49 hợp lại một tiểu trương thế thao. Sự tình nguyên nhân gây ra là một hồi té ngã tỉ thí. Mỗi lần Khang Hy ra đến tái ngoại hành vây thời điểm, đều sẽ an bài một hồi té ngã tỷ thí, không câu nệ thân phận địa vị, mặc cho thân thủ mạnh mẽ mãn ngông các dũng sĩ so cái cao thấp. Lần này té ngã tỷ thí, 14 gia cũng lên sân khấu, lần trước tới thời điểm hắn tuổi tác thượng tiểu, Khang Hy không được hắn xuất chiến, làm hắn những năm gần đây vẫn luôn canh cánh trong lòng, năm nay rốt cuộc có thể mở ra thân thủ Hắn lại sao lại bỏ lỡ? Chính là 14 gia dù sao cũng là hoàng tử, người mông cổ cũng không thể tùy tiện an bài một cái dũng sĩ tới cùng hắn so chiêu, cuối cùng lại là đạt người hắn sung phong nhận việc lên sân khấu. Hắn năm nay vừa mới kế tục quận vương tức vị, trên thực tế so 14 gia còn muốn tiểu thượng vài tuổi, nhưng là người mông cổ sinh cường tráng, cùng 14 gia rằng co lên, chút nào không rơi hạ phong. 14 gia là cùng đại nội thị vệ nhóm học công phu, nếu là đơn luận võ nghệ, hắn cũng không ở đạt người hàng dưới. Nhưng này thế ngã càng coi trọng kỹ xảo, trước kia không như thế nào trời qua mông cổ thế ngã 14 ra khoa tay múa chân một trận liền bị đạt ngươi hán vướng ngã trên mặt đất, hắn tự nhiên là không phục bỏ dậy lại tiến lên, đạt ngươi hán không chút hoang mang ứng đối, so với tứ ra mưa rền gió giữ giống nhau tiến công, có vẻ hết sức thông dong Tiểu tử này không tồi ở một bên nhìn Khang Hy tán dương gật đầu, 14 vẫn là tính tình quá nóng nảy chút, sợ là muốn bại. Bồi Khang Hy khoa nhĩ thấm thân vương nói, đó là đạt la đạt ngươi hán của vương Năm nay mới 16 tuổi, là cái có năng lực, hắn bộ tộc tuy rằng tiểu, nhưng lại thống chỉ gọn gàng ngăn nắp. Khang Hy trầm ngâm một chút, 16 tuổi đảo còn tính tiểu, vãn hai năm lại thành thân cũng khiến cho. Có thể được Hoàng thượng nhớ thương, tiểu tử này xem như có phúc phần. Khoa nhĩ thâm thân vương nói tiếp, không biết Hoàng thượng tính toán đem vị nào quý nữ chỉ hôn cho hắn. Khang Hy không có trả lời, mà là đối với đã đem 14 gia lược ngã xuống đất, dẫn tới mãn chàng hoàn hô đạt người hắn vây vây tay, ý bảo hắn tiến lên. Đặt ngươi hán quy quy củ củ tiến lên hành lễ, Khang Hy cười hỏi hắn, chấm nhớ do trước kia ngươi ngạch kỳ cắt mang theo ngươi tới bai săn thời điểm, ngươi mới vài tuổi đại, liền dám đi bán lang, hiện giờ càng là chỗ mã tuấn tú lịch sự. Ngươi ngạch kỳ cắt đi sớm, nói vậy cũng chưa cho ngươi an bài quá việc hôn nhân, hiện giờ ngươi nhưng có ái mộ người. Đặt ngươi hán biết đây là Khang Hy muốn cho hắn chỉ hôn, vội vàng đáp, thần cũng không có vừa ý cô nương, thỉnh hoàng thượng vi thần làm chủ. Biên nói. Hán biên trộm nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa tứ gia. Đệ 87 trang. Tứ gia. Hoang A Mã muốn chỉ hôn, tiểu tử này xem ta làm gì. Khang Hy theo đạt ngươi Hán ánh mắt cũng nhìn về phía tứ gia, hắn nhớ kỹ lão tứ gia đại cách cách hiện giờ đã 12-13 tuổi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là trước định ra việc hôn nhân cũng là có thể. Tứ gia lại là tránh đi Khang Hy ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lấy hành động tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không nghĩ muốn cái này con rể. Khang Hy ra phải cho đạt ngươi hán quận vương chỉ hôn tin tức truyền ồn ào huyên náo. đại cách cách nghe nói chuyện này lúc sau, sợ trêu chọc thị phi, càng là vẫn luôn tránh ở màn không chịu ra cửa, Lan Thanh Y đi thấy nàng nhiều ngày không thấy Thái Dương đều sắp trường bao, liền cố ý đi kéo nàng cùng nhau đi ra cửa đi dạo. Trải qua cùng âu ngày na cách cách một phen xung đột, Lan Thanh Y cũng không nghĩ lại đi chạy nuôi ngựa bên kia, tả hữu này đại thảo nguyên thượng không thiếu cảnh đẹp, nàng liền lôi kéo đại cách cách vòng qua doanh địa, hướng trong rừng đi. Này cánh rừng rửa gần bãi săn, trung quanh cũng là trọng binh gác, đảo cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Lan Thanh Y đi cùng đại cách cách đều sẽ không cưới ngựa, đoàn người đi bộ đi trước, cũng không đi qua xa, mà là ở một mảnh vũng nước bên cạnh ngừng lại. Vũng nước bên cạnh đất chống ly cánh rừng còn có một khoảng cách, Lan Thanh Y chỉ huy đi theo các nàng tiểu thái dám nhóm đáp nổi lên lửa chạy cùng nướng bờ bờ cờ cái giá. Khang Hy ra đã nhiều ngày mỗi ngày mang theo mấy đứa con trai đi ra ngoài vây săn, mang về tới không ít con ngồi, các nàng cũng phân tới rồi một ít. Lúc này vừa lúc lấy ra tới nương ăn. Đuổi rồi người đi đem các nàng vị trí nói cho tứ gia sau, Lan Thanh Y Liề lôi kéo đại cách cách đi trong rừng thải nấm, mới vừa một đường đi tới thấy được không ít nấm, tuy rằng không biết có thể ăn được hay không, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là đi đi bộ đi bộ. Đại cách cách không trải qua cái này, rất là mới lạ, ở mỗi viên dưới gốc cây nghiêm túc tìm kiếm, ngược lại là Lan Thanh Y Liề nói là muốn tới thải nấm, trên thực tế căn bản không rôi tay. Vô hắn, Duy eo đau ngươi. Sau một lúc lâu, vùng nước bên kia đã từ từ dâng lên khói nhẹ, Lan Thanh Y liễu đi đến đại cách cách bên người muốn kêu nàng trở về, lại thấy đại cách cách ngồi xổm một viên thụ sau, chính tò mò nhìn phía trước. Lan Thanh Y giữ ý bảo Lưu Hình cùng linh tức không cần lại đây, sau đó lặng lẽ ngồi sổn đại cách cách bên người, các nàng phía trước trong rừng tây, một cái mông cổ nam tử chính ngồi trên lưng ngựa, mà một cái mãn người cô nương giỗi tay lôi kéo mã dây cương, không được kia nam tử rời đi. Kia cô nương là đưa lưng về phía bên này. Lan Thanh y ghi nhìn không ra là ai, chỉ cảm thấy dáng người nhỏ sinh thoạt nhìn tuổi không lớn bộ dáng, mà kêu lập tức mông cổ nam tử nàng lại là gặp qua, đúng là đạt người Hán. Đạt người Hán thần sắc có chút bất đắc dĩ đối trước ngựa nữ tử nói, cách cách, ngài cần gì phải khó xử ta đâu. Người ta hôn sự đều không phải chính mình có thể làm chủ, hết thể đều phải xem hoàng thượng ý tứ. Nàng kia lại không chịu buông tay, quận vương cần gì phải gặp ta. Ta nghe được ngươi cùng người ta nói quá thích tứ bá ra cách cách, Nhưng người nếu trong lòng có người, vì sao lại không dám cùng hãn mã Pháp nói thẳng? Còn muốn cùng ta a mã lá mặt lá trái, làm hại ta hiện giờ bị người chê cười. Lan thanh y lìa nghi hoặc nhìn về phía đại cách cách, đại cách cách càng là vẻ mặt mờ mịt, cái này đạt người hán nàng cùng lan thanh y lìa giống nhau, chỉ ở đêm đó trong yến hội rất xa xem qua liếc mắt một cái, lúc sau liền hoàn toàn không giao thoa, làm sao nói thích. Cách cách chớ có nói bậy, tứ bối lạc ra đại cách cách như bầu trời nắng gắt. Đặc ngươi hán chưa bao giờ từng đối người ta nói quá cái loại này ô nàng danh tiếc nói, cũng thỉnh ngài chớ có lại nói vậy. đặt ngươi hán lời lẽ chính đang nói. Nàng kia còn muốn nói lời nói, lại nghe đến bên cạnh trong rừng cây truyền đến một tiếng ho khan, hai người quay đầu nhìn lại, lại là tứ ra chắp tay sau lưng chậm gì gì đã đi tới, hắn xem đều không xem hai người liếc mắt một cái, lập tức từ hai người bên người đi qua, đi đến lan thanh y cùng đại cách cách bên người thời điểm, trả lại cho các nàng một cái đuổi kịp ánh mắt. Lan Thanh Y dì xấu hổ đứng lên, đại cách cách càng là xem cũng không dám đang xem bên kia liếc mắt một cái, hai người sám xịt đi theo tứ ra phía sau hướng vụn nước bên cạnh đi đến. Đặt người hán không nghĩ tới này phụ cận thế nhưng còn có người, tức khắc đỏ bừng mặt, hắn rôi tay đoạt lại bị nàng kia nắm chặt ở trong tay dây cương, nói, cách cách, thứ ta không thể nhờ bồi, hôm nay sự tiện lợi không phát sinh quá đi. Nói xoay người rục ngựa rời đi, nàng kia khí dầm chân, rồi lại đuổi không kịp đạt người hán. Chỉ có thể một người rời đi nơi này, xoay người hướng doanh địa phương hướng chạy qua đi. Lựa chạy biên, tứ ra sụ mặt đối đại cách cách nói, thấy được sao, kia mông cổ tiểu tử đem người tránh ở trong rừng cây cùng người gặp lén, cũng không phải là cái gì thứ tốt, về sau cách hắn xa một ít. Đại cách cách hơi ma ngủy khuất nói, ta cũng chưa cùng hắn nói chuyện qua, ai biết hắn vì cái gì sẽ như vậy nói. Nay liền càng thuyết minh hắn dắp tâm bất lương, nói không chừng còn đánh cùng ngươi truyền ra lời đồn, bước người đi vào khuôn khổ tâm tư thật sự là ý đồ đáng chết. Tứ gia chỉnh trọng chuyện lạ có kết luận. Lan Thanh Y thì cười nói, ra ngươi đừng ở chỗ này nhi hủ dọa đại cách cách, liền tính hắn muốn thế nào, không phải còn có ra đâu sao. Bất quá ra ngươi vừa mới vì cái gì cố ý đi ra ngoài làm cho bọn họ nhìn đến, làm cho ta cùng đại cách cách hảo sinh xấu hổ. Tứ ra hừ một tiếng, ra đây là rõ ràng nói cho hắn ra đã thấy rõ hắn gương mặt thật, tỉnh hắn còn dám đánh tùng cách chủ ý. Đại cách cách bị tứ ra nói sắc mặt từng đỏ Chạy nhanh đem trong tay còn cầm nấm đưa cho Lan Thanh Y. Sau đó chính mình chạy tới vũng nước bên cạnh xem bọn thái giám bắt cá. Tứ ra ghét bỏ dùng trên mặt đất nhặt gậy gỗ phiên Lan Thanh Y trong tay rổ. Cười nhạo nói, người kêu ra tới liền tính toán cấp ra ăn này nấm đầu. Vốn dĩ chính là trích chơi không tính toán ăn Lan Thanh Y khí đem nấm rổ nhét vào tứ ra trong lòng ngực, cũng không hề phản ứng tứ ra, đi theo đại cách cách cùng nhau xem bắt cá, chỉ để lại tứ ra một người ở phía sau thoải mái cười. Tứ ra vốn tưởng rằng việc này qua đi. Tiêu Đạt Ngươi Hán liền lại không dám đánh hắn khuê nữ chủ ý, không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, hắn bị Khang Hi gọi vào ngự chướng bên trong, lại nghe đến Khang Hi hỏi hắn: "Lão tư a, ngươi cảm thấy là Đạt La Đạt Ngươi Hán tiểu tử này như thế nào? Cho ngươi đường con rể tốt không?" Thứ ra chán nản, tiểu tử này như thế nào còn âm hồn không tan. "Hoang A Mã, ta liền này một cái khuê nữ, tính tình lại nhược, ta chỉ ngóng trông nàng cả đời này có thể bình an vui sướng liền hảo. Đạt Ngươi Hán tuy rằng tuấn tú lịch sự, Nhưng cùng tùng cách thật sự không xứng đôi Thứ ra mặt mang khổ sắc đối Khang Hy nói Đệ 88 trang Khang Hy kỳ thật trong lòng cũng biết Nhì tử hơn phân nửa không muốn lão tứ con nối dòi gian an Liền nuôi lớn như vậy một cái nữ nhi Hắn kỳ thật cũng không nghĩ làm cái này Cháu gái hòa thần Chỉ là ở hắn xem ra đạt ngươi hắn sắc thật không tồi Mới không duyên cớ hỏi một câu thôi Trâm cũng là nghe nói đạt ngươi hắn Đối với ngươi gia đại cách cách thực vừa ý Muốn hỏi một chút ngươi ý kiến Ngươi nếu không muốn kêu liền tính Khang Hy cũng không bắt buộc, hôm nay Lao Thất còn nhắc tới quá đạt người Hán, chấm nhìn hắn kia đại cách cách tám phần là vui, nếu ngươi không nghĩ muốn cái này con rể, liền cấp Lao Thất đi. Tả hữu đều là hắn tôn nữ thế, Khang Hy cũng không như vậy để ý gả qua đi chính là ai. Tứ ra ở trong lòng cười lạnh, cũng không phải là vui sao, hôm qua đều chính mình đuổi theo đi, này nếu là hắn khuê nữ làm như vậy, hắn thế nào cũng phải tức chết không thể, đường đường hoàng thất cách cách. Như thế nào có thể như thế không rụt rẽ đâu. Hôm qua hắn cấp cái này chất nữ lưu mặt ngũi, không có đương trường và trần, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng làm lao thất cầu đến Hoàng A mã nơi này tới, cũng không biết đạt người hắn kia tiểu tử cho nàng rót cái gì mê hồn canh, thế nhưng kêu nàng phi hắn không thể. Khang Hy thấy tứ ra sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ đương hắn cũng không phản đối, trong lòng liền đối với việc hôn nhân này có định luận, cũng liền không hề nói cái này, mà là lại hỏi tứ ra, lao tự à, ngươi cảm thấy ấu ngày na như thế nào? Tứ ra mặt vô biểu tình nhìn về phía Khang Hy, ngài chính mình nữ nhân, hỏi ta làm cái gì? Khang Hy cũng không trông cậy vào tứ ra có thể có phản ứng gì, nói tiếp, ngươi trong phủ không phải chỉ có một chắc phúc tấn sao, nghe nói còn bị ngươi đưa đến thôn trang lên rồi, chấm lại cho ngươi thêm một cái như thế nào? Hoang A Mã, ấn quy củ nhi tử chỉ có thể có một cái chắc phúc tấn. Tứ ra đúng lý hợp tình cự tuyệt. Khang Hy không thèm để ý phất phất tay, này không có gì, tả hữu về sau ngươi cũng sẽ phong vương. Thêm một cái chắc phúc tấn cũng không tính hỏng rồi quy củ Tứ ra chết cắn quy củ không bỏ Nếu là lấy sau có cơ hội lập công phong vương Nhi tử tự nhiên vui Nhưng hôm nay lại không nghĩ nhận người đầu để câu chuyện Cho nên ngài liền chính mình lưu lại đi Người thật là tảng đá Khang hy hận sắc không thành thép lắc lắc đầu Vô luận xuất thân vẫn là tướng mạo, ấu ngày na điểm nào không hảo Người không nhìn thấy lao bát mấy cái mỗi ngày đuổi theo nàng nơi nơi chạy sao Cũng không biết người này xú tính tình là tuy ai Tứ gia bình tĩnh nhìn trầm trầm khang hy xem, khang hy ra lập tức bổ sung nói, dù sao không theo chấm. Tứ gia ha hả cười, sau đó cấp khang hy ra chủ ý, nếu hoàng a mã cảm thấy âu ngày na cách cách như vậy hảo, kia không bằng hoàng a mã liền đem nàng mang về cung đi thôi, gần nhất có thể ngày ngày làm bạn ở thái hậu tà hưu, để giải thái hậu nhớ nhà chi tình. Thứ hai cũng tỉnh lao bắt bọn họ mấy cái vì nàng khiến cho không cần thiết tranh đấu. Khang hy, đứa con trai này cũng là cái gian tà, bất quá ngẫm lại giống như nói cũng có như vậy điểm đạo lý. Khang Hy không nghĩ giáp mặt nhận đồng tứ ra nói, hắn không hề phản ứng tứ ra, phất tay đem hắn đuổi đi ra ngoài, chính là ngày hôm sau, phong âu ngày na vì tưởng tần ý chỉ liền chuyển khắp doanh địa trong ngoài. Tứ ra, à, liền biết là như thế này, chỉ tiếc không thấy được lao bát hiện tại sắc mặt, thật sự là tiếc nuối thực a. Trước 50 thêm càng một chương, bát ra mấy ngày này sát thật thực nghẹn quất. Lần này tới bãi săn, hắn cố ý chỉ dẫn theo một cái thị thiếp, Vốn di chính là đánh khoa nhị thâm cách cách chú ý, Âu ngày na là cái đỉnh người tốt tuyển, xuất thân cao quý, lại cùng thái hậu dính thân, nếu là có thể cưới được nàng đường chắc phúc tấn, đã có thể lấy được khoa nhị thâm duy trì, có có thể được đến thái hậu thân cận, tự nhiên là được lợi rất nhiều. Hắn vốn đang là rất có tin tưởng, rốt cuộc chính mình là cái bối lặc lại không có chắc phúc tấn, có sẵn vị trí bai tại nơi này, hơn nữa đã nhiều ngày hắn cùng Âu ngày na ở chung cũng rất vui sướng, chỉ còn chờ nước chạy thành sông lại đi thỉnh chỉ lại không nghĩ rằng hắn phòng được lão tứ, lại phòng không được Khang Hi. Sách Phong tưởng Tân Ý chỉ vừa ra, bắt ra mấy ngày nay hành động liền thành trò cười, mặc kệ đi đến nơi nào tựa hồ đều có người ở nghị luận, khi hắn cả ngày hướng trong rừng chạy, nhắm mắt làm ngơ. Ngày nay chật vạng, ở cùng người Mông Cổ uống rượu tìm niềm vui là lúc, bắt ra lại bị trêu chọc vài câu, hắn tâm tình phiền muộn, liền một người hướng doanh địa bên cạnh không ai địa phương đi bộ đi. Lúc này đúng là bữa tối thời gian, đại đa số người đều ở hiến tiệc ngâm nhạc. Doanh địa bên cạnh trong rừng cây không có một bóng người. Bát ra cũng không có gì muốn đi địa phương, chỉ là tùy ý đi một chút, đi tới đi tới liền bắt đầu cảm thấy cảm giác say phía trên, hắn có chút vượng, rứt khoát ngồi xuống dựa một thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Nay phụ cận đều có trọng binh gác, cũng không có manh thu linh tinh, xem như thực an toàn, bắt ra mấy ngày này lại nội tâm phiền muộn nghỉ ngơi không tốt, lúc này thừa dịp men say, thế nhưng dựa vào thụ liền như vậy đã ngủ. Nửa ngộng nửa tỉnh chi gian. Hắn mơ hồ nghe được có người lại đây thanh âm, bất quá hắn thật sự vây được hoảng, cũng không nghĩ không ra tiếng, tiếp tục ngủ. Thái tử ra liền tính toán bỏ xuống Âu Ngày Na mặc kệ sao. Một cái quen thuộc thanh âm làm bát ra bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn xuyên thấu qua bụi cỏ xem qua đi, lại là hai cái hắn thuộc không thể lại thuộc thân ảnh. Thái tử cùng Âu Ngày Na. Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng dưới tuy rằng thấy không rõ Âu Ngày Na trên mặt biểu tình, nhưng là lại có thể nghe được nàng khóc nước nở, ta không nghĩ đương cái gì tưởng thần. Hoàng thượng so với ta trà tuổi đều đại. Ngươi không phải nói thích ta sao? Vì cái gì không đi theo hoàng thượng của ta? Thái tử dối tay sờ sờ Âu ngày na đầu tóc, ngốc cô nương, hoàng A mã quyết định, ta lại có thể có biện pháp nào? Ta tuy rằng là thái tử, lại cũng chỉ có thể nhìn chính mình âu yếm nữ nhân bị cướp đi, trong lòng ta đau ngươi có thể hiểu không? Âu ngày na khóc lóc nhào vào thái tử trong lòng ngực, ô ô nói, ta mặc kệ, ta không thích hoàng thượng, ta không muốn làm hắn phi tần, thái tử ngươi dẫn ta đi thôi chúng ta đi đến chân trời đi, đi đến hoàng thượng quản không đến địa phương đi thôi. Hảo cô nương, ngươi đừng làm khó dễ ta thái tử ôm chặt Âu ngày na, ngươi biết đến, chúng ta trốn không thoát đâu. Biên nói, thái tử biên chậm rãi vuốt ve Âu ngày na đầu tóc, Âu ngày na nâng lên chôn ở thái tử trong lòng lựu đầu, đôi tay vòng lấy thái tử cổ, chậm rãi thấu qua đi, thái tử đón nàng chậm rãi cúi đầu, dưới ánh trăng, hai người thân ảnh dần dần trùng hợp ở cùng nhau. Thụ sau bát ra khí trên đầu bước khói. Hóa ra mấy ngày này đều là chính hắn ở tự mình đa tình. Này ô ngày na vừa không thích lao tứ, cũng không thích khang hy, nàng thế nhưng thích chính là vẫn luôn không thế nào lộ diện thái tử. Hai người kia rốt cuộc là khi nào làm đến cùng đi, mà hắn lại tính cái gì, bọn họ yêu đương vụng trộm tấm mộc. Đệ 89 trang. Bắt ra không dám ra tiếng, hắn không biết phụ cận có bao nhiêu thái tử người, nếu là thái tử biết hắn phát hiện bọn họ yêu đương vụng trộm, hắn còn có thể hay không tồn tại đi ra cái này rừng cây đều khó nói. Ánh trăng dưới, Thái tử cùng Âu ngày na dần dần tinh lùng, hai người là không chút nào cố kỵ ở cùng nhau. Qua không biết bao lâu, Bát gia đã ngồi cả người tê dại thời điểm, hai người mới nghỉ ngơi mây mưa, một trước một sau rời đi. Chờ đến phụ cận một chút động tĩnh đều không có thời điểm, Bát gia mới từ thụ sau chậm rãi đứng lên. Hắn trong lòng trừ bỏ bị lừa gạt bi phẫn, còn có một loại khó có thể miêu tả sảng khoái. Nếu nói Hoàng A mã là chút nào không bận tâm hắn mặt mũi thiêu thái tử chính là đem Hoàng A mã mặt mũi hoàn toàn dẫm lên dưới lòng bàn chân. Ngày ấy lúc sau, trong doanh địa chẩm dãi truyền ra Khang Hy ra tân phong tưởng tần không trinh, lén cùng người yêu đương vụn trộm đồn đãi, tuy rằng cũng không có người có thể nói thanh Âu Ngày Na tình nhân là ai, nhưng là có rất nhiều người đều suy đoán là Tứ Gia hoặc là Bác Gia, rốt cuộc một cái là Âu Ngày Na chủ động đuổi theo Nam Nhân, một cái là cả ngày đuổi theo Âu Ngày Na Nam Nhân. Tứ Gia Màn, Lan Thanh Y ha ha cởi đối Tứ Gia nói, Nghe nói ra đại buổi tối cùng Âu ngày là cách cách ở trong rừng gặp lén. Tứ ra hắc mặt đem cái này không lựa lời vật nhỏ ném đến trên giường hư lệnh nói, ra mỗi ngày buổi tối cùng ai gặp lén ngươi không biết. Nếu là thật sự không biết, ra không ngại hảo hảo nói cho nói cho ngươi. Lan Thanh Y cười duyên bắt lấy tứ ra tay không cho hàn áo, muốn tiếp tục căn dừa. kia ra cảm thấy vì cái gì sẽ đột nhiên chuyển ra như vậy nghe đồn. Không huyệt không tới phong A tứ ra tùy ý nàng bắt lấy tay, cũng không tránh ra, sợ là có người nghẹn hư đâu. Bất quá này cùng nhà ngươi ra ta không có quan hệ, cũng không phải hướng về phía ra tới, ngươi chờ xem đi, đế mau lộ ra tới. Hắn giáp mặt cự tuyệt Hoàng A Mã đề nghị, Hoàng A Mã tự nhiên sẽ không đem việc này hoài nghi đến trên đầu của hắn, kia hắn liền chờ xem là ai ở an bài này ra diễn hảo. Lan Thanh Y ở trong lòng tính toán lần này ra tới các hoàng tử, cùng Âu ngày na cách cách đi gần, cũng chính là bắt ra kia đám người, chẳng lẽ là bắt ra làm cái gì bị người phát hiện, chính là lấy bắt ra cẩn thận tính cách sẽ không ở Khang Hy đã sách Phong Âu ngày na lúc sau lại có cái gì động tác đi. Âu ngày na sự tình càng truyền càng liệt, Khang Hy ra rốt cuộc cũng là nhịn không được, hắn đường đường đế vương, lại sao có thể sẽ vui mang nón xanh. Bất quá ngại với Âu ngày na thân phận, Khang Hy vẫn là trước tiên cùng Thái hậu chào hỏi, đối lập khoa nhị thân bộ, Thái hậu kỳ thật trong lòng là càng thiên hướng Khang Hy, nghe xong việc này cũng rất là sinh khí, lập tức đem Âu ngày na truyền vào màn. Mới đầu thời điểm, Âu ngày na vẫn là thực kiên cường. Ở nàng trong lòng căn bản không đem chính mình trở thành khang hy tường tần, chỉ đương chính mình vẫn là này khoa nhị thấm tiểu công chúa, cho nên mặc dù là đối mặt Thái Hậu, nàng như cũ là không sao cả, hỏi cái gì một mực chỉ nói không biết. Thằng đến Thái Hậu kêu ma ma tiến vào phải cho nàng nghiệm thân thời điểm, nàng mới bắt đầu luống cuống lên. Các ngươi không thể đụng vào ta, ta chính là khoa nhị thấm bộ cách cách. Âu ngày na một tay đem đi tới ma ma đẩy ngã, sau đó một bên lạnh giọng quát lớn, một bên hướng màn bên ngoài bỏ chạy đi. Chính là nàng vừa mới chạy ra cửa, đã bị canh giữ ở bên ngoài thị vệ ngăn cản. Âu ngày na rút ra trên eo roi, liền hướng thị vệ trên mặt tiếp đón. Nhưng là nàng lại sao có thể là ngự tiền thị vệ đối thủ, mấy chiêu chi gian, liền bị thị vệ bắt lấy. Bung ta ra, ta chính là Hoàng thượng Tân Phong Tường Tần, các ngươi này đó nô tải dám đụng đến ta. Âu ngày na bị thị vệ bắt lấy ấn tiến màn, lại vẫn cứ vẫn là không ngừng giấy ruột. Thái hậu vô cái bàn quát lớn, này một chút ngươi biết ngươi là Hoàng thượng Tường Tần Nhìn xem ngươi này giống bộ dáng gì, còn có hay không một chút quý củ. quy củ. Âu này na ném không ra thị vệ, chỉ có thể như vậy đứng, nhưng miệng nàng lại không chịu chịu thua, cái gì quy củ còn không đều là các ngươi nói tính. Ta hêm đẹp một người, dựa vào cái gì thế nào cũng phải tùy ý các ngươi bài bố. Ta cùng buồn không nghĩ đương cái gì tương tần, chính là các ngươi có người hỏi qua ta ý kiến sao. Ngươi hôn sự là ngươi ngạch kỳ cắt nguyện ý, chẳng lẽ cấp hoàng thượng đương phi tần, còn ủy khuất ngươi sao? Thái hậu thật sự không thể lý giải Âu Ngày Na, hiện giờ việc này đã thành kết cục đã định, người rốt cuộc còn muốn lăn lộn cái gì. Âu Ngày Na ngạnh cổ, nước mắt tràn mi mà ra, ta đã sớm nói không nghĩ tiếng cung, các ngươi một hai phải làm ta đi, hiện giờ lại vì những cái đó đồn đãi tới lăn lộn ta, ta không gả cho còn không được sao. Thái hậu trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm chàng nàng phất tay ý bảo các ma ma đem Âu Ngày Na mang vào sau trướng chỉ nghe được mặt sau khóc teo cùng quăng ngã đổ vật thanh âm truyền đến thái hậu yên lặng đếm trong tay phật châu từng câu niệm kinh phật qua hồi lâu sau trướng thanh âm rốt cuộc ngừng lại một cái ma ma đi ra vẻ mặt sợ hãi hồi bẩm hồi thái hậu tưởng tần nương nương đã không phải tấm thân xử nữ thái hậu kéo chặt đứt trong tay phật châu tích táp rơi rụng đầy đất nàng nhắm mắt đôi mắt trong miệng lẩm bẩm nói tạo nghiệp ta này nhưng như thế nào cho phải thái hậu bên này động tĩnh tự nhiên giấu không được khang Hy Khang Hi được đến tin tức lúc sau cũng không có giận tí mặt, mà là suy tư, việc này rốt cuộc là Âu Ngày Na không biết tự ái, vẫn là người nào âm mưu Rốt cuộc, thời gian quá mức với trùng hợp. Lấy Âu Ngày Na tính cách cùng khoa nhị thấm thân vương đối nàng sủng ái, nếu là nàng trong lòng sớm có người khác, kia nàng liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cho nên cái này gian phu tất nhiên là tới rồi bãi săn mới xuất hiện. Không phải là Lao Tứ, hắn căn bản không nghĩ muốn Âu Ngày Na, kia sẽ là vẫn luôn đuổi theo nàng Lao Bát Sao. Khang Hy trong lòng có chút không xác định, cũng liền không nóng lòng xử trí Âu ngày na, mà là đem nàng trước nút lại, bắt ra thấy Khang Hy thế nhưng không vội với truy cứu, nhưng thật ra sốt giột lên, rốt cuộc đêm đó sự tình chỉ là hắn một người chứng kiến, tổng không thể chính hắn đứng ra nói thái tử cùng tưởng Tần Thông dâm đi. Mắt thấy ngữ giá hồi kinh nhật tử liền phải tới rồi, bắt ra rốt cuộc nhịn không được, nếu Âu ngày na bên này vô pháp xuống tay, kia liền từ thái tử bên kia xuống tay hảo. Thái tử lần này ra tới là không mang thế hiệp, đêm dài từ từ Hắn chỉ một người ở trong trường uống rượu, bên ngoài ca vũ thăng bình tựa hồ đều cùng hắn không có quan hệ. Tiểu vang vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến, nhỏ giọng đối thái tử nói, thái tử ra, ngự chướng bên kia truyền đến tin tức, nói đêm nay vạn Tuế ra muốn chấm sát tường thần. Đệ 90 trang Thái tử chậm rãi đem ly chung liền uống làm, cười lạnh một tiếng, này cùng ta có quan hệ gì đâu đâu. Tiểu vang có chút khẩn trương nói, vạn nhất tường tần nhất thời sợ hai đem ngải cung ra tới nhưng làm sao bây giờ. Nàng không lốc thái tử chẳng hề để ý nói, nàng trong lòng minh bạch đem ta cùng ra tới hậu quả, nàng nếu còn tưởng bảo toàn nàng người nhà, liền tuyệt không sẽ mở miệng. Tiểu vang cấp dậm chân, kia nếu là nàng chỉ nghĩ bảo toàn chính mình đâu. Thái tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ra xem ngươi là thật sướng nốc, ngươi nói xem, hoàng A mã nếu là thật muốn giết nàng, còn cần chờ cái gì ngày lành tháng tốt sao. Trước tiên đem tin tức truyền ra tới, chính là chờ người thượng câu đâu. Hơn nữa liền tính ô ngày na muốn nói cái gì. Nàng trong tay không có bất luận cái gì chứng cứ Ra lại sợ cái gì Ngươi nếu là thật nhàn đến hoảng Không bằng đi cha cha tin tức như thế nào Tiết lộ đi ra ngoài Đừng ở ra trước mắt lắc lư Vượng hoảng Bắt ra đem tin tức thả ra lúc sau Vẫn luôn phái người nhìn chầm chầm thái tử Thấy chậm chạp vô dụng động tính Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng Thái tử cũng quá tâm tàn nhẫn Dù sao cũng là hắn nữ nhân Thế nhưng thật sự hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống sao Trước 51 hợp lại một tiểu trương thế thao Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, toàn bộ doanh địa đều lâm vào một mảnh yên lặng, trừ bỏ ngẫu nhiên có tuần tra thị vệ ở doanh trướng gian xuyên qua ở ngoài, không còn có người ở bên ngoài đi lại. Giam giữ tường tần màn ngoại vẫn luôn thủ hai cái thị vệ, lúc này cũng bắt đầu phạm vào vây, đại khái là bởi vì tường tần bị nốt lại lúc sau vẫn luôn thực an tĩnh chưa từng nháo quá duyên cớ, bọn họ cũng có chút thả lỏng cảnh giác, hai người dựa vào cùng nhau ngủ gần. Màn, Âu Ngày Na không biết khi nào đã tránh thoát cột lấy nàng dây thừng. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn, gỡ xuống một chi giá cắm nến, đem ngọn nến ném đến một bên, dùng bên trong tiêm đinh từ màn bên cạnh cố định địa phương chậm rãi cạy động, nàng rất quen thuộc này đó màn kết cấu, chỉ cần cạy ra nơi này, là có thể hướng về phía trước kéo một chỗ nhưng cùng nàng chui ra đi khe hở. Hết thể đều tiến hành thực thuận lợi, âu ngày na phủ phục trên mặt đất một chút một chút từ khe hở chui ra tới, nàng không lưng, trốn tránh trong doanh địa cây đuốc, chậm dại hướng thái tử doanh trướng tới gần mắt thấy Âu ngày Na muốn đi đến Thái tử doanh chướng mặt sau thời điểm phía trước giam giữ nàng màn phụ cận lại nổi lên xôn xao rất xa chỉ thấy tuần tra thị vệ tay cầm cây đuốc tụ tập qua đi lại đều lục tục mà rời đi điểm càng nhiều cây đuốc bắt đầu ở phụ cận tìm tòi lên rõ ràng là đã phát hiện Âu ngày Na không thấy thị vệ tìm người thanh âm càng ngày càng gần Âu ngày Na súc ở bóng ma chỗ không dám núp ních liền ở nàng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm bên cạnh màn vươn tới một đôi tay một tay đem nàng kéo đi vào Tiểu Vàng gắt gao che lại Âu Ngày Nam miệng, không cho nàng kêu ra tiếng tới, sau đó thấp giọng nói, nô tài là Tiểu Vàng, cách cách người là như thế nào chạy đến nơi này tới. Âu Ngày Na biết đây là thái tử người bên cạnh, căng chặt thần kinh buông lỏng, ý bảo Tiểu Vàng buông ra chính mình, sau đó nói, ta thu được thái tử tờ giấy, tiêu ta tối nay nghĩ cách thoát thân lại đây muốn gặp. Nói, nàng từ trong lòng ngực đem kia trương thông qua màn thầu bí mật mang theo cho nàng tờ giấy đưa cho Tiểu Vàng xem. Tiểu vang không cần xem liền biết này tuyệt không phải thái tử bất tích, thái tử nếu muốn cứu người, tuyệt không sẽ làm Âu Ngày Na chính mình nghĩ cách thoát thân, càng sẽ không dễ dàng như vậy đã kêu người phát hiện. Nhưng hôm nay bên ngoài thị vệ đã lục soát phụ cận, hắn nhất thời cũng vô pháp đem Âu Ngày Na đưa ra đi, chỉ phải kêu Âu Ngày Na đi trước lưu tại màn trung, chính mình còn lại là thu thập chính thể, ra cửa hướng thái tử doanh trướng đi đến. Tương tấn nương nương ném chuyện này bọn thị vệ cũng không dám giấu giếm, sớm liền báo cho lương lâu công. Chính là Khang Hy cùng mang theo hai cái tiểu đáp ứng náo loạn cả đêm, vừa mới ngủ hạ, lương lâu công một bên làm thị vệ chạy nhanh đi tìm người, một bên tay chân nhẹ nhàng đi vào ngự chướng Có thể nghĩ, một thân mệt mỏi bị đánh thức Khang Hy đã phát lôi đỉnh cân giận, liền một câu, người cần thiết đến tìm trở về, bất kể chết sống. Lúc này nơi đóng quân nội xem như phiên thiên, thị vệ từng cái màn lục xoát người, thực mau tứ ra bên này cũng bị kinh động. Lan Thanh Y gì mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nhìn về phía chính sốt ruột mặc quần áo rửa mặt trải đầu tứ ra, ra, đây là phát sinh chuyện gì nhi? Tứ ra do dự một chút, vẫn là đem trong tay lánh khăn cái ở lan thanh y lìa trên mặt, lan thanh y lìa đánh một cái dùng mình, ngáy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Âu này na không thấy, bọn thị vệ đang ở lục soát doanh, ngươi cũng đứng lên đi, dọn dẹp một chút đến Thái Hậu màn đi, liền nói ta không yên tâm Thái Hậu, cho ngươi đi bồi. Nói, hắn lại xoay người đối với tô bồi thịnh phân phó, ngươi đi đem đại cách cách cũng kêu lên. Tiêu nàng cùng đi Thái Hậu chỗ đó kia võ cách cách đâu Lan Thanh Y thì hỏi Bên này cũng không thể không lưu người Làm nàng ở chính mình mà đợi Nếu là có người tới lục soát, Khiến cho bọn họ lục soát, Không cần ngăn trở Tứ ra vội vội vàng vàng an bài hảo liền đi ra ngoài Cũng may Hoàng Huy là đi theo 14 Hiện giờ đảo cũng không cần hắn nhọc lòng Lan Thanh Y thì cũng không dám trì hoãn Chạy nhanh đứng dậy mặc chỉnh tề Mang theo còn không biết đã xảy ra gì đó Đại cách cách hướng Thái Hậu màn đi lúc này sắc trời vừa mới tờ mờ sáng thái hậu màn đã là đèn đuốc sáng trưng thái hậu ngồi ở ở giữa chính yên lặng niệm kinh phật nhìn thấy lan thanh y cùng đại cách cách tiến vào thái hậu tránh ra đôi mắt buông trong tay phật châu hỏi ngươi là giận chân ra cái kia cách cách đi các ngươi như thế nào lại đây chính là lại ra chuyện gì lan thanh y rìa vội vàng thỉnh ăn cũng trả lời bọn thị vệ ở lục xuất doanh tứ gia không yên tâm thái hậu làm nô tài cùng đại cách cách lại đây bồi thái hậu thở dài khó được hắn còn nghĩ ai ra cũng hảo, các ngươi lại đây ngồi đi. ngươi là cái người có phúc, ngươi ở chỗ này, ai ra trong lòng cũng có thể bình tĩnh rất nhiều. từ khi thái hậu thu lan thanh y đi theo bách thọ đồ, quan âm đồ cùng tô châu lâm viên đồ lúc sau, nàng đối lan thanh y thì ấn tượng liền vẫn luôn thực hảo. thường lui tới nếu phải cho tứ gia trong phủ ban thưởng, tổng sẽ không quên lan thanh y lìa kia phân. lan thanh y lìa đối vị này hiển từ thái hậu cũng là thập phần kính trọng. thái hậu bên người mama đưa tới sữa chua làm cùng trà sữa, lan thanh y lìa cũng không rối trá khách khí cùng còn không có ăn đồ ăn sáng đại cách cách cùng nhau ăn lên, Thái hậu nhìn các nàng ăn uống, trên mặt cũng dần dần khoan khoái xuống dưới một ít. Đệ 91 trang Bên kia, Thái tử doanh trướng, tiểu vàng khẩn trương đem Âu Ngày Na sự tình báo cho Thái tử. Thái tử cười lạnh một tiếng, nhìn một cái những người này, là nói cái gì cũng không chịu buông tha ta, này tuần một đợt tiếp theo một đợt không dứt. Ta ra, ngày trước hết nghĩ tưởng này Âu Ngày Na cách cách như thế nào xử trí đi, hiện giờ người còn ở nô tài màn đâu. Nếu là gọi người lục xoát đi, nàng chắc chắn nói là thái tử ra ngài sai xử, đến lúc đó ngài nói như thế nào thanh A. Tiểu vang đã sắp cấp khóc ra tới. Thái tử lại vẫn là chẳng hề để ý, sự là ra làm, nói không rõ liền nói không rõ bái, tả hữu nhiều nhất bất quá là không lo cái này thái tử, còn có thể thế nào. Tiểu vang khuyên bất động thái tử, cấp thẳng đảo quanh, thái tử bị hắn chuyển choáng vắng đầu, liên thanh ngăn lại, được rồi, đường xoay, ngươi nếu là không yên tâm. Liên đi tìm một bộ ngươi quần áo cho nàng thay, nhìn xem có thể hay không sấn loạn hôn đi ra ngoài. Tiểu vang lập tức ứng hạ, chạy nhanh hồi chính mình màn đi, lại không chú ý hắn phía sau thái tử thần sắc phức tạp nhìn hắn tự rêu cười nói, ngốc tử a. Thái tử một người ở màn đại thật lâu, thẳng đến tứ ra dẫn người tiến vào thời điểm, hắn mới chậm rãi ngồi dậy tới, hô, lao tứ tới rồi, ngồi đi. Tứ ra cũng không có ngồi xuống, mà làm mở miệng hỏi, thái tử vì sao phải làm như vậy? Những lời này đời trước Thái tử cùng Khang hi Hậu cung một cái đáp ứng thông dâm bị bắt lấy thời điểm hắn cũng hỏi qua Thái tử, chính là Thái tử chỉ là lắc đầu không nói lời nào, hiện giờ, hắn hỏi lại ra những lời này, Thái tử như cũ cười lắc đầu. Ngươi không hiểu, các ngươi, cũng đều không hiểu. Tứ ra sắc thật không hiểu, hắn cũng không cảm thấy Thái tử có bao nhiêu thích ô ngày na, Thái tử làm như vậy tựa hồ chính là cố tình vì làm người phát hiện, bằng không lấy Thái tử năng lực, nơi nào sẽ hoàn toàn không hiểu che lấp đâu. Loại này nơi đầu sóng ngọn gió, làm Âu Ngày Na giả trang tiểu thái giám ý đồ đào tẩu, này căn bản chính là thái tử cố ý đem nàng đưa đến thị vệ trong tay đi. Mà bắt được Âu Ngày Na, lại là một cái không thiệp chiều chính lao thất, này quả thực là ván đã đóng thuyền hành vi phạm tội, làm Hoàng A Mã sẽ không lại hoài nghi trong đó thật giả. Nếu như thế, liền thỉnh thái tử ra chính mình hướng đi Hoàng A Mã giải thích đi. Đây là thái tử cùng Khang Hy Chi Gian khúc mắc, tứ ra cũng thật sự không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì. Thái tử chậm gì gì đứng lên, đi qua tứ ra bên người thời điểm, hắn vô vô tứ ra bả vai nói, lao tử à, ngươi người này nhìn ngạnh băng băng, kỳ thật mềm lòng thực, nhưng từ xưa lòng người khó giỏ, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi. Khang hy ngự trướng trong vòng, một thân thái dám giả dạng ô ngày nà quỳ trên mặt đất, lăn lộn một đêm, thần sắc có chút hề hoài, lại như cũ thẳng thắn sống lưng không chịu chịu thua. Tứ ra đem thái tử tặng đi vào, chính mình lại không có đi theo đi vào, mà là đối với đứng ở ngoài cửa thất ra hỏi Như thế nào là ngươi dẫn người đi bắt tưởng thần Thất ra mặt mang khổ sắc nói, ta vốn gì cũng không tính toán quản việc này, là lao bát nói với ta này trong doanh địa tiểu thái giám nhiều, cũng đừng làm cho người lừa dối quá quan. Hảo xảo bất xảo này tưởng tần liền giả thành tiểu thái giám sấm đến ta trước mặt tới, tứ ca ngươi nói ta có thể nhìn nàng chạy sao. Lúc này thái tử ra cần phải hận chết ta. Thứ ra không nói nữa, xoay người hướng tới thái hậu doanh trướng đi qua. Ngự trong trướng, thái tử chậm rãi về phía trước, Chậm rãi đi tới Khang Hy trước mặt, quỳ dạp xuống đất, đoan đoan chính chính cấp Khang Hy khái một cái đầu. Khang Hy căm tức nhìn Thái tử, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ngươi nếu thích Âu ngày na, vì sao không còn sớm chút cùng chấm mở miệng? Một hai phải biến thành hiện tại cái dạng này ngươi mới vui vẻ sao? Thái tử đối với Khang Hy cười nói, Hoàng A Mã, liền tính ta mở miệng, ngươi thật sự có thể đem khoa nhị thấm tiểu công chúa hứa cho ta. Này đương nhiên là không có khả năng, Khang Hy đang lo vô pháp vẫn luôn áp chế thái tử Lại như thế nào sẽ đem khoa nhị thâm lớn như vậy trợ lực đưa cho thái tử đâu. Cho nên ngươi liền có thể không hỏi tự dước. Khang hy như cũ khó nén lửa giận, nàng là châm tường tần, là ngươi thứ mẫu, ngươi làm sao dám. Ta cùng Âu ngày na ở bên nhau thời điểm, nàng còn không phải hoàng A mã ngươi tưởng tần đâu thái tử không chút nào sợ hãi. Đương hoàng A mã ngươi nghĩ lao tứ, niệm lao bắt lại cô đơn quên mất người thái tử thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả. Ngươi còn có lý. Khang Hy phẫn nộ tún lên chén trà đối với thái tử ném qua đi, thái tử không né không tránh, mặc cho kia chén tràn nện ở chính mình thái dương, lại đánh nát trên mặt đất. Chén trà mảnh nhỏ nhảy khởi cắt qua thái tử gương mặt, thái tử lại như là không cảm giác được đau giống nhau, liền như vậy thẳng lăng lăng quỷ. Khang Hy thấy được thái tử huyết, kích động cảm xúc lập tức bình tĩnh xuống dưới, kỳ thật hắn cũng không có để ý nhiều âu ngày na, tuyển nàng tiến cung thật sự chỉ là bởi vì lao tứ kia phiên nói xong, Khang Hy để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là lúc trước thái tử trực tiếp cùng hắn muốn người, hắn có thể hay không đáp ứng đâu. hẳn là sẽ đi. Khang hi nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, cái kia hắn tử nhỏ tại bên người nuôi lớn hài tử, hiện giờ thế nhưng như thế xa lạ. Hắn tuy rằng nhi tử rất nhiều, nhưng luận thân cận, không ai so được với thái tử. Đây là hắn tuyển định người thừa kế, hắn đã từng đem toàn bộ tâm huyết đều quán chu ở thái tử trên người. Hắn hy vọng hắn thái tử nhân ái, bác học, có thể kiêm tế thiên hạ, chính là không biết khi nào bắt đầu, thái tử lại trở nên tàn nhẫn Điên cuồng, một mặt tranh quyền đoạt thế. Đang lúc trong phòng này đôi phụ tử như là hoan ra giống nhau không ai nhường ai thời điểm, cửa truyền đến lương chín công thanh âm, hoàng thượng, khoa nhị thấm thân vương tới rồi. Vẫn luôn quỳ trên mặt đất nửa ngày chưa nói quá một câu Âu ngày na lập tức bỏ lên, xoay người liền hướng cửa chạy tới, lập tức nhào vào khoa nhị thấm thân vương trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn. Ngạch kỳ cát, người mau cứu cứu Âu ngày na đi, bọn họ muốn giết ta. chương 52 thêm cảng một chương. Khoa nhị Thấm thân vương kỳ thật ở Âu ngày na xảy ra chuyện cùng ngày phải tới rồi tin tức, đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn ý đồ hướng Thái Hậu cầu tình, chính là Thái Hậu đối với chuyện này lại là kiên quyết không vương khẩu. Thái Hậu là cái minh bạch người, nàng rất rõ ràng chính mình thân phận, mặc dù nàng đã từng là Khoa nhị thâm cách cách, nhưng hôm nay, nàng dựa vào là Khang Hy, không phải Khoa nhị thấm, cho nên nàng chỉ có thể là Đại Thanh Hoàng Thái Hậu, phàm là tự nhiên muốn từ Khang Hy góc độ suy xét. Đệ 92 Trang Khoa nhĩ thấm thân vương là cái rất đau nữ nhi người, tuy rằng hắn vì bộ tộc ổn định, là muốn đem nữ nhi đưa đến trong cung đi, nhưng này tiền đề cũng là có thái hậu ở trong cung, hơn nữa có khoa nhĩ thấm bộ làm hậu thuẫn, có thể bảo nữ nhi một đời bình an trôi chảy. Nhưng không nghĩ tới nữ nhi gặp phải hôm nay đại tai họa, hiện giờ lại là có tính mạng chi yêu, làm hắn như thế nào có thể không nóng này đâu. Khoa nhĩ thấm thân vương là cái cao lớn uy manh hắn tử, lúc này lại là mắt hổ rừng rừng, đau lòng đem nữ nhi ôm ở trong ngực, Một bên khuyên giải an ủi, một bên mang theo nàng hướng ngự trong lều mặt đi đến. Ngự trong lều, thái tử đã bị tiểu thái dám đỡ lên, đang dùng khăn xoa trên mặt hôn nước trà máu loãng, Âu Ngày Na lo lắng nhìn về phía thái tử, lại không có được đến thái tử một ánh mắt. Khoa nhĩ thấm thân vương đối với Khang Hy hành lễ, nữ mang khẩn cầu nói, Hoàng thượng, Âu Ngày Na không biết tự ái, sắc thật có sai, nhưng thỉnh xem ở thần một mảnh ái nữ chi tâm phân thượng, tha nàng tánh mạng đi. Nếu Hoàng thượng không cần nàng liền xin cho thần đem nàng mang về khoa nhị thấm đi, thần sẽ làm nàng cả đời không hề gả chồng. Khang Hi lúc này cũng có chút khó xử, nếu là thay đổi khác nữ tử, trực tiếp giết đó là, nhưng này Âu ngày Na là thái hậu cháu gái, khoa nhị thấm thân vương lại đối nàng như thế để ý, lại làm Khang Hi cũng có chút khó giải quyết, này giết đi, sợ là sẽ làm thái hậu thương tâm, lại ảnh hưởng cùng khoa nhị thấm bộ lạc giao tình, không giết đi, như vậy một nữ tử sống trên đời, đã là hắn vết nhơ, cũng là thái tử vết nhơ. Một cái khả năng sẽ ảnh hưởng hai đời quân vương thanh danh nữ tử, có như thế nào có thể lưu tại khoa nhị thấm. Nhưng nếu là làm hắn mang về cung đi, ngẫm lại liền cảm thấy tâm tắc, hắn trong cung nhưng dung không dưới như vậy một nữ nhân. Đang ở khang hy do dự là lúc, Âu Ngày Na lại đột nhiên mở miệng nói, ta không nghĩ hồi khoa nhị thấm đi, ta muốn đi theo thái tử, ta, ta đã có thái tử cốt đục. Mà tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Âu Ngày Na, Âu Ngày Na ngữ mang thẹn thùng nhìn thái tử. Hôm qua ta liền tưởng nói cho ngươi tin tức tốt này, đáng tiếc không có thể nhìn thấy ngươi. Khang Hy khí lại quăng ngã một cái cái ly, quát lớn, lương chính công, đi kêu Thái Y để lại đây. Không bao lâu, Thái Y để bắt mạch xác nhận, Âu Ngày Na xác thật đã có một tháng có thai. Khang Hy ở ngự trong lều đi tới đi lui, cuối cùng ngừng ở vẻ mặt đạm nhiên Thái Tử trước mặt, ngươi nói đi, ngươi tính toán như thế nào an trí Âu Ngày Na. Âu Ngày Na vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thái Tử, Thái Tử lại là cười lạnh băng. Hoàng A Mã tưởng tần, vì sao phải kêu ta an trí? Âu ngày na không thể tin tưởng nào tới, đôi tay bắt lấy thái tử cánh tay, vội vang nói, thái tử, ta chính là người nữ nhân, ta còn hoài ngươi có đủ, ngươi như thế nào có thể mặc kệ ta? Người đã nói, ta là người ô hiếm nữ nhân. Thái tử tươi cười tràn ngập trào phúng, chính là ta cũng không thể xác định, ngươi trong bụng hải tử có phải hay không ta, hắn nói không chừng là ta đệ đệ muội muội, hoặc là cháu trai cháu gái. Hắn nghiêng đầu nhìn Âu ngày na, rốt cuộc. Người đã từng thích Lão tứ, lại mỗi ngày cùng lao bắt ngâm mình ở cùng nhau, cuối cùng còn làm hoàng A mã tường thần hiện giờ lại như thế nào một hai phải nói hải tử là của ta. Bất quá cũng không quan hệ, tả hữu đều là ái tân giác la ra con cháu, nếu là bọn họ cũng không chịu muốn, ta đây mang về dưỡng cũng là giống nhau. Âu ngày na buông lỏng ra bắt lấy thái tử tay, về phía sau lảo đảo vài bước, nàng là thật sự thực thích thực thích thái tử, hắn thoạt nhìn ôn văn nho nhã, rồi lại cố tình mang theo một loại lệnh băng đậm mạc cùng nàng gặp qua nam tử đều không giống nhau, nàng thích nhìn hắn bị chính mình bất đắc dĩ lộ cười, thích hắn bởi vì chính mình nhiệt tình mà cởi ra lạnh nhà sắc ngoài, thích hắn rõ ràng thực trọng quý củ, lại vì nàng lần lượt pha giới, nàng thật sự cho rằng chính mình ở trong mắt hắn là bất đồng, cho nên nàng mới dám hạ lớn như vậy tiền đặt cược, chưa lập gia đình có thai, chỉ nghĩ vĩnh viễn bồi ở hắn bên người, chính là hiện giờ nàng mới bừng tỉnh, nguyên lai like này hết thảy đều là nàng tự cho là đúng thôi. Âu này na ngã ngồi trên mặt đất, bất lực khóc lóc. Thái tử lại không hề liếc nhìn nàng một cái. Khang hi khí run rẩy, dùng tay chỉ thái tử cái mũi, sau một lúc lâu không thể nói ra một câu, qua thật lâu sau, rốt cuộc vây vây tay nói, lương chính công, trước đem thái tử mang về hắn màn đi, đến nội ô ngày nà, tạm thời giao cho thái hậu đi, dung chấm ngấm lại lại nói. Lại nói bên kia, tứ ra vội vàng chạy tới thái hậu màn, vừa vào cửa liền nhìn đến chính mình cách cách cùng khuê nữ chính vây quanh ở bếp lò bên cạnh bồi thái hậu thịt nương ăn. Tổ tôn ba người đều là một tay trà sữa một tay thịt nướng ăn chính hương. Đồ ăn sáng cũng chưa ăn tứ gia. Hào đói. Nhìn đến tứ gia lại đây, đại cách cách có chút ngượng ngùng chạy nhanh xoa xoa miệng, thái hậu lại là đối với hắn vây vây tay, giận chân à, mau tới đây cùng nhau ăn, nhà ngươi cái này làn cách cách tay nghề còn khá tốt. Lan thanh y có chút xấu hổ, làm hiện đại người, này ván sắt thịt nướng bản lĩnh, hẳn là đều sẽ đi. Tứ gia cũng không khách khí. Tế ở Lan Thanh Y ở bên người ngồi xuống đoạt nàng trong tay mới vừa nướng tốt thịt ăn. Lan Thanh Y ở biết tứ gia đói là cũng đừng hán, chạy nhanh đem bếp lò thượng ván sắt lại bãi đầy lát thịt. Đại cách cách còn lại là thịnh một chén nước chấm đưa tới tứ gia trong tay. Thái hậu nhìn tứ gia một nhà tốt đẹp bộ dáng, vui mừng gật gật đầu nói, người một nhà nên như thế, giận chân ngươi thật là cái có phúc khí. Lan Thanh Y kiêu ngạo nhìn tứ gia liếc mắt một cái, tứ gia lại là vội vàng vùi đầu khổ ăn. Đừng nói. Thanh thanh cái này ăn pháp nhưng thật ra mới mẻ, thịt nướng hỏa hậu cũng vừa lúc, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng còn có nảy tay nghề, về sau đến thường ăn. Thái hậu nhìn tứ ra ăn không sai biệt lắm, mới hỏi nói, ấu ngày na tìm được rồi. Tứ ra gật gật đầu, tìm được rồi, hiện giờ đã đưa đến ngự trong trứng đi. Lúc này bọn họ thượng không biết ngự trứng bên trong phát sinh sự tình, thái hậu nghe nói người tìm được rồi, cũng liền không hề xuất ruột, ơn cái chắn nói, ai ra nhưng đến trở về ngủ một lát, lao từ à. Nhà ngươi ngươi liền chính mình mang về đi Ăn uống no đủ tứ ra đem nhà hắn cách cách cùng khuê nữ mang theo đi ra ngoài Một đường hướng chính mình màn đi đến Mới vừa vào các hoàng tử trụ nơi đóng quân Liền thấy một đám thị vệ làm thành một vòng Tựa hồ bên trong có cái gì mới lạ sự vụ Đệ 93 trang Tứ ra có chút vây Vốn dĩ không nghĩ để ý tới Lại nghe đến đám người trung gian truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm Không phải muốn lục soát người sao Ra lều chạy đều hủy đi Hiện tại có thể thấy rõ ràng đi Lại đây a, nhanh lên đến xem ra màn có hay không các người người muốn tìm. Thanh âm này không phải người khác, đúng là 14 gia. Tứ ra cảm giác chính mình cái chán có rút đau đớn, hắn đẩy ra phía trước thị vệ, đi vào, liền thấy bọn thị vệ trung gian trên đất trống, kia bổn hẳn là 14 màn địa phương, đã không có nguyên lai like bộ dáng. Đáp liều chạy dùng bố cùng lông dên nhỉ rách nát rơi dụng đầy đất, lộ ra màn bên trong bàn ghế rừng đệm, 14 gia ăn mặc một thân trung y đi đứng ở trên bàn. Chính giờ một thanh kiếm đối với bọn thị vệ kêu gạo, Hoàng Huy ở cái bàn phía dưới tún 14 góc áo, y đồ khuyên hắn tử trên bàn xuống dưới. 14. Ngươi cút cho ta xuống dưới. Tứ ra hét lớn một tiếng, sợ tới mức tiêu ngạo 14 ra một run run. 14 ra cứng đở trang quá mức, đối với tứ ra xấu hổ cười cười. 4. Tứ ca, ngươi không phải đi giúp Hoàng A mã chảo tạc sao, chảo, bắt được. Hoàng Huy. Chạy nhanh đem ngươi 14 thúc cho ta lộng xuống dưới tứ ra thật sự không nghĩ thừa nhận đây là hắn đệ đệ, quay đầu đối với nhi tử quát. Hoàng Huy cũng là bị giống một run run, trên tay theo bản năng đi xuống dùng sức lôi kéo, 14 ra vốn dĩ liền không có hệ tốt chung ý như thế nhưng bị hắn một phen kéo xuống dưới, tức khắc lộ ra 14 ra trần trụi ngực. 14 ra một tiếng quay kê chạy nhanh từ trên bàn nhảy xuống tới, liền đi đoạt lấy Hoàng Huy trong tay quần áo, lung tung hướng chính mình trên người bộ, lại là càng vội càng loạn. Bận việc nửa ngày kia quần áo lại treo ở bị 14 ra ném ở trên bàn mũi kiếm thượng, chỉ nghe sẽ kéo một tiếng, chỉnh kiện trung ý lìa bị sẽ thành một khối pha bố. Cái này hảo, cũng không cần tìm tay áo, trực tiếp khóa lại trên người là được. Tứ ra chạy nhanh hoành dịch một bước chắn Lan Thanh Y gì cùng đại cách cách trước mặt, quay đầu lại đối Lan Thanh Y lìa nói, ngươi chạy nhanh mang theo đại cách cách trở về. Lan Thanh Y gì gật gật đầu cố nén cười, nghe lời lôi kéo dùng một bàn tay che lại chính mình đôi mắt đại cách cách, xoay người hướng nhà mình màn đi đến. Không nghĩ tới cả ngày bị tứ gia xách tới xách đi 14 gia thế nhưng có tám khối cơ bụng. Ai, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi a chương 53 hợp lại một tiểu trương thế thao. Về tới tứ gia màn trung, Lan Thanh Y xem như minh bạch vì cái gì 14 gia nháo ra như vậy vừa ra. Nay đó tới lục soát doanh bọn thị vệ cũng không biết là ai thủ hạ, xuống tay hoàn toàn không cái nặng nhẹ, đem màn thiên cái lung tung rối loạn, lúc này màn, Lưu Hình Chính dẫn người thu thập trong ngăn tủ rơi rụng xuống dưới đồ vật Nhìn Lưu Hình tóc có chút tán loạn, Lan Thanh Y hề vội vàng đi qua đi hỏi, đây là làm sao vậy? Cùng bọn thị vệ khởi xung đột sao? Lưu Hình lau một phen hốc mắt chung nước mắt, Thanh Âm có chút nghẹn ngào nói, cũng không biết là chỗ nào tới thị vệ, này nơi nào là điều tra, quả thực là tới cô y quái rối, chủ tử ngài xem xem, này tiểu ngăn tủ có thể giấu người sao? Thế nhưng cũng một hai phải loạn phiên, không biết còn tưởng rằng bọn họ là tới đoạt đồ vật. Nếu không phải võ cách cách lợi hại, còn không chừng cấp phiên thành cái dạng gì đâu. Lan Thanh y gì nhìn qua đi, kia còn không đến nửa thước cao căn bản không có khả năng giấu người tiểu trong ngăn tủ tứ ra quần áo đều bị lây ra tới, lúc này tiểu thái dám nhóm chính từng cái nhặt lên tới sửa sang lại, chỉ là này thảo nguyên thượng cho bùi lại, này đó quần áo sợ là đều phải một lần nữa rửa sạch một lần. Chính là có hại. Võ cách cách đâu, nàng không có việc gì đi. Lan Thanh y gì có điểm lo lắng hỏi. Lưu Hình lắc lắc đầu, nô tài không có việc gì là Võ Cách Cách lấy roi đem những cái đó thị vệ đều cấp đuổi đi ra ngoài, bọn họ biết Võ Cách Cách là có thân phận, cũng không dám thật sự cùng nàng động thủ, bất quá Võ Cách Cách màn cũng cấp phiên cái biến, nàng Nha Hoàng Hồng Linh chính mang theo người thu thập đâu, Võ Cách Cách ngại phiền, nói là đến ven rừng đi dạo đi. Tả hưu thu thập màn sự tình Lan Thanh Y Liệp cũng cắm không trợ thủ, nàng liền đi ra cửa tìm Võ Cách Cách đi, lúc này trong doanh địa còn có chút hỗn loạn, các màn đều ở thu thập đồ vật, Lan Thanh Y Liệp liền cố ý đi rồi màn mặt sau đường nhỏ. Bên này bị phân cách nơi đóng quân rèm trướng chống đỡ, nhưng thật ra thực thanh tĩnh. Còn chưa đi ra nơi đóng quân, nàng rất xa liền thấy được võ cách cách đang đứng ở đảng kia cùng người ta nói lời nói, tuy rằng không thấy được cùng võ cách cách nói chuyện người tướng mạo nhưng là nghe được người nọ nói chuyện thanh âm khi, Lan Thanh Y thì bổn tính toán tiến lên bước chân ngừng lại, lắc mình tránh ở bên người một cái tiền buộc đoa tử mặt sau. Cái kia cùng võ cách cách người nói chuyện thanh âm Lan Thanh Y gì thực quen hay, đúng là cái kia tưởng cưới đại cách cách đạt người Hán. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Võ Cách Cách trong lời nói có chút không kiên nhẫn, vì sao phải đổ ta đường đi? Đặt ngươi hán trong giọng nói mang theo vài phần thẹn thùng, ta, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút cách cách, ngươi, ngươi có nguyện ý hay không lưu tại này Đại Thảo Nguyên Thượng? Nhìn Võ Cách Cách thần sắc có chút khác thường, đặt ngươi hán sợ nàng trực tiếp cự tuyệt, chạy nhanh tiếp tục nói, ngày ấy ta xem ngươi cùng Âu Ngày Na đua ngựa thời điểm, liền biết ngươi hẳn là thuộc về này Đại Thảo Nguyên nữ tử, kinh thành tuy rằng hoa mỹ nhưng chung quy dưỡng không được bầu trời hùng ứng, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm một đôi hải đồng thanh, từ đây có thể tự do bay lượn Lan thanh y kìa. Này đạt ngươi hán tình huống như thế nào, mấy ngày hôm trước còn tưởng cưới đại cách cách, hiện giờ lại tưởng cùng võ cách cách bay lượn Như thế nào liền nhưng các nàng toàn ra thai hòa đâu. Võ cách cách khí sắc mặt đỏ bừng, ngươi có phải hay không điên rồi. Ta chính là tứ gia cách cách. Ngươi ngăn đón ta nói này đó nói bậy, là muốn chết sao. Ta biết ngươi là Tứ Gia ra cách cách đạt ngươi hán gại gai tóc, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nỗ lực được đến Tứ Gia tán thành, sẽ không kêu ngươi khó xử. Võ cách cách chán nản, này người mông cổ có phải hay không đầu góc bị hải đồng thanh ngậm đi rồi. Hán thế nhưng còn muốn đi cùng Tứ Gia nói, chết cũng đừng lôi kéo nàng đệm lưng a. Võ cách cách không nghe minh bạch, chính là tránh ở một bên lan thanh y hình ngộ đạo, này đạt ngươi hán chắc là ngày ấy xem võ cách cách cùng Âu ngày na đua ngửa khi, liền đối võ cách cách động tâm. Chỉ là không biết hắn là như thế nào đem võ cách cách nhận sai thành đại cách cách, liền nói như thế nào hắn sẽ một lòng tưởng cầu thú đại cách cách, hóa ra là nhận sai người A. Nơi đóng quân bọn thị vệ còn không có rút khỏi đi, lúc này lại có mấy cái hướng bọn họ bên này đã đi tới, Lan Thanh Y đi nhìn những cái đó thị vệ càng đi càng gần, nhưng trước mắt này hai cái ông nói gà bà nói vị khờ người hoàn toàn không có phát hiện, trong lòng có chút lo lắng, loại này mẫn cảm thời điểm, hai người kia nếu là bị điều tra thị vệ bắt được tới rồi liền tính bốn dĩ không có gì cũng nói không rõ. Đệ 94 trang Lan Thanh Y cắn cắn môi, cũng bất chấp xấu hổ, trực tiếp đi ra ngoài, vãn trụ võ cách cách tay, đối nàng nói, có thị vệ lại đây, đừng chi hoãn, mau chút trở về đi. Võ cách cách bị nàng hoảng sợ, nhưng là nghe được thị vệ lại đây, biết Lan Thanh Y là hảo ý, cũng không hề cùng đạt ngươi hán nói chuyện, xoay người muốn đi. Không được đến vừa lòng hồi đáp đạt ngươi hán lại là không chịu bỏ qua, còn muốn đuổi kịp tới. Lại bị Lan Thanh Y lìa nhấc chân làm bộ muốn đá quá khứ động tác cấp ngăn lại. Lan Thanh Y lìa đối với đạt ngươi hán thử nhẹ răng, vị này vương ra, nếu không ngài trở về tìm người hỏi một chút tứ ra ra cách cách rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngài tưởng tìm đường chết, đừng kéo lên nhà của chúng ta cách cách được không. Dứt lời, cũng không hề để ý đến hắn, lôi kéo võ cách cách chạy nhanh rời đi nơi này. Võ cách cách là không hiểu ra sao, nàng sợ Lan Thanh Y lìa hiểu lầm, nhẹ giọng giải thích nói, ta thật sự không quen biết hắn cũng không biết hắn ngăn đón ta nói những lời này đó là có ý tứ gì. Lan Thanh Y kể cười nói, ngươi cũng không cần để ý, hắn bất quá là đem ngươi trở thành đại cách cách. Nàng không biết võ cách cách có phải hay không thật sự không nghe hiểu đạt ngươi hắn tâm ý, chính là mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không cùng võ cách cách giảng minh bạch, nếu là không có khả năng sự tình, kia làm võ cách cách hiểu lầm đạt ngươi hắn thích chính là đại cách cách cũng khá tốt. Chính là võ cách cách lại còn ở dối dám chuyện này, nàng vừa đi vừa tự hỏi cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi Lan Thanh Y đi, hè. Lan Cách Cách, ngươi nói, đặt ngươi hắn có phải hay không? Lan Thanh Y ở võ Cách Cách trên tay chuột một chút, đánh gãy nàng lời nói. Hắn nghĩ như thế nào không quan trọng, Tả Hưu tứ gia đã cử tuyệt đại Cách Cách cùng hắn hôn sự, về sau liền không cần nhắc lại hắn. Nói vậy đặt ngươi hắn trở về lúc sau cũng có thể làm rõ ràng võ Cách Cách thân phận, sau này cũng sẽ không lại làm vậy, khiến cho chuyện này theo gió mà đi hảo. Lan Thanh Y cùng võ Cách Cách cùng nhau về tới tứ gia màn thời điểm. Vừa vào cửa liền nhìn đến Tứ gia đang ngồi ở nơi đó phát giận. Đã mặc chỉnh tề 14 gia cùng Hoàng Huy ngoan ngoãn đứng ở Tứ gia trước mặt, mà Tứ gia còn lại là đối với hắn kia đôi dính đất thượng thổ quần áo vật khí. Các ngươi hai cái thật lớn năng lực." Tứ gia lạnh lùng nói, gặp được loại này không muốn sống cầu nô tài, chẳng lẽ còn muốn ra giáo các ngươi hẳn là như thế nào xử trí sao? Có bản lĩnh hủy hoại chính mình màn, không bản lĩnh giáo huấn bọn họ." 14 gia nhỏ giọng cãi lại, "Không phải Tứ ca ngươi phái người tới kêu ta thành thật một chút sao?" Nếu không phải sợ cấp tứ ca ngươi trọc phiền thoái, ta đã sớm muốn những cái đó cẩu nô tải mạng nhỏ nhi. Tứ ra hừ lạnh một tiếng, ra kêu ngươi thành thật một chút là kêu ngươi ngoan ngoãn bị nô tải khi dễ sao. Đường đường đại thanh hoàng tử, bị mấy cái thị vệ bức cho trần chuối mông hủy hoại chính mình màn, chuyến ra đi cũng không sợ mất mặt. Ta mới không tẩy chuồng. Mười bốn ra khó chịu xem qua đi, lại bị tứ ra chừng lùi về tới, còn không phải hoàng huy tay quá nặng, bằng không ta cũng sẽ không như vậy mất mặt. Hoàng huy. Dù sao ta không dám giảm mộm, 14 thúc ngươi liền tìm đánh đi. Quả nhiên, bị 14 gia tranh luận tứ ra trực tiếp túm lên đặt ở một bên roi ngựa đối với đệ đệ liền chịu qua đi. 14 gia hiện tại là đã rèn luyện ra tới, động tác nhanh chóng tránh đi, xoay người liền tưởng hướng màn bên ngoài chạy, lại bị mới vừa vào cửa lan thanh ý cùng võ cách cách chặn đường đi. 14 gia la lên một tiếng mau tránh ra, lập tức liền hướng cửa nhào tới, võ cách cách trong lòng có việc, phản ứng chậm nửa nhịp, tuy rằng lan thanh ý kéo nàng một phen Lại vẫn là bị 14 ra quát tới rồi, ngã ở trên mặt đất. Lan Thanh Y dì vội vàng tiến lên đem vận tới rồi chân võ cách cách đỡ lên, tứ ra còn lại là dùng roi ngựa chỉ vào xúc ở một bên không dám ra tiếng hoàng huy, ngươi đi, tìm được ngươi 13 thúc 14 thúc, làm cho bọn họ điều tra rõ hôm nay tới lục soát doanh thị vệ là ai phái tới, nói cho bọn họ, không cần khách khí, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Lại nói thái tử bị lương chín công mang về màn, trước tiên liền hỏi tiểu vàng rơi xuống. Lương Chín Công trầm mặc một hồi, mới vừa rồi nói, Thái tử ra yên tâm, nô tài sẽ đem hắn đưa về tới. Được những lời này, Thái tử liền ngồi dưới đất chờ. Hắn cũng không biết qua bao lâu, nhìn bên ngoài sắc trời dần tối thời điểm, mới chờ tới rồi một cái máu chảy đầm địa tiểu vàng. Lương Chín Công cũng không có muốn tiểu kim mệnh, cho nên hắn tuy rằng thuật nhìn rất thảm, kỳ thật cũng không có gì vết thương chí mạng, chỉ là chân trái bị đánh gãy. Lúc này chính hình dạng vặn vẹo đắp trên mặt đất. Thái tử không dám hoạt động hắn, giống giận làm người truyền thái y Nhưng cửa thị vệ lại chỉ đường không nghe được, thái tử đem trong tầm tay ấm trà bát trà đều ném hướng về phía màn cửa, bên ngoài thị vệ lại giống như điếc giống nhau không hề phản ứng. Tiểu vang cường chống lôi kéo thái tử ông quần ra, nô tài không có việc gì, quá mấy ngày thì tốt rồi. Thái tử cũng hiểu được này thương không thể kéo, nếu là kéo xuống đi, tiểu vang này chân liền hoàn toàn phía đi. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, thuận tay túm lên một cây ngọn nến, cũng không màng sáp du tích ở trên tay đau nhức trực tiếp đem kia thiêu đốt ngọn nến ném tới rồi màn thượng, dùng bố cùng lông dê nhỉ đáp lên màn sợ nhất hỏa, cơ hồ là nháy mắt liền thiêu. trong môn giả câm vờ điếc thị vệ thấy được ánh lửa cũng là sợ hãi, chạy nhanh một bên cứ gọi người hướng đi khang hy bẩm báo, một bên tìm thủy cứu hỏa. không bao lâu, lương chín công lại khổ ha ha đuổi lại đây. ta thái tử gia, ngài đây là muốn nháo nào vừa ra à? vạn tuế gia mới vừa ngủ hạ, nô tài cũng không dám quấy giày, ngài có cái gì không hài lòng? nô tài thế ngài đi làm được không? Lương Chín Công khổ một khuôn mặt nói, Thái tử đứng ở bị thiêu nửa mặt màn, dùng mũi chân chỉ chỉ còn quỳ rạp trên mặt đất tiểu vàng, tìm thái y tới cấp gian nô tài trị thương. Lương Chín Công xem như kiến thức tới rồi vị này Thái tử ra hiện tại tính tình, một lời không hợp liền phóng hỏa này ai đình trụ, hắn liên thanh đáp ứng, sai người đi thỉnh thái y, đi. lại chạy nhanh làm bọn thị vệ một lần nữa đáp khởi một cái màn, đem tiểu vàng nâng đi vào. Thái tử lúc này mới chịu đi ra này lọt gió màn, theo qua đi. Lương Chín Công thay đổi cửa thị vệ lần nữa dặn dò bên trong vị này muốn cái gì đều trước đáp ứng xuống dưới, sau đó chạy nhanh đi bẩm báo hắn, mới lưu luyến mỗi bước đi không yên tâm rời đi. Khang Hy ra tỉnh ngủ lúc sau nghe nói thái tử lại náo loạn như vậy vừa ra, khí lại tạp một cái cái ly, nhưng vẫn là đem kia hai cái cố ý làm lơ thái tử thị vệ trọng trách 20 đại bản lúc sau phạt đi làm khổ dịch, xem như cho phía dưới bọn nô tải một cái cảnh giác. Đệ 95 trang Thái tử chính là thái tử, mặc dù là bị hắn nút lại, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh mạ trước năm mươi thêm càng một chương nữ giá hồi kinh nhật tử đã định rồi xuống dưới hết thể tựa hồ lại quay về với bình tĩnh đối với xử trí như thế nào âu ngày na khang Hy vẫn luôn không có định luận khoa nhị thấm thân vương lại là ngồi không yên một ngày ba lần hướng thái hậu chỗ đó chạy liền một câu chỉ cầu nữ nhi tồn tại thái hậu bị hắn phiền không biện pháp chỉ có thể tìm tới khang Hy, khang Hy lại là cho âu ngày na hai lựa chọn một là xóa sạch hai tử Trở lại khoa nhị thấm đi, về sau cũng không thể tái giá người. Nhị là từ bỏ chính mình khoa nhị thấm tiểu công chúa thân phận, lấy thị thiếp danh nghĩa cùng thái tử vào kinh. Khoa nhị thấm vương ra đương nhiên hy vọng nữ nhi có thể tuyển cái thứ nhất, chính là ô ngày na lại là phản phất chứ ma giống nhau, nói cái gì cũng không chịu xóa sạch đứa nhỏ này, tình nguyện làm thị thiếp. Thái tử nghe nói ô ngày na lựa chọn, trầm mặc sau một lúc lâu, đối với còn ghé vào trên giường khởi không tới tiểu vàng nói, ngươi nói người này như thế nào liền ngu như vậy đâu Tự do tự tại địa phương không muốn đãi, thế nào cũng phải hướng kia nhà giam bên trong tễ. Có lẽ là ông ngày na cách cách thiệt tình thích ra đi. Tiểu vàng khuyên giải an ủi nói. Nàng thật là cái ngốc tử, ra cho nàng sống sót cơ hội, nàng lại thế nào cũng phải hướng tử lộ thượng đi. Thái tử cười khẽ vô vô tiểu vàng phía sau lưng, chụp miệng vết thương chưa lành tiểu vàng nhe răng trận mắt, ngươi cũng giống nhau, ra cũng đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng là cái ngốc tử. Tiểu vàng đem chính mình vùi vào gối đầu. Chỉ đương chính mình không nghe hiểu thái tử nói, ngốc tử liền ngốc tử đi, tổng so nhìn thái tử một người cô đơn hảo. Thập tam gia 14 gia mấy ngày nay vội vàng đuổi theo ngự tiền thị vệ thống linh thảo công đạo, cả ngày ở khang hy trước mắt lắc lư, khang hy bị bọn họ phiền thật sự là chịu không nổi, liền đem tứ ra gọi vào trước mặt. Lao tư A, chấm như thế nào cảm thấy người gần nhất đều không thế nào ra cửa. Vì cái gì không quản quản kia hai cái lăn lộn cái không để yên tiểu hỗn đàn. Tứ ra lệnh một khuôn mặt nói đã nhiều ngày vội vàng thu thập bị phiên loạn doanh trướng, hơn nữa nhi tử quần áo đều yêu cầu một lần nữa rửa sạch, cho nên rất ít ra cửa. Khang hy cứng lại, thầm nghĩ chẳng lẽ thu thập đồ vật còn cần người động thủ? hoặc là chấm nhi tử thật sự liền bộ ra cửa có thể xuyên y gì phục đều không có. cái này lao tư cùng kia hai cái tiểu nhân chính là một đám, biến đổi pháp ở chỗ này cáo chẳng đâu. ngày ấy lục soát doanh sắc thật nóng nảy chút, lao thất lao bát tới sớm, chấm liền gọi bọn hắn đi ăn bài, tưởng là bọn họ không quen thuộc thị vệ mới kêu những cái đó không hiểu chuyện chui chỗ trống. Cho nên nhi tử ngươi nếu không đi tìm ngươi hai cái đệ đệ tính sổ, đừng tới phiền chấm. Tứ ra như cũ mặt vô biểu tình, bọn họ không thân là có thể lý giải, ta nhưng thật ra không có gì, hoàng a mã không chịu kiến ta không ra khỏi cửa là được, chỉ là 14 bị sốc lều trại, 13 ra chắc phúc tấn nghe nói cũng bị kinh hoách, bọn họ khó tránh khỏi xe so đo một ít, rốt cuộc đều vẫn là không có tức vị tiểu tử, làm việc xúc động chút cũng là bình thường. Khang Hy ra âm thầm vật khí. Cái này lao tư đương chấm thật sự không biết sao, 14 màn rõ ràng là chính hắn sốc, 13 gia chắc phúc tấn đã nhiều ngày còn đi ra ngoài đi săn đâu. Nói đến cùng còn không phải là tưởng cấp kia hai cái tiểu hôn đản thảo cái tức vị sao, đương chấm nghe không hiểu đâu. Bọn họ hai cái đều không nhỏ, hiện giờ đều là đường A mã người, nếu là bọn họ có thể vững chắc một ít, hồi kinh lúc sau cũng đích xác hẳn là có cái tức vị. Xem ở nhi tử như thế quan ái đệ đệ phần thượng, khang hy cuối cùng vẫn là tùng khẩu. Đặt thành mục đích tứ ra rốt cuộc lộ ra mỉm cười, hoàng a ma yên tâm, nhi tử nhất định sẽ không làm cho bọn họ lại hồ nháo Bảy tháng, Khang Hy ngự ra rốt cuộc khởi giá hồi kinh, Khang Hy tựa hồ đã cam chịu Âu ngày na thân phận, đem nàng đưa trả lại cho thái tử, làm nàng ở thái tử trên xe hầu hạ. Đặt ngươi hắn cũng đã biết rõ ràng võ cách cách thân phận, từ ngày ấy khởi, rốt cuộc không xuất hiện quá, nhưng là ở bọn họ trước khi đi kia một ngày, hắn lại là cưới ngựa đi theo đoàn xe đưa ra rất xa. Võ cách cách từ cửa sổ xe nhìn đạt ngươi hán đưa tiến một đường trung quy vẫn là dần dần biến mất thân ảnh, cũng là trầm mặc rất nhiều, nàng có lẽ sớm đã minh bạch, nhưng nàng vĩnh viễn đều sẽ không nói ra tới, kia đã từng sai thất hết thảy, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại này đại thảo nguyên thượng. Lan Thanh ý gì lại là không có tinh thần để ý tới này đó, bởi vì nàng phát hiện, nàng thế nhưng bắt đầu say xe. Tới thời điểm rõ ràng không có bất luận cái gì không khỏe, chính là lúc này xe ngựa mới đi rồi không bao lâu, nàng liền bắt đầu đầu váng mắt hoa dựa vào sườn trên vách khởi không tới. Vốn là chính mình ngồi một chiếc xe ngựa đại cách cách nghe nói Lan Thanh Y gì không thoải mái, vội vàng lại đây thăm, còn mang theo một hộp bạc hà hoàn. Nay bạc hà hoàn là phía trước Nam tuần thời điểm Lan Thanh Y sợ say tàu cố ý làm thái ý giả xứng, đại cách cách thích cái này hương vị, vẫn luôn mang theo dùng, lúc này nghe nói Lan Thanh ý ỉa say xe, chạy nhanh cấp đưa tới. Ai biết vừa mới ngửi được bạc hà hoàn hương khí, Lan Thanh Y thế nhưng qua một tiếng phun ra. May mắn cẩn thận Lưu hình sớm đã chuẩn bị tốt buồn, mới không phun đến trong xe. Tuy là như vậy, kia hương Vị cũng làm Lan Thanh Y lìa liên tục buồn nôn. Lúc chạng vạng, ngự giá dừng cắm trại thời điểm, Lan Thanh Y lìa đã vượng vượng hồ hồ không đứng lên nổi, là bị tứ gia ôm vào màn. Tô Bồi Thịnh vội vàng đi thỉnh Thái Y lìa, tứ gia còn lại là đau lòng đem Lan Thanh Y, y ôm vào trong ngực, dùng lãnh khăn cho nàng xoa mặt, làm nàng có thể thoải mái một chút. Lan Thanh Y thì cảm giác toàn bộ thế giới đều là xoay tròn nàng sùi lơ ở tứ gia trong lòng ngực thì thào nói về sau ta không bao giờ buổi ra ra tới thật là đáng sợ tứ gia hướng nàng tám phần là buổi sáng không ăn được yêu ngươi không cần thăm lệnh ngươi một hai phải uống ướp lạnh trà sữa sợ là dạ dày chịu không nổi lan thanh y không sức lực cùng tứ gia cãi lại chỉ là dầm gì làm nũng tứ gia dùng tay nhẹ nhàng vỗ nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát đợi lát nữa thái y đi tới xem qua uống thuốc ngày mai thì tốt rồi một lát sau Đi thỉnh Thái Y Đi Tô Bồi Thịnh một đầu đổ mồ hôi chạy trở về, phía sau lại không có đi theo Thái Y Đi hắn vội vã vào màn, đối tứ ra nói, ra, thái tử ra bên kia đã xảy ra chuyện, Thái Y Đi đều đi qua, vạn tuế ra thỉnh ngài cũng qua đi một chuyến. Đệ 96 trang Tứ ra nhìn trong lòng ngực hữu khí vô lực Lan Thanh Y lì do dự một chút, Lan Thanh Y Đi lại đẩy hắn một phen, ra ngươi mau đi, sớm một chút giải quyết hoàn hảo đem Thái Y Đi đoạt lấy tới. Tứ ra bị chọc cười nhẹ nhàng đem Lan Thanh Y lìa đặt ở trên giường dặn dò nàng trước ngủ mở giấc lại cố ý dặn dò Lưu hình cùng Linh thức hảo hảo hầu hạ mới đi theo Tô Bội thịnh đi ra môn đi vừa ra khỏi cửa tứ gia liền phát hiện tình huống không đúng lắm cách đó không xa Thái tử màn bị bọn thị vệ tầng tầng vây quanh so ở Thảo Nguyên Thượng khi còn muốn lại nhiều vài lần người hắn biết này tất nhiên là có đại sự xảy ra cũng không hề trì hoãn vội vã đuổi qua đi tiến Thái tử doanh trường liền nhìn đến bên trong đứng rất nhiều thái y Thái tử nửa nằm ở trên giường, sắc mặt xanh mét, nhấp miệng không nói lời nào, thái y viện viện phán đang ở cho hắn bắt mạch. Doanh trướng bên kia trên mặt đất, còn nằm một nữ tử, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tửng hồng, môi lại là đen nhánh, khỏe miệng biên còn có chưa sát tịnh máu tươi, tứ chi không ngừng run rẩy. Tuy rằng nàng cả người hình thái đáng sợ, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra đúng là thái tử tân thị thiếp, âu ngày na. Âu ngày na bên người cũng vây quanh mấy cái thái y, đề, đang ở cho nàng rót thuốc dục phương dược. Chính là nàng lại là khớp hàm nhắm chặt, căn bản rót không đi vào nhiều ít, mấy cái thái y cấp ưa ra hãn, nhưng là cũng không hề biện pháp, chỉ có thể ngạnh rót, rót đi vào nhiều ít tính nhiều ít. Nhưng không bao lâu công phu, Âu Ngày Na sắc mặt liền từ ứng hồng chuyển hướng xám trắng, nguyên bản rút ra tay chân không có động tính, mấy cái thái y cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cuối cùng là tương đối lắc lắc đầu. Ngồi ở một bên khang hi hắc mặt không nói lời nào, cũng không quan tâm Âu Ngày Na chết sống, mà là hỏi cấp thái tử bắt mạch thái y hề Thái tử thế nào? Thái y thì thu hồi tay, cung thanh đáp, hồi hoàng thượng, thái tử ra cũng không có trúng độc dấu hiệu. Khang hy sắc mặt hơi chút lòng một ít, quay đầu nhìn về phía tứ ra, lao tử à, ngươi nhìn xem, liền ở trong bên người, thái tử thế nhưng suýt nữa trúng độc. Ngươi cũng đừng lười nhác. lúc này kinh trên đường, chấm liền đem ngự lầm quân giao cho ngươi, muốn cẩn thận chút, không thể lại ra bại lộ. Tứ ra không nghĩ tới Khang hy sẽ đem ngự lầm quân giao cho trong tay của hắn. Khang Hi này phân tín nhiệm làm hắn rất khó bất động dùng, hắn ở trong lòng trầm ngâm một chút, nói: "Hoàng A mạ Yên Tâm, có 13 14 giúp đỡ nhi tử, này một đường hồi kinh tất nhiên sẽ không lại xảy ra chuyện." Khang Hi đối đứa con trai này thời khắc nghĩ bọn đệ đệ thập phần vui mừng, "Hảo, 13 14 cũng lớn, giao cho các ngươi chấm yên tâm, làm cho bọn họ hảo hảo làm, làm tốt, hồi kinh chấm cho bọn hắn phong bối lạc. Vốn tưởng rằng chỉ có thể cấp bọn đệ đệ muốn một cái bối tử tức vị tứ gia thập phần kinh hỉ, hắn lĩnh mệnh lui ra. Lập tức đi tìm thập tam gia 14 gia, nếu Hoàng A Mã như thế hào phóng, hắn cũng định sẽ không cố phụ Hoàng A Mã tín nhiệm. chương 55 một chút năm hợp nhất trung trương. Tứ gia cùng thập tam gia, 14 gia thương lượng chỉnh đốn hảo nơi đóng quân bố phòng, sau đó làm hai cái đệ đệ hảo sinh nhìn chằm chằm, chính mình còn lại là đi đem mới từ thái tử doanh chướng ra tới thái y y ấy lấp kín, túm một cái hướng chính mình màn đi đến. Tứ gia trở về thời điểm, lan thanh y, y đã ngủ rồi, bị đánh thức sau nàng không tình nguyện mở to mắt u hoán chừng mắt nhìn tứ gia liếc mắt một cái, lại vẫn là ngoan ngoãn ruỗi tay cấp thái y yểm bắt mạch. Thái y yểm nắm lấy mạch trầm ngâm sau một lúc lâu, lại là có chút không thể xác định đối tứ gia nói, đối lập gia, thần không phải dốc lòng này nói, nhất thời đem không chuẩn, không bằng thỉnh lý thái y hoặc là đỗ thái y yểm đến xem. Tứ gia nghe ra này thái y yểm ý tứ, nghĩ đến ly đỗ hai vị thái y yểm là dốc lòng phụ sản một khoa, hắn trong lòng liền âm thầm kích động, này đó thái y đều là nhân tình, nếu không có vài phần nắm chắc. Là sẽ không nói như vậy Tứ ra vội vàng kêu tô bồi thịnh đi mời người Không bao lâu Đỗ thái y ghi liền đi theo lại đây Hắn tỉ mỉ cấp lan thanh y ghi đem mạch Sau đó cười nói Chúc mừng bối lập ra Lan cách cách đây là hỉ mạch Đã là một tháng có thừa Được đến thai y ghi đích xác nhận Tứ ra vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên Xem ra hắn này mấy tháng nỗ lực không gồm phí Hắn thanh thanh rốt của có Nàng hôm nay vẫn luôn choáng vắng đầu Chính là thai giống có ngại Tứ ra vội vàng hỏi, Đỗ Thái y lắc lắc đầu, bối lạc ra yên tâm, cách cách thân thể khỏe mạnh, thai giống củng cố. Chóng váng đầu nôn mửa đều là bình thường thai ngén phản ứng, chuẩn bị chút toan thức ăn hẳn là có thể hảo chút, nếu là quá hai ngày còn không có cải thiện, thần lại thế cách cách khai một liều chén thuốc. Tứ ra cũng biết có thai người đối với chén thuốc có thể không ăn tắc không ăn, liên thanh phân phó tô bồi thịnh đi ngự thiện phòng bên kia tìm chút mờ chua linh tinh tới, sau đó liền vui sướng tống cổ rất mọi người, chính mình ngồi ở mép giường thật cẩn thận bút vẽ Lan Thanh Y lìa bụng. Lan Thanh Y lìa lúc này lại là đã hoàn toàn ngốc, đừng tránh thai chén thuốc sau. nàng liền nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, nhưng là thực sự không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. nàng cũng duỗi tay sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, vẫn là không thể tin được, nơi này đã có nàng sinh mệnh kéo dài. Gia, ngươi nói thái y có thể hay không khám sai rồi? Vạn nhất ta không mang thai đâu? Lan Thanh Y lìa ngây ngốc hỏi. Nói bậy tứ gia chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thái Y sao có thể hội trần sai? Thanh Thanh ngươi không được nói bậy, làm ra Nhi Tử nghe được nên không cao hứng. Lan Thanh Y gì lại là trước không cao hứng? Nàng vội tay ở tứ gia trên tay đánh một chút, quỷ khuất nói, như thế nào chính là Nhi Tử, ta thiên thích nữ nhi, giống đại cách cách như vậy ngoan ngoãn chi kỷ không hảo sao? Gia liền thích Nhi Tử, hừ. Tứ gia vội vàng hướng nàng, hảo hảo hảo, nữ nhi cũng hảo, ngươi nhưng đừng náo, để ý trong chốc lát lại khó chịu. Gia như thế nào sẽ liền thích Nhi Tử đâu? Nếu là giống thanh thanh giống nhau đáng yêu tiểu cách cách, ra nhất định sẽ coi nếu chân bảo. Nay một đời sự tình đã cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, dựa theo kiếp trước thời gian, thượng không đến hoàng lịch sinh ra thời điểm, cho nên lan thanh y ở đứa nhỏ này đối tứ ra tới nói là ngoại ý muốn kinh hỉ hắn là thật sự không để bụng đứa nhỏ này là nam hay nữ, bởi vì vô luận như thế nào, hắn đều sẽ hảo hảo yêu thương đứa nhỏ này. Bên kia, thái tử màn chung, khang hy tử tiến vào đến rời đi đều không có cùng thái tử nói qua một câu. Ở hắn đi rồi, Âu ngày na thi thể cũng bị nâng đi ra ngoài, chỉ còn lại có một cái chân sau nhảy nhót tiểu vàng cùng nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích thái tử. Tiểu vàng thật cẩn thận nhảy đến thái tử bên cạnh, thái tử lại thanh âm lạnh lùng nói, ngươi cũng đi thôi, chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Đệ 97 trang, tiểu vàng sửng sốt một chút, lầm bầm hỏi, ra ngươi làm nô tài đi chỗ nào. Thái tử mở to mắt nhìn về phía tiểu vàng, sau một lúc lâu lúc sau lại phục nhắm lại, ngươi không thấy được cái kiêm ngốc tử đã chết sao. Ngươi nếu là lại không đi, tiếp theo cái chết chính là ngươi." Tiểu vang trầm mặc một lát, trung quy vẫn là nói, "Nô tài chỗ nào đều không đi, liền vẫn luôn bồi ngài." Sáng sớm hôm sau, Ngự giá lại lần nữa nhích người đi trước, tứ gia tiếp phòng ngự không thể vẫn luôn bồi Lan Thanh Ý thề. liền thỉnh qua nhị giai thị lại đây, hắn lần này mang ra tới nữ quyến liền không có một cái sinh quá hài tử, vẫn là làm đã có một cái nữ nhi qua nhị giai thị chiếu cố có thể yên tâm chút. Qua nhị giai thị lại đây thời điểm, thần xác lại rất là kỳ quái. Lan Thanh Y thì hỏi nàng, nàng lại ấp úng không chịu nói, thẳng đến Lan Thanh Y thì nóng nảy, muốn kêu linh thức đi ra ngoài hỏi thăm, qua nhị giai thị mới bằng lòng mở miệng. Kỳ thật chính là sợ dọa đến người qua nhị giai thị thở dài nói, buổi sáng nghe nói Âu Ngày Na đã chết, là thái tử ra hạ tay. Sao có thể? Lan Thanh Y kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Âu Ngày Na không phải còn hoài thái tử ra hại tử sao? Cũng không phải là sao, nếu không nói như thế nào thái tử ra tâm tàn nhẫn đâu qua nhị giai thị cảm khái. Ngươi nói này có chuyện gì không thể chờ hài tử sinh hạ tới lại nói đâu. Lan Thanh Y chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, chạy nhanh kêu lưu hình cầm buồn lại đây, nôn khan vài tiếng rồi lại cái gì cũng chưa nhổ ra, sau đó lại váng đầu hoa mắt lại gần trở về. Qua nhĩ dai thị cho nàng vỗ ngực thuật khí, một bên nói, liền nói sợ làm sợ ngươi, ai, ngươi nhưng đừng loạn suy nghĩ, người khác sự tình như thế nào cũng không có ngươi trong bụng hài tử quan trọng. kia hiện giờ hoàng thượng xử trí như thế nào? Lan Thanh Y gì hoan quá một hơi, tiếp tục hỏi. Qua nhĩ dai thị lắc lắc đầu, còn có thể như thế nào xử trí, dù sao cũng là thái tử, kêu Âu ngày na lại là cái thị thiếp, đó là ban chết cũng không ai có thể nói cái gì. Bất quá ta nghe nói, thái tử ra xe ngựa bên kia đã bị ngự lâm quân phong tỏa lên, không được người khác đến gần rồi. Không biết có phải hay không bởi vì mang thai đặc biệt mẫn cảm duyên cớ, Lan Thanh Y chỉ cảm thấy trong lòng thập phần không thoải mái, nàng tuy rằng cùng Âu ngày na khởi qua xung đột. Nhưng là cũng từng gặp qua nàng tiên y y nộ mã vừa múa vừa hát tươi đẹp động lòng người bộ dáng kia vốn là thiên chi tiểu nữ, hiện giờ lại cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết, thậm chí sẽ không có nhân vi nàng chết trả giá đại giới, cái này làm cho người như thế nào không vì chi thổn thức. Chính là thời đại này đó là như thế, âu ngày na lúc trước nếu tuyển, kia hiện giờ liền chỉ có thể chính mình gánh vác hậu quả. Hồi kinh này dọc theo đường đi, lan thanh y y liền ở lặp lại thai ngén chung vượt qua. Cho dù ban ngày có qua nhị giai thị cùng võ cách cách thay phiên bồi, buổi tối lại có tứ ra bồi, lại cũng không có thể giảm bất nàng khó chịu. Chờ trở lại trong phủ thời điểm, mang thai đã mãn 2 tháng Lan Thanh Y cả người đều gây một vòng, nhưng thật ra làm tiến đến nên đón bọn họ Phúc Tấn hoàng sợ, cũng bất chấp tiếp đón tứ ra, mà là lập tức đi đến Lan Thanh Y ở bên người, quan tâm hỏi, đây là làm sao vậy? Em đẹp đi ra ngoài, sao như thế tiểu tủy trở về? Lan Thanh Y thì miễn cưỡng đối với Phúc Tấn cười cười, nói, Không có việc gì, ta chính là thai ngén, có chút nghiêm trọng. Phúc Tấn nghe xong sướng sốt, ngay sau đó kinh hỉ nói, đây chính là chuyện tốt, chúng ta trong phủ hồi lâu không có tin tức tốt, ngươi nhưng đến hảo sinh chiếu cố chính mình, từ hôm nay khởi, ta kêu thiện phòng bên kia đơn độc cho ngươi khởi cái bếp, muốn ăn cái gì tùy thời đi muốn. Lan Thanh Y cảm kích hướng Phúc Tấn nói lời cảm tạ, ngay sau đó lại bị tứ ra cấp chặn ngang ôm lên, tứ ra đối Phúc Tấn nói, đi vào trước, có chuyện về sau lại nói, ra còn phải tiến cung một chuyến. Tứ gia đem Lan Thanh ý ôm trở về Thanh Khê viện. Oto Mama nhìn Lưu hình cùng Linh thức vẻ mặt vui mừng bộ dáng liền đoán được đại khái. Nàng chạy nhanh làm Thủy Bích cùng Thủy Tâm đem trong phòng có hương vị đồ vật đều thu lên. Tứ gia tán dương nhìn thoáng qua Oto Mama, mới đưa Lan Thanh ý lẻ nhẹ nhàng đặt ở sụp tượng. Gia muốn vào cung một chuyến, ngươi ngoan ngoãn không cần loạn đi lại. Muốn ăn cái gì khiến cho bọn nô tài đi mướn, Trong phủ không có khiến cho người đến tiền viện liền nói cho chưa bảo, đều hắn đi ra ngoài mua. Tứ gia thập phần không yên tâm dặn dò nói. Lan Thanh Easy đối với càng ngày càng lại nhảy tứ ra trận trắng mắt, ghét bỏ nói, ra ngươi chạy nhanh đi thôi, đây là ta chính mình sân ta còn có thể mệnh chính mình không thành. Thật thật bị mù nhọc lòng. Ngươi liền không lương tâm đi. Tứ ra rỗi tay ở Lan Thanh Easy trên đầu gõ một chút, mới cười xoay người rời đi. Tứ ra đi rồi, ô tô ma ma lôi kéo lưu hình tỉ mỉ dò hỏi Lan Thanh ở gần nhất chẳng hướng, quả thực là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chọc đến Lan Thanh Easy cười nói, ma ma đừng lo lắng. Ta kỳ thật không có việc gì, tuy rằng sẽ phun, nhưng cũng không phải cái gì đều ăn không vô, toàn đồ vật vẫn là có thể ăn. Ô tô ma ma vẻ mặt không ủng hộ nói, toàn đồ vật ăn nhiều thương ăn uống, liền càng không muốn ăn khác. Này hai cái nha đầu đều không có kinh nghiệm, mấy ngày nay túng ngài ăn bậy, mới có thể gầy nhiều như vậy. Lan thanh y gì vẻ mặt ngoan ngoãn, là là là, mama ma nhất có kinh nghiệm, kia mấy ngày nay liền phải phiền toái ma ma cố. Ô tô mama ma bị nàng mai con giống nhau đôi mắt nhìn trong lòng cảm thấy vị này chủ tử chính mình vẫn là cái hài từ đâu, hiện giờ lại phải làm ngại nương, ngoài miệng lại nói, ngài chịu nghe nô tài một câu, kia nô tài tất nhiên sẽ hảo sinh hầu hạ chủ tử cùng tiểu chủ tử. Ô tô ma, -ma là cái lòng dạ chống trải người, trước kia vừa tới thời điểm Lan Thanh Y không cần nàng gần người hầu hạ, nàng cũng không nóng nảy, chỉ đem trong viện sự tình an bài thỏa đáng, hiện giờ Lan Thanh Y thác nàng chiếu cố, nàng cũng không làm bộ làm tịch, lập tức đem thanh khê viện mọi người đều chịu tập ở cùng nhau đem thời gian mang thai yêu cầu chú ý sự tình cùng các loại công kỵ đều cẩn thận công đạo rõ ràng sau đó tự mình mang theo người đem thanh khê viện từ trên xuống dưới phiên một cái biến nhất định phải bảo đảm không có bất luận cái gì sẽ thương thai đồ vật tồn tại nay một lục soát không quan trọng thật đúng là tìm ra điểm đồ vật tới liền ở trong sân kia viên cây lử hạ thế nhưng bị khương hỏa đào ra một cái hộp tới nay kỳ thật cũng là vừa khéo ô tô ma ma mang theo bọn nha hoàn ở trong phòng tìm kiếm khương hỏa giống nhau không vào nhà hầu hạ Cho nên cũng cắm không thượng thủ, liền dẫn theo ấm nước ở trong sân tới hoa. Thanh khê viện kỳ thật còn có hai cái tiểu thái giám, một cái tiêu đức quý một cái tiêu đức hỉ, tuổi đều không lớn. Lan Thanh y lì ngày thường cũng không gọi bọn họ làm việc nặng, chỉ kêu quét quét sân tới tới hoa gì đó. Hôm nay vừa vặn bọn họ làm đến một nửa bị Khương Hòa phái đi thiện phòng muốn toan quả tử. Này tới hoa ấm nước liền đặt ở kêu cây lưu hạ, Khương Hòa tả hữu không có việc gì, liền tiếp tục rót lên. Đệ 98 trang Lan thanh Y sợ sâu cho nên giống nhau rất ít đến dưới tảng cây đợi, cho nên dưới tảng cây này khối hoa dại lớn lên đặc biệt hảo. Khương Hòa liền dụng tâm nhiều rót chút thủy, nhưng hắn tới nước thời điểm còn ở lưu ý trong phòng tình huống, nhất thời vô y đem ấm nước cấp đánh nghiêng, một hồ thủy ngã xuống, thế nhưng đem hoa dại phía dưới thổ cấp vọt lên. Khương Hòa cảm thấy quái dị, liền tìm một cái cái sẻng đi đào, lại không nghĩ thế nhưng kêu hắn đảo ra một cái hộp tới. Này hộp có hai tay trưởng lớn nhỏ, dùng liêu thượng thừa chạm chỗ tinh xảo, vừa thấy liền không phải bình thường đổ vật. Khương Hòa cơ cẩn, cũng không có lộ ra, mà là tận lực đem kia khối mặt cỏ Hoàng Nguyên, sau đó đem hộp cất vào trong lòng ngực, trộm đi tới cửa, đối với Lưu Hình sử một cái ánh mắt. Lưu Hình đi ra cửa phòng, liền bị Khương Hòa kéo đến phòng ở bên cạnh không người có thể nhìn đến địa phương. Khương Hòa trộm đem trong lòng ngực hộp lộ ra một góc cấp Lưu Hình xem, sau đó chỉ chỉ cây liễu nói, ta vừa mới từ kia dưới gốc cây đào ra, sợ không phải cái gì thứ tốt. Lưu Hình hoảng sợ, cắn cắn môi nói, người chưa cất giấu. Chờ người trong phòng đều ra tới, ta lại đi cùng chủ tử nói. Bởi vì từ khi Lan Thanh Y lìa đi rồi, trong phòng sự tình đều là ô tô ma ma ở Quảng, cho nên này một chuyến lục soát xuống dưới, nhưng thật ra không tìm được cái gì thứ không tốt, mặc dù như vậy, ô tô ma ma vẫn là kêu thủy bích cùng thủy tâm đem trước kia dùng hương liệu đều trước thu được nhà kho đi, hợp với Lan Thanh Y dìa dùng mặt cao linh tinh, đều trước thu lên, chờ thỉnh thai Y xem qua lúc sau lại dùng. Đức Quý cùng Đức Hỷ đề ra quả tử trở về. Khương Hòa chỉ nói sợ sảo đến chủ tử, gọi bọn hắn trước không cần quét tước, liền đưa bọn họ đều chạy về trong phòng đi. Khương Hòa tự mình đề ra quả tử đi vào, lại không có tiến bùng trong, mà là ở cửa đứng yên, cho Lưu Hình một ánh mắt. Lưu Hình đối với hắn gật gật đầu, ý bảo ô tô ma ma đã mang theo những người khác đi tiểu nhà kho. Khương Hòa lúc này mới đóng lại phía sau cửa phòng, móc ra trong lòng lực hộ, đưa cho đi ra Lưu Hình. Lưu Hình chậm rãi mở ra hộ, lại là bị bên trong đồ vật sợ tới mức lập tức khép lại. Nàng đem hộp nhét trở lại Khương Hòa trong tay, sau đó chính mình đi đến Lan Thanh Ý ở bên người. Lan Thanh Ý nhìn xem nàng thần sắc không đúng, tò mò hỏi, như thế nào đóng cửa lại, xảy ra chuyện gì? Lưu Hình chỉ chỉ Khương Hòa trong tay hộp nói, mới vừa hắn ở bên ngoài cây liều hạ đào ra một cái hộp, nô tài mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng là cái bùn hoa hoa, lớn lên thập phần đáng sợ, không biết là dùng làm gì. Lấy tới ta nhìn xem. Lan Thanh Ý dài ngồi dậy. Lưu Hình lại ngăn lại nàng. Chủ tử ngài vẫn là đừng nhìn, vạn nhất là thứ đổ dơ gì đâu. Bằng không, chúng ta trực tiếp giao cho bối lạc ra đi. Lan Thanh Y suy nghĩ một chút, nói, người đi đem ô tô ma mời đến, nàng kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ nhận được. Dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, ô tô ma ma từ khi đi vào thành khê viện, vẫn luôn đều thực dụng tâm hầu hạ. Lan Thanh Y đều xem ở trong mắt, lưu hình cùng linh thức rốt cuộc tuổi con nhỏ, nàng vẫn là thực yêu cầu giống ô tô mama như vậy lao thành ổn cho người. Cho nên việc này nàng cũng không tính toán gần nàng. Ô tô ma ma lại đây lúc sau cũng là đứng bên ngoài phòng mở ra cái kia hộp, lập tức liền như mày, nàng lót khăn đem cái kia bùn hoa hoa đem ra, cẩn thận nghe nghe xác nhận cũng không có cái gì hương vị, mới vừa rồi bưng đi đến, đưa cho Lan Thanh Ý rìa xem. Đó là một cái ăn mặc màu đỏ rực hỷ phục nữ hoa hoa, tròn vo, nguyên bản hẳn là rất là đáng yêu, chính là đứa bé này sắc mặt bạch do người, xứng với màu đỏ thấm miệng cùng màu đỏ khuôn mặt. Hơn nữa tôi ôm đôi mắt cùng khỏe mắt phảng phất nước mắt vết máu, toàn bộ hoa hoa lộ ra một cổ tử cực kỳ quỷ dị cảm giác, không giống như là hoa hoa, đảo như là cái gì tà thần. Ô tô ma ma sắc mặt thật không tốt, ra cung mấy năm, nàng thật sự là lơi lỏng, thế nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới phát sinh chuyện như vậy cũng không biết. May mắn chủ tử đi theo đi bai săn, nếu bằng không, không chừng sẽ chịu cái gì nguy hại. Ô tô ma ma quỷ dạp xuống đất, đối với Lan Thanh Y khái một cái đầu nói, là nô tài thất trách. Từ khi ngài đi theo bối lạc ra sau khi rời khỏi đây, chúng ta tiểu viện liền chưa đi đến quá người ngoài, có thể động tay chân, cũng chỉ có thể đó là chúng ta trong viện mấy người này. Lưu Minh cùng Linh thức hai vị cô nương là đi theo ngài đi ra ngoài, tự nhiên không có hiểm nghi. Thứ này là Khương Hòa phát hiện, cũng không phải là hắn, kia có khả năng động thủ chính là Thủy Bích, Thủy Tâm, Đức Quý, Đức Hỷ bốn cái chung một cái. mama trước đứng lên đi lan thanh ý rìa rối tay gư đỡ, cũng trách ta từ trước đến nay đối bọn họ quá phóng túng chút. Hiện giờ ta có thai, trong viện sự tình ma ma nhất định phải giúp ta nhìn thẳng. Ô tô ma đáp ứng đứng lên, sau đó nói, hiện giờ chủ tử tính toán làm sao bây giờ? Là nói cho bối lạc gia vẫn là chúng ta chính mình chảo nội quỷ.